Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện các bạn truy cập để nghe trọn bộ Tuy thân không gian, tiểu chú nương cổ đại hàng ngày tác giả, dứa mật Văn án Chu Tuyết Thân là hiện đại nhà khoa học, có được thất khiếu linh lung chi tâm ạc 200 nàng chỉ nghĩ ngâm mình ở chính mình phòng nghiên cứu đối với xét nghiệm chuột mùi ngon ăn mỉ gói mãi cho đến lao Ông trời cho nàng khai cái vui đùa, một giấc ngủ dậy xuyên qua đến cổ đại, thành cái khổ ha ha ốm yếu xấu nữ Chu ra vì nàng chữa bệnh đã rơi vào sơn cùng thủy tận, cả gia đình người 2 phần 3 đều xem nàng không vừa mắt, ở như vậy hoàn cảnh trung chu tuyết chỉ có thể vô vỗ tay thao nổi lên một phen rau phay, từ đây gánh nổi lên dưỡng ra sống tạm, làm giàu phát tài trọng trách. Chưa một tới đòi nợ, bóng cây trên mặt đất nghỉ thượng phiêu giật, to như vậy một cái thổ hôi tuyên bếp lò tản mát ra nhẹ nhẹ thuốc lá, lượn lờ không ngừng thổi tăng khai, nếu từng sợi tiên khí bay ra ngoài cửa sổ. Ra ngoài, trong viện cành lá che phủ. Gào che nghiêng lệch rách nát mà nằm ở nơi đó, không người đi lý. Mưa phùn rơi xuống, đánh vào màu trắng hôi bùn mặt tường kết hợp thiển hồng phòng mái ngói thượng. Một giọt một giọt gõ lạc chu tuyết tâm. Bên cạnh có một cái cao cao mà tủ gỗ tử, mặt trên phóng cái bả cấm nước, từ bên trong còn mạo quần quận địa nhiệt yên. Cửa gỗ thoáng chốc bị đẩy ra, vào được một cái trung niên phụ nhân, nàng ăn mặc màu mận chín áo đông, trên đầu xoa một chi châu áo lam cây trầm, nhưng trần sắc lại có chút cũ. Kia phụ nhân tiến vào sau thấy trên giường nữ hải nhi đang ngồi lên xoa một đôi mắt, một nột mà khắp nơi nhìn xung quanh, buồn sinh đến là một trương là nước kiểu tiếu mà mặt, lại nhân má phải thượng một khối to như vậy bất mà có vẻ quỷ dị phi thường, không nỡ nhìn thẳng. Nàng liên đối với trên giường người kia xương xỉu bắt quái nữ hải nhi càng thêm mà chán ghét, lại nhớ tới từ trước đủ loại, tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Chỉ nghe được một buồn thủy len ken một tiếng nặng nề mà đển ở tủ cao từ thượng, thủy vẩy ra ra tới, có vài giọt vừa lúc chiếu vào chu tuyết khuôn mặt nhỏ thượng. Chu tuyết mở mịt mà nhìn cái kia hai tay chống nạnh, chính hung tận liếc chính mình phụ nhân. Thật là cái tới đòi nợ. Ngày thường không gì tác dụng cũng thế, bị bệnh ưởng đảo còn muốn ta tới hầu hạ. Nếu là hầu hạ người này nha đầu túi có thể vớt được đến một cái nhi hảo, ta cũng không nói cái gì. Lại cứ nàng thở dài, lại tiếp tục quán giận, lại cứ ngươi cái nha đầu túi vẫn là cái muốn chết không sống. Ngươi khẩu khí này nếu có thể sớm chút không có, chúng ta đây toàn ra cũng có thể rơi vào cái sống yên ổn, ai nhật tử đều là nhẹ nhàng. Nhưng ngươi trước sau là cái muốn tính toán đem chu ra kéo chết phế vợ. Hôm qua nhi, ngươi liền ké ngã một cái, lao thái ra liền trách tội xuống dưới, nói ta không hảo sinh hầu hạn, trả lại cho cái muốn hại chết ngươi tên tuổi chính là cài lên đầu ta. Ta thật là so với ai khác đều ngóng trong ngươi chết, quá một đêm, cũng không gặp ngươi tỉnh tưởng là chặt đức khí, lúc này tới xem, rồi lại là cái sống. Đồng thị nói nói, đó là một ngông ngồi trên ghế đầu, hoan khẩu khí, chỉ vào trên giường nhân nhi tiếp tục cửa trách. Một cái xỉu bắt quái, sau này không thể gả chồng không nói, bán cũng chưa người chịu muốn. Ngươi có thể cho Chu gia mang đến cái gì ích lợi? Phi, ngươi cái bồi tiền hóa. Nếu là không đem Chu gia cấp bồi đi vào liền tính không tội, thật đúng là không dám trông cậy vào ngươi cái gì. Nhưng ngươi rốt cuộc cấp đại bá nương một cái lời chắc chắn đi, ngươi nói ngươi đến tuột cùng khi nào mới bằng lòng chết, khi nào mới bằng lòng dung tha đại bá nương? Dung tha Chu gia. Ngươi một ngày bất tử, ta liền nhiều một ngày bị liên lụy. Trong nhà tiền bạc đều hoa ở ngươi quái bệnh thượng, lao thái gia thế nào cũng phải đem cả nhà gia sản lấy ra tới y y bệnh của ngươi, chính là một năm một năm y y đi xuống, chu ra cuộc sống này còn quá bất quá. Ngươi nhà đầu này cũng không biết là thật ách vẫn là giả ách, từ trước cũng là nghe ngươi ngẫu nhiên có thể nói lời nói, ngày thường lại là cái cũng không mở miệng nói người, đặt ở lao thái gia muốn đem sở hữu tiền bạc đều lấy tới cấp ngươi chữa bệnh khi, ngươi liền càng không mở miệng nói. Ngươi tốt xấu cũng cấp khuyên đủ a. Chúng ta người khác nói được lại nhiều, đều là vô dụng, ngươi một câu lại là đỉnh dùng được. Nàng oán hận mà nói, nước miếng bay tứ tung mà phun qua đi, Chu tuyết không né tránh đã bị đánh trúng. Lúc này, lại tiến vào một cái cùng trên giường nàng không sai biệt lắm tuổi, ước chừng 7 tuổi tả hữu nữ hài nhi, nàng tính cách tiêu căng, sớm bị đồng thị cái này nương quán đến không giống cái bộ dáng. Đối với trên giường cái kia ốm yếu biểu mội chăn ghét, nàng thậm chí so với chính mình nương càng sâu. Nàng vừa tiến đến đó là hướng về phía Chu Tuyết giống to kêu to. Chu Tuyết, ngươi như thế nào còn bất tử? Ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta chu ra, đem ta nương thai hỏa tới khi nào? Nói, Chu Tịnh liền đi nhanh hướng giường Phương hướng mại qua đi, không đợi trong phòng hai người phản ứng lại đây. Chu Tuyết trên mặt đã bị ăn một cái tát. Này một cái tát, lực đạo thật đủ, nhưng lại đủ cũng chỉ là một cái bảy tuổi tiểu nữ hài. Trên mặt nàng hơi hơi mà có chút đau đớn. Chu Tuyết này thân thể quá yếu, nàng là rất muốn né tránh chính là này thân mình không phải do nàng động một chút đều phải phí thật lớn kính nhi mới được thật sự là nhược đến cực kỳ nàng không biết lâm đại ngọc kia nhu nhược mà có thể ninh ra thủy nhi thân mình là như thế nào vượt qua một năm bốn mùa đơn liền hiện tại này phó thân mình làm nàng có một loại sống không còn gì liên tiếp cảm giác nàng một cái cả ngày buồn ở phòng nghiên cứu nghiên cứu hóa học vật tiến sĩ độc thân cẩu, ngày thường trừ bỏ ngâm mình ở phòng nghiên cứu nghiệp dư thời gian chính là soát mỹ kịch ngày kịch hơn nữa Nàng cũng thực thỏa mãn lập tức sinh hoạt trạng thái, còn làm một cái đối với tương lai vài thập niên như thế nào ở độc thân trung tiêu ma thời gian hoàn mỹ kế hoạch. Hiện nhiên, cái này kế hoạch, không phải sử dụng đến. Bởi vì, nàng phát hiện chính mình thực khổ bước xuyên đến cổ đại, đến nỗi thời đại nào, nào một thế hệ nàng không biết cũng không muốn biết. Nàng liên muốn hỏi một câu, nếu lại chết một hồi, có thể hay không xuyên đi trở về. Nay một cái tắt tuy rằng xuất từ một cái bảy tuổi nữ hài nhi tay. Nhưng đánh vào chính là một cái bệnh bệnh khí tiểu nữ hài nhi trên người Chu tuyết thực tự nhiên mà bị đả đảo ở trên giường Đồng thị lúc này mới một phen kéo qua nữ nhi Rồi dài đầu hướng bên ngoài nhìn lại Thấy bên ngoài không ai trải qua Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Bất quá vẫn như cũ không quên răn dạy nữ nhi Người đứa nhỏ này Sao như thế lô mãng Nếu là bị người khác thấy Người nương ta lại đến ai láo thái ra mắng Chu tịnh hứ một tiếng Đem đầu phiết đến một bên Thấy nữ nhi không có động tác Nàng lại liếc trên giường bị đánh nằm bò người liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái. Ngoài miệng vẫn là nói, về sau nhưng không cho như vậy. Chu tình không phục, chỉ vào trên giường người lại mắng, ta càng không. Về sau ta thấy nàng một lần, đánh một lần. Thẳng đến đem nàng cấp đánh chết mới thôi. Nàng cảm thấy trên giường chu tuyết trên người ăn mặc kia kiện thúy yên lưu ly hoa mai váy áo phá lệ trói mắt. Dựa vào cái gì người một nhà ăn dùng đều phải tăng cường dùng, chu tuyết lại ăn mặc như thế hảo. Tất nhất lễ lạc nàng muốn một kiện chu tuyết trên người cái loại này thứ bậc cùng tiểu dáng xiêm vi gì ấy, câu cả buổi, lão tổ phụ cũng không cho bạc. Phải biết rằng, chu ra tiền bạc đều về lão tổ phụ quản, lão tổ mẫu nhưng thật ra mặc kệ cái gì, nhưng cũng là thiên vị chu tuyết cái này xỉu bắt quái. Nàng thật không biết, chu tuyết cái loại này lại bệnh lại xấu phế vật, có cái gì nhưng yêu thương. Đem tâm tư đều hòa ở nàng một người trên người, căn bản chính là lãng phí. Vốn dĩ trước kia, nàng còn chỉ là ác ngự tương hướng trong lòng ghen ghét đến hoảng chính là ngày hôm qua Chu Tuyết lại được này tốt nhất nguyên liệu làm thành siêm ý yề nàng đó là rốt cuộc nhẫn không xuống dưới đây cũng là nàng hôm nay lại nhìn thấy Chu Tuyết êm đẹp mà ngồi ở trên giường phát hỏa đánh người nguyên nhân được rồi được rồi ngươi mau chút đi ra ngoài chơi đừng bị nàng nhiễm đen đuổi Đồng Thị nói liền đem chính mình nữ nhi cấp đẩy đi ra ngoài lúc này mới đi qua đi nắm làm khăn hướng Chu Tuyết trên mặt lao đi chính là Chu Tuyết lại phá lệ mà tiếp nhận khăn chính mình hướng trên mặt lao lao Trên tay, trên cổ đều sát xong một lần, đó là đưa cho đồng thị. chương hai hoàn trách. Đồng thị tựa như đâm quỷ nhìn chầm chầm nàng, di vãng, nha đầu này đã có thể cùng vóc tử thi giống nhau nằm, thế nào cũng phải chờ nàng cái này đại bá mẫu hầu hạ. Nàng không khỏi mà niệm lên, hừ, hôm nay chính là mới lạ, ngươi thế nhưng sẽ chính mình rửa mặt. Xem kia động tác tuy rằng mềm mặt không cái kính nhi, lại là giống mô giống dạng. Trước kia nàng cũng có tức giận đến người đến hầu hạ nha đầu này, liền đem khăn ném đi. Làm người này chính mình tẩy Nhưng chú tuyết giống như là cùng nàng liều mạng thượng dường như Đôi mắt liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm Trên tay cũng không có động tác Cuối cùng tức giận đến nàng đành phải chịu đựng khí nhi đi Hầu hạ nha đầu này rửa mặt trải đầu Lão thái thái mỗi ngày đều phải kiểm tra một lần Nếu là không đúng chỗ nào nàng lao nhân ra đôi mắt Liền phải đem nàng cấp đau mắng một lần Mắng quá một hai lần sau Thiếu chút nữa đem nàng đuổi ra cái này ra Sau lại nàng sẽ không bao giờ nữa dám sơ sót Nhưng trên tay tuy là hầu hạ, không hề có rơi xuống nhàn, ngoài miệng lại không thể không mắng, dù sao nha đầu này cũng là cái không nói lời nào, cũng không sợ nàng đi cao trạng. Chu tuyết lại cầm lấy một hộp hương cao, lau một chút ở chính mình trắng non tay nhỏ, nàng tinh tế mà xoa, đều đều mà bôi trên trên mặt, tuy rằng có chút phí khí lực, nhưng nàng vẫn là một chút một chút mặt cũng không đi xem đồng thị đã sớm ngạc nhiên không thôi bộ dáng. Thấy nàng vô thanh vô tức mà làm xong này hết thảy đồng thị cũng đi theo cái ném linh hồn nhỏ bé người dường như ra phòng trong lòng nghi hoặc liên tục rốt cuộc ở nhìn thấy đồng thị rời khỏi sau chu tuyết thở phào nhẹ nhõm nàng hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo tới bi thương một chút chính mình như thế nào liền xuyên đến cổ đại như thế nào liền thành chu gia đích nữ em út như thế nào liền phải một lần nữa tới sống một lần người sống một đời đã là bị liên lụy ừ. nàng vì cái gì còn muốn chịu hai lần mệnh chu tuyết hảo hoài niệm nàng phong nghiên cứu hảo tưởng niệm mẫu thân của nàng cùng kaka Cũng không biết kia hai người lúc này có phải hay không cũng suy nghĩ nàng. Nàng nhớ rõ chính mình là ở phòng thí nghiệm đã ngủ liền rốt cuộc không tỉnh lại. Như vậy, hảo đi, cách thiên tin tức liền sẽ đưa tin, mổ mỗi nhà khoa học ở phòng thí nghiệm lao tâm hao tâm tốn sức mà chết đột nột. Nhìn bên ngoài tuyết, còn có kia phiến thật dày địa môn, chu tuyết tại nội tâm thật sâu mà thở dài một hơi, sau đó liền suy sút mà ngã xuống trên giường, nàng không muốn tiếp thu sự thật này. Cái này ra có ba cái phòng người đại phòng đó là vừa rồi đồng thị cùng chu tịnh kia toàn ra, còn lại nàng còn không có thấy, nhưng xuyên thấu qua nguyên chủ lưu lại ký ức có chút ấn tượng. Một nhà chi chủ hoàn toàn xứng đáng là đồng thị trong miệng lao thái gia, cũng chính là nàng gia gia chu mậu, vốn dĩ chu gia coi như quan lại thế gia, ở kinh thành có một cái sa hoa phủ đệ, chính là bọn họ chỗ rửa tề gia tướng quân bị tức trước, chu gia cũng đi theo bị liên lụy bị trừ chứ đi chức quan. hiện tại bọn họ bị xung quân đến tuy an. Này đã là bọn họ tại đây trụ hạ năm thứ hai. Nhưng mà, trước kia nhân Chu Tuyết bệnh, trong nhà tiền tài không ngừng, đối Chu gia không tính cái gì, nhưng hiện tại đối với Chu gia tới nói rất là cố hết sức. Mấy năm nay, cơ hồ đã đem Chu gia tiền bạc tiêu hết dùng xong, liền vì chị Chu Tuyết bệnh. Lao Thái gia muốn đem sở hữu tiền tiêu ở Chu Tuyết trên người, mấy cái phòng trong lòng không mau, nhưng bọn hắn lại không dám ở Lao Thái gia trước mặt nói cái không phải, chỉ có thể liền như vậy nghẹn, nhưng Nhật Tử lâu dài luôn là muốn bùng nổ. Hôm nay cơm trưa, nhị phòng người nhìn trong chén khoai lang đỏ, mấy viên cơm thẻ, còn có một đĩa rau ngâm, một đĩa phiêu ở mặt trên vài tia nhi thịt, liền lại không ăn uống. Sáu khẩu người trừ bỏ nhỏ nhất con vợ cả Chu Gia Hiền vẫn như cũ thơm ngào ngạt ăn, ngoài miệng còn dính mấy viên gạo, cười hi hi cảm thấy mỹ mãn tiểu bộ dáng. Nhị phòng Chu Nhược Cao cùng hắn thê tử Lý Thị, Chu Gia đích nữ Chu Vi, còn có Chu Nhược Cao thiếp An Thị, thứ nữ Chu Tử Trần, bọn họ đều ăn không vô đi. Nay đã là bị xung quân đến này tuy an cái thứ hai năm đầu, nhật tử một ngày so với một ngày gian an, an dùng cũng là ngày càng lộ bại. Vài người ủ rũ cục đôi, xem ở Chu gia Hiền trong mắt, lại rất là kỳ quái. Hắn không rõ vài người có cơm không ăn làm gì muốn ở đảng kia phát ngốc. Đương nhiên, bọn họ cũng không hiểu như vậy khó có thể nuốt xuống đồ vật, Chu gia Hiền sao là có thể ăn đến như thế hương. Chu gia Hiền chỉ có năm tuổi, theo lý thuyết hẳn là kén ăn mới đúng, nhưng hắn chính là cái gì đều ăn. Cho hắn cái gì ăn cái gì. Chu Vi là nhị phong đích nữ, cũng là chu gia trưởng nữ, hiện tại đã có 10 tuổi, lại quá mấy năm liền phải nói bản chuyện cưới hỏi, nhưng bọn họ hiện giờ như vậy ra cảnh, nàng có thể gả cái cái dạng gì người trong sạch. Chu Vi mỗi ngày đều ở vì cái này phạm sâu, lại xem này một bản keo kiệt mà đồ ăn, nàng liền càng sầu. Tuy nói hiện tại nàng đã dài đến chút duyên dáng yêu kiều, chỗ má mà dáng người cao gầy, rất có chút không tồi. Nhưng là, nếu nàng có thể lại lớn lên hào chút, không phải càng tốt sao. Mà mỗi ngày ăn này đó không có dinh dưỡng đồ vật, làm nàng nhưng như thế nào trường. Nàng liếc liếc mắt một cái thiên chân đơn thuần đệ đệ, trong lòng lại là một trận thở dài. Nhớ trước đây, nàng ở đệ đệ cái này tuổi mỗi ngày đều là vài đốn tổ hiến cùng các loại đồ bổ hợp với ăn, có khi ăn đến nàng phiền còn sẽ tìm mẫu thân đoán giận đâu. Lại xem hiện tại, đừng nói tổ hiến, ngay cả thịt đều rất là khó được ăn thượng. Hôm nay buổi trưa này đốn thịt, là tăng cường ăn hai đốn. Tới rồi chầu này đã còn thừa không có mấy. Chu tỷ chân thân là thứ nữ, tự biết thân phận hèn mọn, ngày thường cũng không dám đem sắc mặt mang lên bàn, nhưng nàng trong lòng đã sớm đem Chu Tuyết mang cái biến. Nếu không phải Chu Tuyết, nói vậy nhị phòng cũng không cần đem sở hữu tiền đều nộp lên trên cấp lao thái gia, ngay cả nàng mẫu thân cũng nộp lên trên, vốn dĩ trước kia còn có thể vụng trộm đi ra ngoài ăn cái tiên nhi, khai khai trai. Hiện tại nhưng hảo, chẳng những môi đốm ăn không đủ no, còn phải chịu đựng ăn vào đi. Nàng lại xem chính mình này một thân xuyên lại tẩy xuyên lại tẩy địa y địa phục cũ, cái này váy hoa tử áo là 5 năm trước sinh nhật thời điểm mẹ cả làm người hiện làm, nàng hiện tại tổng cộng xiêm y xuân hạ thu đông các mùa liền như vậy mười mấy kiện nhi, vì mỗi ngày không mặc trọng hình dáng, này mười kiện xiêm y liền như vậy thay phiên xuyên. Nàng bất quá 8 tuổi, thân mình nhỏ sinh, đều còn không có nảy nở, đâu giống đại tỷ dường như cả người đều nảy nở không nói, đều đã mau cùng mẹ cả không sai biệt lắm chiều cao. Rất có chút phát dục quá sớm thành thục kính nhi. Chu vi là đích nữ, tự không giống nàng cái này thứ nữ, sớm liền để lại hảo chút hoa phục gấm vóc, tốt nguyên liệu đều tích cóc ở trong giường, mỗi năm đi tìm tới may vá làm thượng vài món nhi, cho nên chu vi là mỗi năm đều có tân y hề phục xuyên, mà nàng còn ở xuyên 5 năm trước xiêm y hề. Phần 2 Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ăn xong, nữ nhi ăn được. Nàng nhẹ nhàng mà lau lau miệng, không chờ hai người đáp lời, liền đứng lên. Lý thị rất bất mãn Một cái thư nữ cũng dám buồn bực, bọn họ đều còn cái gì chưa nói đâu. Chính mình nhi ăn đến nhiều hương, bọn họ cũng đều là tốt xấu động mấy chiếc búa, cái này chu tỷ chân khen ngược chơi nổi lên tiểu thư tính tỉnh. Nàng như mày, nặng nề mà buông chiếc búa, đối cái này đã phải rời khỏi trong phòng chu tỷ chân mắng, ngươi thật đương chính mình là cái gì thiên kim tiểu thư. vi nhi cùng hiền nhi đều còn ở ăn đâu, ngươi một cái van bối thả bất luận vẫn là cái thư nữ, ở trưởng bối đều còn không có hạ cái bàn trước, lại là dám tự tiện rời đi ai cho ngươi là gan. chương ba một đôi tỉ muội tình. An thị thấy lão ra mặt đã suy sụp xuống dưới, đó là vội vàng đi qua đi đem nữ nhi kéo trở về, ngồi xuống mới vừa rồi quát lớn nàng, ngươi nha đầu này, càng là không quý củ, có lẽ là hôm nay ngủ hồn không thành. Chu tỷ chân buông xuống đầu, bị nói được mặt ngẹn hồng. Lý thị thanh âm lại vang lên, ngươi xem ngươi này phó không tình nguyện bộ dáng, không muốn ăn liền đừng ở chỗ này nhi trước mắt, đi đi đi. Nàng tay huy vài cái, Đỡ phải ở chỗ này nhìn náo tâm Tiểu cô nương ra mặt tử vốn là mỏng Lúc này bị làm cho nói như vậy nàng Nàng nước mắt một chút liền chảy ra Bang một tiếng Chiếc đua nặng nghề mà gõ ở chén thượng Chu nhược cao giận không thể nghỉ mà nhìn chầm chầm hắn Cái này nữ nhi bắt đầu báo nổi Trên bàn cơm khóc sướt mướt, Còn thể thống gì Còn ở khóc nước nở chu thì chân đột nhiên ngừng đầu Như là này một câu đâm chúng nàng tâm loa, Rất nhiều ủy khuất liền muốn thổ lộ ra tới Phụ thân Ngài có biết nữ nhi trong lòng là có bao nhiêu khổ. Tỷ tỷ hàng năm đều có tân ý gì phục xuyên, mà ta đâu. Ta lại là còn ở ăn mặc 5 năm trước y gì phục cũ. Đồng dạng đều là ngài nữ nhi, có phải hay không cũng quá không công bằng. Nghe nữ nhi như vậy nói, An Thị ở cái bàn phía dưới hung hăng mà khắp nàng chân một phen, đổi lấy chỉ có chút tỉ chân càng nhiều án giận, nàng giống như đối trên đùi đau đớn hoàn toàn không màng, một trương miệng cũng là nói khai. An Thị cơ hồ muốn chọc giận hôn mê bất tỉnh, phải biết rằng, Nàng cái này nữ nhi này đó tử lời nói ngày thường cũng chỉ có ở hai mẹ con bọn họ thời điểm mới hoán giận vài câu, nàng cũng luôn mai báo cho quá nữ nhi, ngàn vạn không thể đem này những lời nói truyền vào chính mình phụ thân trong hai, tính cả lý thị cái kia hung bà nương liền căng người. Ai? Nàng sao liền không nghe đâu? Lý thị cười lạnh, lao ra, nghe đi lên, thì chân đối ngài rất là bất mãn a Như là nói ngài bất công đâu. Nàng gương mặt kia lại không mất nét mặt, hai con liếu sao mi. Không coi là thật đẹp lại hiện ra quanh thân khí chất, nàng dáng người đấy đà, đôi ánh sáng mặt trời nằm phượng quải châu thoa, thân xuyên một kiện thúy lục sắc áo đông, nguyên liệu cũng là năm gần đây tân kiểu dáng Hử! An thị, này đó là ngươi dạy dưỡng nữ nhi. Ngươi nói một chút, ta chu nhược cao còn muốn sao đối đãi ngươi hai mẹ con. Nếu là đãi không đi xuống, đó là mang lên cái này nghiệp chướng lăn đến xa một ít, rời đi chu ra. Ngày nào đó chu ra huy hoàng tái hiện, các ngươi cũng đừng hy vọng tới hưởng phúc. dứt lời Chu nhược cao cũng lười đến lại đi xem các nàng, đó là túi đầu tiếp tục dùng nữa. Chu vi lại ôn nhu khuyên đủ, phụ thân, muội muội cũng là trong lòng ngẹn, nói ra phát tiết liền hảo, ngài cũng đừng nghiêm trọng, bất quá là việc nhỏ nhi, thả xin bớt giận. Chu vi mày đẹp cười khẽ, cổ tay trắng non thượng quấn lấy một đôi lué tinh lượng thấu thủy phiếm sáng giỏi xanh biếc phỉ thúy vòng tay, một chi huyện kim cây trầm nghiêng cắm vào lưu vân dường như tóc đen, da bạch như tân lột tiền lăng, một trương chưa thi phấn trăng mặt. Trên môi chỉ cần bôi lên màu đỏ nhạt môi hồng, khoác cái màu vàng nhạt lưu vân áo khoác, cả người dường như theo gió bay múa con bướm, một khuôn mặt càng là xinh đẹp đẹp. Chu nhược cao nhẹ nhàng lắc đầu, cái này nữ nhi luôn luôn chính là cái hiểu chuyện, nguyên nhân chính là vì nàng thiện lương làm hắn cái này làm phụ thân cảm thấy thua thiệt. Hắn ngữ khí phóng nu chút, vi vi, ngươi đừng giúp đỡ nàng nói chuyện, ngươi đều còn chưa bao giờ phát quá một chút bực tức, nàng dựa vào cái gì. Hiện nhiên, chu vi khuyên lời nói chẳng những không có giúp được An thị cùng Chu Tỳ Trân, còn đem hỏa càng tới càng lớn. Vốn là đi tìm Vệ đút cờ Chu Tuyết trong lúc vô tình nghe lén đến nhiều như vậy nhị phòng việc nhà, trong lòng rất là băn khoăn, nhưng vì đối mỗi người nhiều hơn hiểu biết, nàng đỡ tưởng quyết định cùng này yếu ớt thân thể lại đấu tranh một phen, thả lại nghe một chút. Lý thị nghe xong chính mình lao ra như vậy nói chuyện trong lòng rất là vừa lòng, vì thế nàng rất đắc ý lại ăn thượng mấy khối rau ngâm, cũng mặc kệ đối diện kia đối mẹ con là khóc vẫn là hận, rõ ràng khó ăn. Nàng ăn đi lên lại thơ ngọt. An thị không giấu vết mà tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, móng tay veo tiến miên quần vệ sinh tử, trong lòng hận tràn lan thành hà. Mà Lý tỷ chân tắc tựa cái lệ nhân nhi, có lưu không xong nước mắt như vậy vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc, nhìn qua rất đáng thương, nhưng xem ở chu nhược cao trong mắt lại toàn là chán ghét. Lúc này, Chu Vi làm một cái cảm động đất trời hành động, nàng từ tay háo gian móc ra một phương khăn lụa hướng tới khóc đến quên mình Chu tỷ chân đi qua. Nàng công hạ thân tử một tay néo khăn lụa vì khóc thút thít chu tỷ chân lau nước mắt động tác mềm nhẹ thích hợp một khuôn mặt tràn ngập đối chu tỷ chân thương tiếc chu tỷ chân hiển nhiên tưởng một tay đem trước mắt này chỉ xanh nhạt như ngọc tay trụ bay nhưng nàng lại không thể làm như vậy liền như vậy cắn môi dưới cố nén trong lòng liền rắc càng ủy khuất nhân kia chu vi tuy động tác nhìn như mềm nhẹ kỳ thật mỗi một chút đều nặng nghề mà điểm ở chu tỷ chân trên mặt chu tỷ chân chịu đựng đau chỉ có thể đem nước mắt nghẹn trở về nàng nhẹ nhàng mà đem chu vi tay đẩy ra cười nói tạ, thấy nàng không khóc, Chu Vi cười khai, liền như một đóa nở rộ bách hợp như vậy sáng lạ. Này liền đối với, tỷ chân muội muội ngươi khóc lên nhưng khó coi đâu, phụ thân ngày thường có rất nhiều sự, khó tránh khỏi phiền lòng. Về sau nếu có phiền não liền tới tìm tỷ tỷ kể ra, nhưng đừng đi làm phiền phụ thân. Phụ thân phiền lòng sự đã là đủ nhiều, muội muội ngươi liền đừng lại đi thêm phiền. Nàng lại đem tay phúc ở chút, tỷ chân mu bàn tay thượng, ngươi hiện giờ không nhỏ, chính là hiểu chút nhi sự. Hiện nay trong nhà tuy khổ điểm nhi. Bất quá đều là ngắn ngủi, về sau có quá không xong ngày lành. Trên thực tế, nói cái này lời nói nàng chính mình đều không tin, nhưng nàng là trưởng tỷ, ít nhất đến lấy ra cái bộ dáng nói tốt hơn nói khích lệ một chút nhân tâm. Chu tỷ chân cùng nàng cái kêu mẹ ruột, nàng là không mừng, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ ngốc đến biểu hiện ra ngoài, liền tính ám hạ cấp này hai mẹ con ngáng chân đều hảo quá lộ ở bên ngoài nhi thượng. Đối với điểm này nhi, Chu Vi tự nhận làm được thực hảo. Đích xác thực hảo. Chu Tuyết giám định xong một đôi tỉ muội tình, cảm thấy nghe lén đến cũng không sai biệt lắm, nàng cơ bản đối này mấy người nhân thiết có nhất định hiểu biết, đó là theo tường duyên liền phải lại đi tìm một chút VDUKER, không đề cập tới cờ nàng đều mau đã quên còn nhẹ đâu. Lúc này, trước sau trầm mặt không nói gì an thị nhịn không được nói, nàng đối với Chu Vi nói rất là hoài nghi, hơn nữa Chu Vi kia một chương làm bộ làm tịch mặt, nàng thấy liền muốn đi một phen cấp xé xuống tới. Vừa nghe nói về sau sẽ có ngày lành quá, nàng liền phản bác. Vi Tỷ Nhi, hiện giờ lao thái gia đem trong nhà tiền bạc đều lấy ra tới vì Chu Tuyết kia nha đầu chữa bệnh, liền tính về sau có ngày lành, kia cũng không biết luôn không luôn được đến chúng ta. Nang hừ một tiếng, đầu phiết hướng một bên. Nhắc tới đến Chu Tuyết, Lý Thị cũng tâm sinh đồng cảm, thậm chí Chu Vi cùng Chu Nhược Cao cũng là một cái ý tưởng. Chỉ có đã lây xong cơm, chính lẽ vào trên giường đất nghỉ tạm Chu Gia Hiền làm một bộ mờ mị trạng, đôi mắt nhỏ hạt châu từ từ chuyển, nhìn gian ngoài bay bông tuyết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 Này mấy người tức khắc tìm được rồi cộng đồng định nhân, như thế, bọn họ liền hòa khí bắt tay thân thiện, không hề dương cung bạc kiếm. Lý thị hứ một tiếng, eo định đến thẳng tắp mà, một tay cắm eo, một tay dùng khăn lũa lao đi dính du trẻ miệng. Cũng không phải là sao. Chỉ cần có kia chu tuyết ở cái này ra một ngày, chúng ta ai đều đừng nghĩ quá thượng hảo nhật tử. An thị tìm được rồi người chịu tội thay, mắt thấy lời này khẩu mở ra, liền lại nói, tỷ tỷ cho nên cũng không phải chúng ta tỷ chân giận dối, ngài nói nói. Nào một nhà gia đình giàu có có thể quá thành tai như vậy a? Liền nói chúng ta bị biếm tới rồi tuy an, lúc sau liền không giống từ trước như vậy lánh bổng lộc, cũng không có khoảng thu nhập thêm thu vào. Nhưng toàn bộ chu gia ngần ấy năm rốt cuộc vẫn là phúc hậu, nhà kho cũng tổn không ít vàng bạc châu áo, lao thái gia bên kia cũng có rất nhiều tiền. Nhưng tỷ tỷ ngày xem, liền bởi vì cấp kia tuyết nha đầu chữa bệnh, lao thái gia là cũng không hiếm lạ này những tiền, cái gì đáng giá đều cho đi ra ngoài. Nếu không phải nàng... Chúng ta hiện tại sao có thể rơi vào một nghèo nhị tịnh? Nàng đem lời này nói xong, đôi mắt hạt châu dạo qua một vòng, thấy mấy người trừ bỏ nằm ở trên giường đất dai hiền đều là vẻ mặt oán trách chi sắc. Lý thị ngón tay soạn vào thịt, một đôi mắt hung hăng mà trừng mắt trên bàn hai bàn đơn sơ mà đồ ăn. Ba cái chú cũng cắt có cân nhắc. chu vi bị khuất túi đầu xem chính mình cánh tay cùng chân, nếu không phải theo không kịp dinh dưỡng nói, nàng ít nhất hẳn là lại trường một cái đầu. chu nhược cao vẻ mặt buồn rầu, muốn nói cái gì Lại trước sau chưa nói, chu tỷ chân vẫn như cũ ở khóc, bị nàng nương như vậy vừa nói, nàng cũng khóc đến càng đương nhiên. chu vi nhịn không được nói, mẫu thân, nữ nhi, cũng không biết còn có thể hay không lại trường tốt một chút. Nói, nàng cũng đi theo mặt nổi lên nước mắt tới. Lý thị biết nữ nhi trong lòng khổ, chính mình lại làm sao không phải, nàng nhẹ nhàng mà vô nữ nhi bối, ôn thanh nói, vi vi, khổ ngươi, khổ ngươi à nàng lại liếc liếc mắt một cái vẻ mặt ngây thơ vô chi nằm ở trên giường đất đã khổ ngủ rồi nhi tử tưởng tượng đến đứa con trai này mới 5 tuổi thế nhưng cũng có đi theo chịu như vậy khổ nàng nước mắt rơi như mưa cũng đi theo khóc lên Lý Thị nhìn chu như cao khởi sướng bức tức lao ra ngài nhưng đến nghĩ điểm nhi biện pháp à hiện nay chúng ta một không rửa vào được lao thái gia nhị ngài lại vô sai sự tam chúng ta nhi nữ ở từng ngày lớn lên lâu dài đi xuống nhưng sao hảo sinh sôi chính là muốn đem người cấp ngao chết rủ. Chu Tuyết ở ngoài cửa biên nghe được một chỉnh đầy dối ma, tình cảnh này dường như đại nãi cùng nhị nãi đã ôm đoàn, đối Chu Tuyết khởi sướng công hãm. Nàng cảm thấy vẫn là mau chút rời đi hiện trường tương đối hảo, miễn cho bị bên trong đạn pháo ngộ thương. Phía sau, chuyên đến Chu nhược cao nặng nề lại rất có vài phần uy nghiêm thanh âm, hắn thở dài, nhìn về phía trước mắt mấy người. Đều đừng nói nữa, chúng ta này đó hài nhi là đi theo bị khổ, về sau đừng lại nói những lời này, thả bị lao thái ra nghe xong đi. Lão thái gia sẽ xử trí như thế nào các ngươi? Hắn lại nói, ta biết các ngươi cắt chung khổ sở, nhưng ba cái phòng người ai không khổ? Vốn dĩ lời này ta là không tính toán nói đến, nhưng các ngươi cả ngày buồn bực, như thế cũng không phải cái biện pháp. Tướng quân bên kia nghe nói là tạm bị tức chức, này trong đó để cập triều đỉnh cơ mật, liền không nhiều lắm với tiết lộ cho các ngươi. Các ngươi thân là phụ nhân gia, đó là nghe xong đi vào buồn ở trong lòng đầu, nhưng đừng lấy ra đi lung tung tuyên dương. Đơn giản chính là mấy năm nay chuyện này. Đợi cho tướng quân phục trước ngày ấy, đó là chúng ta chu ra lại huy hoàng là lúc. Mấy người nghe xong, như là ăn vào thuốc can thần, khóc đến khí hận đều đôi mắt phình phình mà nhìn chầm chầm chu như cao, tưởng từ hắn trên mặt tìm cái gì. Nhưng nghe tới cũng không giống như là hù các nàng nói, các nàng cũng đều là hiểu biết chu như cao, hắn người này chưa bao giờ nói giả. Các nàng lập tức đó là huy đi phía trước mây đen, mấy người đều lộ ra vui mừng biểu tình, đồng loạt nhìn chu như cao. Lý thị lau đi khỏe mắt nước mắt, hít hít cái mũi. Đó là hỏi, chính là thật sự. Chu ra sẽ không suy sụt. Chu nhược cao nhíu như mi, không cao hứng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói bậy cái gì. Chu ra như thế nào suy sụt. Mau đem lời này nhi cấp thu hồi đi. Lý thị lên tiếng, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là quá kích động, đều không chú ý chính mình lời nói việc làm. Bất quá, nàng trên mặt lại vẫn là một trường gương mặt tươi cười. An thị cùng nữ nhi liếc nhau, trong lòng cũng là không khỏi kích động và phần. Nguyên bản các nàng đều cho rằng Chu gia về sau cũng, cũng chỉ có thể là như vậy hoàn cảnh. Nào từng tưởng lao gia vừa rồi nói cái như vậy các nàng như thế nào đều không thể tưởng được tin tức tốt. Chu Vi lại cao hứng không đến chạy đi đâu, kích động qua đi bắt đầu khổ sở, không nói đến mấy năm nay như thế nào ngao, ngao không ngao đến qua đi mấy năm nay. Liên nói tổ phụ tiếp tục cấp Chu Tuyết chữa bệnh như vậy hoa pháp. Hai năm sau, nàng đã sớm gầy thành làm xương cốt. Chu Nhược cao thấy chính mình đại nữ nhi vẫn là vẻ mặt không vui. Nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, phát hiện một năm tới cái này đại nữ nhi đích sắc gầy hạ không ít, trong lòng thua thiệt cũng càng sâu, hắn âm thầm ở trong lòng hạ một cái quyết định. Chu tuyết dọc theo tường sờ soạn chậm rãi về tới chính mình trong khuê phòng, từ đại phòng đến nhị phòng, ở này đó nhân tâm, nàng chính là một cái thiên đại tội nhân. Tổng kết lại đây chính là, chính mình cái này thân phận là cái làm chu ra người không thảo hỷ, duy độc nàng ra ra cùng mãi mãi đem chính mình trở thành cái bảo, nàng là thuộc về tam phòng người. Thân cha vẫn luôn bởi vì nương chết không giải được cái này khúc mắc, sống mà như đã chết, mỗi ngày cũng không với ai nói chuyện, liền như vậy giàu dĩ mà đợi. Ngay cả nàng cái này nữ nhi, nàng từ trong trí nhớ tìm tòi một chút, cuối cùng một lần cùng nàng cha nói chuyện cũng là ở hai năm trước. Phần 3 Bất quá từ trong trí nhớ, nàng nương là cái đại mỹ nhân, trừ này bên ngoài vẫn là cái quan gia thiên kim. Chỉ là trong trí nhớ đối mẫu thân nhà mẹ đẻ ký ức rất mơ hồ, giống như nàng nương sau khi chết mẫu thân nhà mẹ để vạn gia nhân thương tâm quá độ toàn từ đi chức quan rời đi kinh thành cũng không biết cử ra rời hướng nơi nào nhưng từ trong trí nhớ vạn linh nhi cũng chính là mẫu thân của nàng gả tới chu gia là chu gia trèo cao vạn gia quyền thế xa ở chu gia phía trên chu tuyết tưởng nếu là vạn gia biết chu gia sự nhất định sẽ to lớn tương trợ đi sợ sẽ là bọn họ căn bản là không biết chương năm thực phẩm thành nàng ở trong lòng thở dài Chu gia đại phòng cùng nhị phòng người ước gì chính mình cái này hai hỏa sớm chút chết, miễn cho lại liên lụy bọn họ, không sai. Nguyên chủ thật là càng không đi xuống đã chết, nhưng nàng lại xuyên qua lại đây thay thế nguyên chủ tiếp tục ở Chu gia tồn tại. Mặc kệ, nàng cũng đi theo chờ chết tính. Thân thể này động một chút đều hao hết sức lực, chẳng qua đi thượng một lát vê đút cờ công phu, nàng liền cảm giác muốn trừ đi nửa cái mạng. Vì thế nàng tiếp tục cuộn tròn vào tơ tằm tinh chế chăn bông tử, lạnh băng hai tay hai chân cũng tức thì ấm áp lên. Chu Tuyết cảm thán, nguyên chủ tổ phụ tổ mẫu đối nàng thật đúng là hảo a Chu gia người mỗi ngày đều ăn không đủ no, nàng lại cái này tốt nhất chăn bông tử, tấm tắc trong lòng thật đúng là băn khoăn. Vừa rồi nàng mắt sắc, thấy Chu Vi này đại biểu tỷ trên người xuyên mang cũng đều là đỉnh quý, xem ra Lý Thị lén vì nàng khoe nữ bị hạ đồ vật không ít, nhị Bá phủ cũng rất che chở cái này trưởng nữ, cho nên mấy cái phòng phàm là quý trọng đồ vật đều nộp lên trên cấp lao thái gia, duy độc trừ bỏ Chu Vi đồ trang sức cùng thượng đẳng nguyên liệu không giao. Đương nhiên còn có một cái người may mắn là nguyên chủ. Lão thái gia không chỉ có không cần nguyên chủ nộp lên trên cái gì, còn mỗi một cái quý cho nàng thêm vào chút xuyên dùng, cũng chuyên chọn quý tốt, ở cái này cháu gái nơi này hoa giống không phải tiền, mà là nước chảy. Bất quá, này hết thể giống như đều cùng nguyên chủ chết đi mẫu thân có quan hệ. Có lẽ bọn họ là cảm thấy thua thiệt đi. Chu tuyết lười đến lại tưởng nàng nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng mà liền đã ngủ. Đã có thể vào lúc này, Một trận trời đất quay cuồng, nàng lại mở mắt ra khi, chính mình cũng không biết đi tới một cái địa phương nào. Nàng ngẩng đầu lên vừa thấy, mặt trên viết to như vậy mấy cái lấp lánh sáng lên tự, không gian thực phẩm thành. Chu tuyết có chút nốc, nàng thăm dò hướng trong biên nhi nhìn lại, phát hiện cái này cái gọi là thương thành cùng hiện đại các đại thương thành không gì hai dạng, chỉ là, giống như so hiện đại thương thành lớn hơn nữa, liếc mắt một cái nhìn lại đều không thấy đế. Mang theo nghi hoặc, chu tuyết chậm rãi bò lên. Đỡ bên cạnh chỉ lo là có thể đỡ đồ vật đi bước một la, nàng nếu là không thuận theo bám vào bên đồ vật, chính mình này mềm yếu không có xương tiểu thân thể nhi liền sẽ lập tức té ngã trên mặt đất. Có thể thấy được, này thân mình là có bao nhiêu nhược. Nàng phát hiện, thực phẩm trong thành đầu thật sự địa phương thực rộng mở, lớn đến nàng căn bản là đi không xong. Nơi này thịt theo thịt dê, thịt bò, các loại gạo, trái cây, sữa bò, sữa dê, lạc đà nãi, bánh quy, mì ăn liền. Thậm chí ở xa hơn kia một đầu còn có cơm tây cửa hàng, Thái Lan đồ ăn, Trung Quốc đồ ăn, Nhật Bản đồ ăn, Việt Nam đồ ăn. Mỗi cái cửa hàng trước nhất đầu đều có một cái lấy thực cửa sổ, giống như chính là từ nơi này tới lấy đồ ăn. Chu tuyết rôi tay đi lấy một hộp sữa bò, nhưng như thế nào cũng lấy bất động, nàng lại đi lấy những thứ khác, vẫn là giống nhau như thế nào cũng chạm vào không được. Nàng lại không dám dùng sức lớn, rõ ràng này thân mình là không chịu nổi, thôi, nàng đành phải từ bỏ. Nụ trí hướng xuất khẩu đi đến. Lúc này, trên đỉnh đầu lẹ ra mấy cái chữ to tới, mỗi học được một đạo đồ ăn mới có thể lấy đi 10 kiện thực phẩm. Hảo A, học tập mà thôi, tuy rằng ở hiện đại nàng là cái căn bản là không có thời gian cũng sẽ không nấu cơm làm nghiên cứu khoa học cẩu, chính là nàng học tập năng lực cường A, trước kia chỉ là không có thời gian, hiện tại nàng có bò lớn nhảm chán thời gian tống cổ đâu. Vừa thấy đến nhiều thế này mỹ vị thực phẩm, Chu tuyết lại có sống sót hy vọng. Chính là như thế nào học đâu. Ngươi tổng phải cho ta cái thực đơn đi. Nàng trên đỉnh đầu có thể xuất hiện tự đồ vật như là sẽ thuật độc tâm, thực mau, lại dần hiện ra rất nhiều rầm rạp tự, lại có quy luật, làm người nhìn vừa xem hiểu ngay. Chu tuyết đạm cười một tiếng, nay còn không phải là thực đơn sao. Lấy nàng băng tuyết thông tuệ, xem một lần liền biết muốn như thế nào làm. Chỉ thấy mặt trên màn hình lớn lại lần nữa xuất hiện mấy chữ, thỉnh đến công bố đại tiến hành khảo thí. Ha ha, chu tuyết trong lòng buồn cười, chỉnh đến cùng cái học sinh khảo thí dường như Còn không phải là cà chua siêu cấp trứng đơn giản như vậy đến là cá nhân đều sẽ làm đồ ăn sao Có cái gì khó, còn muốn khảo thí Lại còn có ra một đạo đơn giản như vậy khảo đề Thật là kéo thấp nàng chỉ số thông minh Nàng vẫn là ngoan ngoãn mà đi tới cái gọi là công bố đài Nơi này có một cái bậy bếp Mặt trên có hai viên trứng gà cùng một cái đại mà no đủ hồng cà chua Xem đến chu tuyết đều ở chảy nước miếng Nàng lúc này mới nhớ tới Nay giữa trưa còn không có ăn cơm Trước kia nguyên chủ đều là cùng tổ phụ tổ mẫu bọn họ cùng nhau ăn, nhưng hôm qua đến bây giờ hôn mê lâu như vậy, nghĩ đến nàng hạ không tới giường liền đơn độc cho nàng bưng tới, vừa rồi tiến phòng thật là nghe thấy được một trận cơm hương, chính mình còn chưa có đi xem liền trực tiếp mệt đến nằm trên giường. Chu tuyết chịu được ngủ cục kêu cái không ngừng bụng, rửa sạch sẽ tay liền bắt đầu nấu ăn. Đầu tiên là đem cả chua bỏ vào nước cấm ngâm một chút, đem trứng đánh vào trong chén phong thích hợp muối rào mở rào, lại khai hỏa chảo nóng. Đem cả chua từ trong nước cầm lấy tới đây khi tầng ngoài ra đã bị năng rớt, lại đem cà chua cắt thành đinh, ru hạ nồi, khai tiểu hỏa, đem cà chua cùng trứng ngã vào trong nồi, phiên xào, thêm đường cùng một chút nước tương, dấm gia vị, cuối cùng giải lên hành thái, ra nồi. giấm cùng nước tương thực tế là căn cứ nàng chính mình khẩu vị, vừa rồi cách làm bước đi cũng không có viết, là nàng chính mình hơn nữa đi. Nàng căn bản liền không căn cứ trên màn hình lớn bước đi làm, cà chua xào trứng. Đơn giản như vậy nàng không cần tưởng liền biết như thế nào làm. Không hề ngoài ý muốn, trên màn hình lớn lăn lộn ra mấy chữ, khảo thí thông qua. Chu tuyết mắt trợn trắng, cỡ nào phân chấn nhân tâm, cỡ nào yêu cầu cao độ. Nàng dùng chiếc đua nêm nếm, ân, không tồi, ăn ngon. Cà chua xào trứng bỏ thêm nước tương cùng dấm đi dầu mỡ, ngọt chua ngọt toàn rất là ngon miệng. Chỉ chốc lát sau, này một mâm đồ ăn đã bị nàng ăn sạch, ăn xong lúc sau, thiếu chút nữa mệt đến nàng xuyên bất quá tới khí nhi. Trên màn hình lớn lại lăn lộn mấy chữ, ngươi có thể đi chọn lựa 10 kiện thực phẩm. Chu Tuyết Nghĩ nghĩ, phân biệt chọn lựa vị tiền thương, mì sợi, một túi Thái Lan hương mẹ cùng một túi Đông Bắc Nô, thịt heo, thịt bò, thịt dê, tôm cùng con cua. Trên màn hình lớn biểu hiện, ngươi có thể đem này 10 kiện thực phẩm bỏ vào thu nạp quầy, phương tiện tùy thời lấy ra. Cái này Chu Tuyết Minh Bạch, cái gọi là thu nạp quầy chính là tùy thân không gian, muốn bắt cái gì đi vào chở mình một phen liền lấy ra tới. Tuy rằng thực phẩm trong thành đồ vật cũng là thuộc về tùy thân không gian, nhưng không thể tùy ý lấy, mà thu nạp quầy đồ vật chính là chính mình có thể tùy ý lấy. Đông nhiên mà, Chu Tuyết liền cảm giác cái này tùy thân trong không gian thực phẩm thành rất quen thuộc, quen thuộc đến mỗi một cái phân đoạn đều có nàng đã từng tham dự, nàng như đại mộng sơ tỉnh bừng tỉnh lại đây, lúc này đã ngồi ở phòng trên giường, ra một thân hãn, chương 6 lao tổ mẫu. Đậu má, cái này thực phẩm thành còn không phải là nàng chính mình nghiên cứu ra tới sao. Đây là nàng hoa 23 năm thời gian làm ra thế giới giả thuyết. Hào ra hỏa, hiện tại nhưng thật ra nàng cái này người chế tạo cái thứ nhất tới thí nghiệm. Chu tuyết có một loại bị chính mình chơi tâm mệnh cảm. Bất quá tưởng tượng đến vừa rồi được đến 10 kiện thực phẩm, vẫn là cảm thấy chính mình quả thực chính là thiên tài. Nếu ngay từ đầu liền phải nàng làm bạo sao hết đồng, sơn chân thứ long mầm này đó yêu cầu cao độ môn chính, nàng cũng không thể một chút liền thông qua cái này khảo thí. Vẫn là nàng nghĩ đến chu đáo A, nghĩ đến chu đáo. Nàng không cấm cảm thán. Vừa thấy tủ cao tử thượng cháu bắt bảo, còn có biên nhi thượng hai đĩa đồ ăn, cùng nhị phòng không có hai dạng, một đĩa rau ngâm, một đĩa xảo thịt ti nhi, chỉ là nàng thịt ti nhi là tràn đầy mà một đĩa. Nàng sơ sờ, sờ bẹp bẹp bụng, vẫn là cảm thấy rất đói bụng, vừa rồi chỉ ăn cái lửng dạng, vì thế nàng lại đem một chỉnh chén cháo uống quăng. Nói thật ra, này cháu cũng không biết là ai nấu, đều hồ, hai cái đồ ăn cũng chỉ có muối mà hương vị, không có khác mùi hương. Thậm chí liền du tanh đều ăn không ra một chút, lại xem kia chén cháo, hoàn toàn không có cháo bát bảo tên tuổi. Bên trong chỉ có hai viên đậu phộng hôn hợp này gạo nếp phiêu ở mặt trên, nhìn qua chính là cái hy thủy nhi, liền nho khô, long nhãn, hạt sen, đậu xanh, đào nhân, Tùng hạt, cầu kỷ, hạt ý dĩ nhân này đó cơ bản nhất đều không có. Để cho người khó có thể chịu đựng chính là, liền đường đều không có phóng. Như vậy khó uống đồ vật, kết quả nàng vẫn là tất cả đều uống hết. Đói quá người đều là không kén ăn. Bất hiếu trong chốc lát, lại có người đẩy cửa tới thăm hỏi nàng, lúc này đây là tổ mẫu. Nàng thân xuyên tố sắc áo đông, mặt trên văn mẫu đơn theo thừa, nhìn qua này bộ đồ sức cũng có chút năm đầu, sơ một cái đơn giản bùi tóc, căn căn đầu bạc như đánh xương, lao thái thái cởi rộ lên rất là hiền tử, trên mặt điều điều nếp nhăn lại không phải như vậy rõ ràng. Từ này có thể thấy được, vị này tổ mẫu là cái chú ý trang điểm người, thả nàng ăn mặc cao quý điển nhã, tuy đã tuổi già Nhiều ít có thể từ nàng cao gầy thân thể nhi cùng chưa tiêu nét mặt tìm thấy tuổi trẻ khi mà Mỹ. mãi mãi thấy cháu gái ngồi ở trên giường, thả ngồi đến là thẳng tắp, mặt mày đều là ý cười, thăm dò đi nhìn kia đã là ăn đến sạch sẽ chén, tức khắc trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng vội ngồi trên giường biên nhi thượng, chào quá cháu gái non mịn trắng non tay, cười nói, hảo cháu gái, hôm nay cái sao như thế ngoan linh. Hảo xinh làm lại nãi thích. Nàng lại cẩn thận đánh giá một phen, lo lắng nói, thân thể hảo chút sao Chu Tuyết đương nhiên biết Lao Thái Thái nói chính là cái gì, nàng lúc này mới nhớ lại tới nguyên chủ trước kia ăn cơm đều là chỉ ăn một nửa, hoặc là dứt khoát chỉ ăn một hai khẩu, như vậy thân thể không phải vẫn luôn ốm yếu đi xuống mới là lạ đâu. Tục ngữ nói phong đều có thể thổi đảo người, nhiều là nội bộ không có hóa, này Chu Tuyết đó là Càng sâu, tổ phụ mỗi khi mua cho nàng đồ bổ cùng chén thuốc, nàng có khi ăn một chút, có khi lại làn nếm đều không mang theo nếm, trực tiếp sấn người không chú ý liền đảo rớt nào có như vậy giày xéo đồ vật. Hơn nữa thứ này vẫn là nàng tổ phụ đánh bạc chu ra sở hữu tiền, liền vì có thể trị hảo nguyên chủ này quái bệnh. Bất quá, nguyên chủ hình như là từ đấy lòng liền không nghĩ lanh cái này tình, cho nên liền bất chấp tất cả, một bộ chờ chết thái. Chu tuyết hướng mãi mãi cười cười, lượng ra một loạt chỉnh tề sáng như tuyết hầm răng, rất là đáng yêu, tổ mẫu, ta ăn no, mới có sức lực làm việc nhì, cấp chu ra chia sẻ điểm. Ngài không cần lo lắng, ta bất quá là té ngã một cái. Thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm. Nàng lời này nói được không giả, thả đều là phát ra từ nội tâm, nàng đã có chú ý, bọn họ hiện tại ở tại một cái thố nhỏ, gian ngoài chi một cái bổng phong mấy cái bảng ghế băng ghế, dùng để làm điểm nhi thức ăn cùng đồ uống linh tinh bán cho qua đường hương thân đỡ thèm. Cái này ý tưởng thực mau ở nàng trong đầu hình tượng lên, nàng đã suy nghĩ muốn xuống tay làm sự. Không tưởng, lão thái thái lại đem mặt suy sụp xuống dưới, cái miệng, ngươi chính là chu gia bà bối. Ngày thường bị va chạm ta nhị lao đều là dẫn theo tâm, như thế nào làm ngươi làm việc nhi? Nàng hoan hoãn, liền hỏi, có phải hay không ngươi đại bá mẫu lại làm khó ngươi? Chu tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu, đại bá mẫu đãi ta thật hảo. Mãi mãi lại một chút đều không tin, nàng hư một tiếng, đừng khinh ta là cái lao bà tử, hảo lừa gạt, ngươi đại bá mẫu người kia tính tình, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá, nàng ngày thường cũng chính là ở ngươi trước mặt chơi múa mép khô môi, không dám thế nào, nếu như bằng không. Ta phi đem nàng đuổi ra cái này ra không thể. Chu Tuyết cục lúc cười chưa nói cái gì, Lão Thái Thái lại tinh tế mà đánh giá nàng một phen. Rốt cuộc là cảm thấy hôm nay Tuyết Nha Đầu rất có chút cùng ngày thường bất đồng, lại nhìn tới nhìn lên, sờ sờ nàng phấn nộ khuôn mặt nhỏ, liên tưởng đến mấy năm nay trong lòng có rất nhiều cảm xúc, tùy theo trong mắt liền bố thượng một tầng ngông lung tác, mới vừa nói Tuyết Nha Đầu, ngươi cũng biết mấy năm nay chưa từng gặp ngươi nhiều lời nói chuyện, cũng không thấy ngươi cười, hôm nay tổ mẫu là thấy đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nếu là ngươi kia tổ phụ thấy, không biết muốn như thế nào cái nhạc pháp. Hắn buồn hôm nay là lo lắng ngươi, không có cái kia tâm tình bảo thành, nhưng cũng đã từng giao hảo ước mấy hôm nay gặp mặt, không đi cũng không được. Nghĩ đến, ngươi cuối cùng là không hề oán trách chúng ta. Nàng than một tiếng, lấy ra một phương khăn lụa lau đi khỏe mắt nước mắt. Chu Tuyết Minh Bạch gật gật đầu, nói, "Đều đi qua. Nguyên chủ có thể cả ngày giả chết bại xú mặt, nàng nhưng ngượng ngùng như vậy à? cả ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nàng trang không được nguyên chủ như vậy bình tĩnh lao tổ mẫu trong lòng cảm động tuy tuyết nha đầu chỉ nói mấy chữ nhưng nàng đã thực thấy đủ nàng dương mắt chú ý tới cháu gái trên mặt kia khối chiếm cứ hơn phân nửa biên mặt bớt trong lòng lại là ban quan, lại là thương tiếc thật đẹp một khuôn mặt lại cứ kiêm một khối đồ vật gác ở trên mặt ai kỳ thật chu tuyết đối với gương chiếu quá một lần nhìn kỹ y đi theo nàng nhà khoa học thân phận đối này khối bớt nghiên cứu trên mặt bớt sẽ theo lớn lên chậm rãi biến mất Đương nhiên, cũng có cả đời đi theo trên người bớt, sẽ không biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng cùng quyết tán. Nhưng nàng này một hối, chính mình có thể rất có tin tưởng nói, 15 tuổi tả hữu liền sẽ hoàn toàn biến mất rớt. Phần 4. Nàng chính mình biết là được, cùng Lao Tổ Mẫu nói, nàng cũng là sẽ không tin tưởng. Lao Tổ Mẫu lại vỗ vô, vô cháu gái mu bàn tay, ôn nhu nói, người hảo sinh nghỉ ngơi, ta kêu đồng thị lại đây hầu hạ ngươi. Cái gọi là hầu hạ, đó là cho nàng đóng chân, niết vai bưng trà rót nước từ từ. Từ Chu gia bị xung quân đến tuy ăn sau, bắt đầu nửa năm còn giữ hai ba cái nha hoàn bà, đến sau lại bởi vì cho nàng chữa bệnh, cũng phó không thượng này đó hạ nhân nguyệt cùng đó là điều lui. Đối với đồng thị hầu hạ, nguyên chủ tuy rằng đều chiếu đơn toàn thu, nhưng hôm nay nàng là không thể tâm an tiếp nhận, nàng chính là 21 thế kỷ độc lập nữ tính, như thế nào có thể để cho người khác hầu hạ đâu. Chương bảy cho các ngươi nữ nhi chính mình nói, vì thế nàng chỉ có thể liên tục xua tay, tổ mẫu, Không cần, thả làm ta chính mình nằm đó là tốt. Lao tổ mẫu nghi hoặc, hướng ngoài cửa xem xét, có phải hay không ngươi đại bá mẫu làm khó dễ ngươi. Ngươi cứ việc cấp tổ mẫu nói, đến lúc đó ta hảo sinh thu thập nàng. Chu tuyết lại là một hồi lắc đầu, thấy nàng ngốc lăng lăng đáng yêu kính nhì, lại như vậy kiên định bộ dáng, đó là tin xuống dưới. Chục cười nói, hảo, đều y đi ngươi. Lúc này, chu tịnh nặng nghề mà tướng môn đẩy ra, làm ra không nhỏ động tĩnh, nàng vốn là vẻ mặt tức giận lại ở gặp được Lão Tổ Mẫu sau sừng sốt mấy lăng thay một bộ gương mặt tươi cười nàng thân mình túi túi quy củ hướng về phía Lão Tổ Mẫu hành lễ Lão Tổ Mẫu ngài ở chỗ này à nàng nói chuyện thanh càng đến mặt sau càng trổ dạng nguyên nhân vô nhị Lão Tổ Mẫu một khuôn mặt đã suy sụp xuống dưới chính tàn nhận chừng mắt chu tịnh một đôi mắt toàn là uy nghiêm khí thế sợ tới mức chu tịnh cánh tay run lên bao lớn người lỗ mạng hấp tấp tuyết nha đầu mang theo một thân bệnh trụ trong phòng nghỉ tạm ngươi chính là tính toán ầm ý nàng không phải. Vẫn là, ngươi cùng ngươi kia nương giống nhau hoài không tốt tâm tư, đến tuột cùng là tới tìm tuyết nha đầu sự. Lao tổ mẫu lời nói gian tràn ngập nghiêm khắc chi sắc, chu tịnh phía trước tiêu ngạo nghiễm nhiên toàn vô, nàng đột nhiên nhớ lại chính mình còn đánh quá chu tuyết một cái tát, hay là Lao tổ mẫu đã biết. Nàng trộm dương mắt đi nhìn, chỉ thấy Lao tổ mẫu vẫn như cũ là gắt gao mà trứng mắt nàng, như vậy tựa như hận không thể lột nàng ra. Nàng đột nhiên sau này một lui. Lại là một cái không chú ý ngã ở trên mặt đất, Chu tịnh quỳ quỳ dạp trên mặt đất, thầm nghĩ vẫn là chính mình thành thật công đạo hảo, Chu tuyết đều đã tô cáo chạm, nàng trước mắt cũng chỉ có chủ động thừa nhận sai rồi. Tư cập này, nàng nhịn không được chừng mắt nhìn Chu tuyết liếc mắt một cái, đều là cái này xỉu bắt quái. Vốn tưởng rằng nàng ngày thường là cái không nói lời nào, sao tưởng như thế tiện, mới vừa chuyển qua bối đi liền tố cáo trạng, Chừng cái gì chừng đâu? Người còn không biết sai. Phạm nổi lên cái gì quỷ tâm tư? Lão tổ mẫu mắng. Chu tịnh cọ sát nửa ngày, ớp a ấp đúng vẫn là nói, Lao tổ mẫu, là cháu gái sai, nhưng cháu gái không phải cố ý vì này, chỉ là nhất thời thất thủ mới đánh tuyết biểu muội. Đăng mà một chút, Lao tổ mẫu từ trên giường nhảy dựng lên, từng câu từng chữ lặp lại, ngươi nói ngươi đánh tuyết nha đầu. Đánh chỗ nào? Chu tịnh kinh ngạc, chẳng lẽ tổ mẫu không biết? Chính là lúc này, Lao tổ mẫu trên mặt đã không phải phía trước nghiêm khắc, lại càng là hung triệt. Ngay sau đó giống như là muốn sông tới đem nàng xé. Nàng không được sau này lui, một bên trột dạ chỉ vào chu tuyết mặt, là... Là mặt? Cái gì? Lao tổ mẫu này một tiếng tê thanh kết lực, làm chỉnh đóng phòng ở đều rung chuyển một phen, theo này một tiếng, mấy cái phòng người nào còn có thể có nghe không thấy. Bọn họ sôi nổi mà theo thanh em phía trước phía sau vào chu tuyết nhà ở. Chu tuyết nhìn kia tổ tôn hai, trong lòng hoàn toàn vô ngữ, chu tịnh biểu tỷ, a chu tịnh biểu tỷ. Ngươi đương chính mình thật là cái heo tinh đâu. Ngươi như thế nào liền cho rằng ta là nhất định tố cáo chẳng đâu. Ta là cái loại này người sao. Ta sẽ cùng ngươi một cái tiểu thí hải nhi so đo sao ta. Ai, không đánh đã khai, nói chính là ngươi như vậy. Thật sự là... Bụn. Lúc này, trong phòng đã tụ tập liền can người chờ, đại phòng cùng nhị phòng, cuối cùng liền ngày thường nửa chết nửa sống tam phòng chu mân cũng tới. Nghe nói Lao Thái ra hôm nay vào trong thành làm việc, bằng không? nghe được lao tổ mẫu một tiếng kêu, hắn chuẩn có thể so sánh những người này tới trước. Chu Tuyết bất đắc dĩ, nhiều người như vậy vây xem, Thả Đại phòng cùng Nhị phòng còn đều đem chính mình trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nàng không khỏi mà hướng phía sau ngưỡng ngưỡng rửa vào gối thượng, tùy theo hạ thượng một đôi mắt, đương nàng là cái trong suốt liền hảo. Đại phòng Chu Xích Tùng cùng Đồng Thị vừa tiến đến liền thấy chính mình nữ nhi quỳ trên mặt đất, tái kiến lao thái thái kia trường tràn ngập tức giận mặt, Đồng Thị thầm nghĩ không tốt, vội tiến lên, túi túi người. Thanh âm ấp đúng mà, mẫu thân sau này lại không dám hỏi, nàng đại khái đã đoán được là bởi vì chuyện gì. Nàng nhìn liếc mắt một cái trên giường người, người nọ tại như vậy nhiều người trước mặt, cư nhiên ngủ rồi. Còn lại người cũng thăm dò hướng chu tuyết bên kia nhi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, quái, vừa rồi tiến vào khi, người nọ còn tỉnh, thật là nói ngủ liền ngủ a. Chu tuyết mới không nghĩ quản bọn họ nghĩ như thế nào, loại này thời điểm, nàng vẫn là cho chính mình tỉnh điểm nhi sức lực. Hiện nay... Chu gia tuy rằng nay khi bất đồng dĩ vãng, nhưng ai cũng nói không chừng Chu gia sẽ trọng trấn đã từng phong cảnh, ai còn không phải kiên kỵ lao thái gia cùng lao thái thái. Chu gia có Chu gia quy củ, nếu là quy củ liền không thể vượt qua, nếu là ai trái với quy củ, liền muốn trọng trừng. Lao tổ mẫu ngón tay thượng mang theo một quả lộ ra lục quang ngón tay ngọc hoàn, nàng chỉ vào quỷ trên mặt đất Chu Tịnh, người mau chút nói. Đến tột cùng ngươi đều làm cái gì? Cho ta từng câu từng chữ nói đến, có nửa điểm làm bộ đó là đánh chết người cái này nha đầu vừa nghe muốn đánh chết chính mình nữ nhi đồng thị không đứng được cũng quỳ xuống mâu thân tĩnh nhi còn nhỏ không hiểu chuyện nàng câm miệng nơi này có ngươi nói chuyện phần sao ta là làm nàng nói lão thái thái chỉ vào sớm đã sợ tới mức cả người run rẩy chu tịnh chu xích tùng làm người khờ như mắng phu nhưng cũng may thành thật buồn phận ánh mắt lại không sao hảo đó là chọn lựa đồng thị như vậy cái thương hộ lô mãng tiểu thư làm vợ đồng thị nhà mẹ đẻ sớm tại 5 năm trước nhân sinh ý hao tổn hiện đã là táng ra bại sản bằng không nàng nếu thật bị đuổi đi ra ngoài còn sẽ tung tăng đi đầu nhập vào nhà mẹ đẻ chính là nhà mẹ đẻ hiện giờ lại so với bọn họ hôn đến còn không bằng cho nên đồng thị vạn không dám đắc tội nhà chồng chỉ phải như vậy cẩn thận hầu hạ vị kia bệnh tiểu thư ở chu gia xem ra thương hộ nhà sinh ra đó là đê tiện nhất vốn chính là nên lấy đại sứ gọi tại đây một chút thượng chu xích tùng cử đôi tay đồng ý hắn tuy tính cách chân chất Nhưng tuyệt đối là cái hiếu tử, hết thể lấy hiếu vì trước, cha mẹ trưởng bối mặc kệ nói gì đó, hắn đều cho rằng là đúng. Ở mẫu thân muốn phái chính mình thê tử đi hầu hạ tam phòng tuyết nha đầu khi, hắn không có một chút ý kiến, thậm chí còn rất là duy trì. Chu sích tùng tiến lên một bước, thân mình hơi hơi phục phục, một khuôn mặt lộ ra kính cẩn nghe theo thái độ, mẫu thân, không biết tịnh nhi phạm vào chuyện gì. lão thái thái chỉ một tiếng cười lạnh, thả cho các ngươi hảo nữ nhi chính mình nói. Chu Sĩ Tùng không dám lại làm tức giận mẫu thân, đó là vô vô nữ nhi bối, còn không mau nói. Chu Tịnh chỉ phải một năm một mười công đạo ra tới, ta, ta chính là quá tức giận, biểu muội nàng có như vậy quý áo khoác, nhưng ta cái này nhi, mà ta lại không có, dưới sự tức giận ta, ta liền đánh, đánh biểu muội một ba. Trưởng, nàng nhìn trộm đi nhìn lão tổ mẫu sắc mặt, lại chuẩn bị đi nhìn cha biểu tình, không đợi nàng từ lão tổ mẫu kia trương tức giận đến thẳng thở dốc trên mặt rời đi. Đó là bị lâm tới một quyền đánh quỷ dạp trên mặt đất không phải người khác đúng là nàng cha chu xích tùng chu xích tùng thuật nhìn so lão tổ mẫu còn muốn trọc giận lớn mạnh như như hắn giống như dây tiếp theo liền phải hôn mê qua đi trong lô mũii mãnh hô khí một xuyến một xuyến chu Tuyết chỉ nghĩ ngã xuống đi thời điểm nhưng ngàn vạn đừng đem mà cấp tập lạ chương 8 trừng phạt hắn đỡ đầu lại muốn một quyền cấp quỷ trên mặt đất nữ nhi đánh qua đi đồng thị nơi nào Nhẫn tâm lập tức liền ngăn ở nữ nhi phía trước kia chu xích tùng quyền tốt Mau Cũng mặc kệ đánh tới chính là ai, một quyền liền như vậy rơi xuống. Ai rủ. Đau chết ta này một quyền vừa lúc dừng ở đồng thị trên đầu, nàng ôm đau đầu thành tê chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biển sao. Chu tuyết vừa nghe này động tĩnh, đều nhị liền giết, nàng lại tiếp tục giả bộ ngủ liền có chút không ổn, liền mở một đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn trước mặt trò khơi hài. Chu xích tùng một phen đẩy ra bị đánh đến đầu góc choáng váng đồng thị, một bên xẻo nàng liếc mắt một cái, một bên chỉ và mắng. Xem ngươi đem nàng đều giáo thành cái cái dạng gì nhi. Này giống lời nói sao? Nói, lại muốn đi đánh quỷ dạp trên mặt đất chu tịnh. chu tịnh đã sớm nước mắt rơi như mưa, không ngừng khóc lóc, chỉ mong như vậy có thể làm cha thoáng điệu tâm mềm. Nhưng chu xích tùng thấy nàng một phen nước mũi một phen nước mắt khóc, liền cảm thấy càng là bực bội, liền lại là một quyền huy qua đi. chu tịnh bị này đệ nhị quyền đánh đến đau nhức, khỏe miệng chảy ra huyết tới. Được rồi, muốn đánh cho ta hồi chính mình trong phòng đánh. Tùy ở các ngươi sao đánh, đừng ở chỗ này Nhi ngại mắt, làm phiền tuyết nha đầu. Lão thái thái lên tiếng. Chu xích tùng vốn đang dơ lên một bàn tay rừng, liền cũng liền nhịn xuống tức giận, buông xuống, lại thay một bộ lấy lòng gương mặt tươi cười không người tiến đến. Mẫu thân, là Nhi quản giáo vô phương, làm tịnh Nhi làm bực này hôn chứng sự. Lão thái thái xua tay, rũ mi liếc liếc mắt một cái bị đánh đến thẳng khóc cháu gái, trong lòng trợ tắt, liền đối với bọn họ nói, hạnh là tuyết nha đầu không bị đánh ra sự tới. Nếu là đã xảy ra chuyện, ta xem các ngươi đều đừng nghĩ hảo quá. Hôm nay ta đem lời nói lược ở chỗ này, từ nay về sau, trừ bảo đại phòng người đồng thị bên ngoài, nhị phòng cũng phải cá nhân tới hầu hạ tuyết nha đầu. Hết thể lấy tuyết nha đầu là chủ, nàng hảo, các ngươi mới hảo. Nếu như bằng không, ai đều đừng nghĩ hảo chút qua. Nàng hoán hoán lại tiếp tục đối trên mặt đất chu tịnh lạnh giọng nói, phụ thân ngươi tuy đánh ngươi, nhưng chuyện này cũng không có khả năng liền như thế tính. Nàng quay đầu đi thay vẻ mặt ôn hòa tươi cười hỏi Chu tuyết, tuyết nha đầu, ngươi lại nói, muốn sao phạt tịnh nha đầu, đều từ ngươi định đoạt. Chú tuyết tâm hảo mệt, lao tổ mẫu, vì cái gì ác nhân liền một hai phải ta tới làm. Hiện tại này hai phòng sợ là càng hận nàng, liền xem nhị phòng người đã đuối nàng đầu tới ghen ghét ánh mắt. Chu vi quả nhiên là ôn nhu thuần thiện tính tình, nàng tự sẽ không biểu lộ ở trên mặt, bất quá, đang xem lại đây khi, nàng trong mắt không giấu vết vẫn là xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc. Chu thì chân liền không có như vậy có tâm kế, cái gì đều hiện ra ở trên mặt, chỉ thấy nàng lúc này lại tức lại sợ hãi, cơ hội toàn bộ thân mình đều đang run dậy. Phòng trưng liền sợ đem chính mình hoặc nàng nương phái tới hầu hạ chu tuyết tới. Lý thì thật không có cái gì nhưng lo lắng, phải là lao ra tới an bài, nhưng lão ra là như thế nào cũng sẽ không đem nàng cái này chính phòng hoặc đích nữ phái qua đi hầu hạ cái kia bệnh nha đầu. Bất quá, tưởng tượng đến chu tuyết này phó bệnh ưởng ưởng còn muốn liên lụy mọi người bị tội bộ dáng. Nàng liền trong lòng rất là không thoải mái Một tay néo một phương khăn lụa cơ hồ liền phải đem tiêm trường móng tay khắp đi vào An thị tưởng cùng chính mình nữ nhi giống nhau Tưởng tượng đến hết thể đều là bởi vì kia nha đầu Hôm nay cơm trưa nữ nhi mới có thể bị như vậy chế nhạo Còn có các nàng hiện giờ tình cảnh Đó là nhị phòng bị phế đi hầu hạ bệnh nha đầu khẳng định là nàng Căn bản không hề nghi ngờ Nàng một cái thiếp vốn chính là đê tiện Sao so được với chính vị người trên Lúc này nàng càng là mắng lại không thể mắng Chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt vào bụng, một đôi mắt hung hăng mà trừng mắt trên giường người kia, chính là cắn một ngụm ngân nha. Nhị phòng lao ra chu nhược cao nhưng thật ra không có gì ý tưởng, mẫu thân an bài xuống dưới, quay đầu lại hắn cấp giữa chọn lựa một cái phái lại đây đó là. Muốn nói, lao thái thái này mấy cái nhi tử đều là chút hiếu thuận hiểu chuyện, trước nay đó là duy mệnh là tử, nghe theo cha mẹ chi mệnh. Đại phòng chu xích tùng cùng nhị phòng chu nhược cao là này, tam phòng chu mân cũng là này, tuy nói hắn hiện tại sống mà như đã chết. Một lòng đã vào trong quan tài, nhưng cũng may hắn còn biết phàm là hiếu vì trước, vì thế vô luận chính mình trong lòng giữ dội thống khổ tưởng tùy chết đi phu nhân đi, tưởng tượng đến cha mẹ cùng nữ nhi, vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Chu tuyết đỉnh cái này áp lực, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất túi đầu quỳ đồng thị cùng chu tịnh biểu tỷ, trong lòng thở dài, cười đối lao tổ mẫu nói, tổ mẫu, liền phạt tịnh nhi biểu tỷ vây quanh hành lang chạy một vòng nhi đi. Gian ngoài quá lánh, còn bay tuyết. Nàng nếu nói làm chu tịnh vây quanh bên ngoài sân chạy một vòng nhi, tuy rằng này trách phạt cũng không nặng, nhưng bọn hắn có người khẳng định liền sẽ tưởng, còn tuổi nhỏ như thế nào tâm tư như thế ngon độc, lại là làm người ở đại tuyết thiên lưu tại viện nhi bị cảm lệnh. Lam nàng ở trong phòng chạy, nói thật ra, này thật sự không tính là cái gì trách phạt. Quả nhiên, tất cả mọi người nghe ngốc, chạy một vòng nhi. Hơn nữa, vẫn luôn không chịu nói chuyện chu tuyết thế nhưng nói chuyện. Bọn họ hiện tại đều tại hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm. Ha ha ha lão thái thái rộng mở nở nụ cười, chỉ chỉ nàng, cười nói, ngươi nha đầu này, biết ngươi là cái đau lòng người, nhưng hướng kia hành làng chạy một vòng nhi, tính cái cái gì trách phạt. Đổi một cái bãi. Chu tịnh bốn dĩ đang nghe lúc sau còn nhẹ nhàng thở ra, vừa nghe tổ mẫu nói đổi một cái, nàng một lòng lại nắm đi lên. Phần 5. Chu tuyết nghĩ lại một chút, như thế hình như là quá mức thánh mẫu. Nàng liếc khẩn trương hề hề chu tịnh cùng đồng thị liếc mắt một cái, lược làm tư sấn, liền nói, vậy phạt tịnh biểu tỷ sao mời biến nữ giới đi. Mời biến. Còn nữ giới. Chu tịnh ghét nhất đó là đọc sách biết chữ, nàng ngày thường vừa nghe thấy cái ngâm thơ câu đối thanh âm, còn có sách vợ thượng rậm rạp tự liền phải ngủ ga ngủ gật, làm nàng sao mười biến. Một lần đều cực khó khăn, nàng nhưng sao sao mời biến. Hiện giờ bên người lại không có nha hoàn bà, nếu là có, còn nhưng kêu các nàng đại sao. Mẫu thân cũng không biết chữ nhi, kia nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến này, nàng lại là thống khổ khóc giống lên. Không nghĩ tới, nàng lúc này mới gào ra tới một tiếng, đã bị tổ mẫu kêu đình. Câm miệng. Muốn ta nói, này còn đều là nhẹ. Nhìn xem ngươi biểu muội nhiều săn sóc ngươi, ngươi lại như thế nào đãi nàng. Mười biến quá ít, ít nhất cho ta sao hai mươi biến giao lại đây. Lão thái thái sân mục nghiến răng chỉ vào phía dưới lau nước mắt Chu Tịnh nói. Chu Tịnh nằm liệt trên mặt đất. Đồng thị vội vàng tiến lên đi đỡ, cũng đi theo mặt nổi lên nước mắt tới. Nàng cái này nữ nhi, nàng là biết đến, ngày thường làm nàng học bối một câu thơ tới nghe một chút, đều nghẹn không ra hai chữ tới. Làm nàng sao nữ giới mười biến. Căn bản chính là muốn nàng mạng nhỏ như sao. Đồng thị chu chu môi còn tưởng cầu tình, lại trước sau không dám nói cái gì nữa. Lão thái thái vung tay lên, không kiên nhẫn liếc đồng thị cùng chu tịnh liếc mắt một cái, đó là như thế, hai ngày sau giao dư ta kiểm tra. Nàng lại nhìn về phía nhị phòng, đối bọn họ nói, hôm nay việc, vạn không thể kêu Lão thái gia đã biết, nếu là chuyển tới hắn trong thai. Lao thái thái cười lạnh một tiếng, liền không phải như thế đơn giản. Các ngươi nghe được, nhìn đến, trở về đều cấp đã quên. Trương chín nấu ăn. Nhị phòng người liên tục gật đầu, Chu nhược cao đứng ra cung kính con người, chắp tay nói, mâu thân cứ việc kiên tâm. Lão thái thái gật gật đầu, chính mình đó là đứng lên, đều đi ra ngoài, đừng nhếu tuyết nha đầu nghỉ ngơi liên can người lục tục ra phòng, cuối cùng một cái rời đi chính là Chu Tuyết phụ thân. Hắn quay đầu lại nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, tựa trong mắt cất giấu một chút lo lắng. Chu Tuyết biết vị này chính là Nguyên chủ cha, nàng đối hắn hồi lấy một cái yên tâm mỉm cười. Hắn lúc này mới như là giãn ra khai tâm tư, liền gật gật đầu, trên mặt không có một tia biểu tình ra phòng. Nàng vẫn cảm thán, Nguyên chủ cha sinh đến chính là tuấn lãng, hắn thân xuyên một kiện thủy mặc sắc miên bào, cùng đại bá phụ cùng tam bá phụ bất đồng đó là, hắn cũng không may mắn. Lại có cao gầy tú nhã dáng người, kia một khuôn mặt đến bạch, con ngươi lộ ra chính là linh tú quang hoa, cao thẳng mũi, một đôi mày kiếm hạ là một đôi thon dài mắt đào hoa. Nhưng hắn bóng dáng, lại hiện ra ngăn cách với thế nhân thế lương. Chu tuyết gọi than, cũng không biết thái đến bao sâu, mới có thể làm hắn quên tận thiên hạ sự. Dù sao với tình ái ấy, nàng là rốt đặc cắn mai, càng là chưa bao giờ thể nghiệp quá, từ nhỏ chính là một con học bá, trưởng thành càng là học bá trí tôn, mỗi ngày phao phòng nghiên cứu không nói Chơi tốt tỉ mội nhi cũng cơ hồ không có, cho nên đi dạo phố uống xong ngọ trà cũng cấp miễn. Đói bụng nàng nếu không liền điểm cơm hộp nếu không liền ăn mau lẹ thực phẩm, một bên giải phẫu chuột nội tạng, một bên ôm một chén mì gói ăn thật sự hăng say nhi. Không có bạn trai, không có một cái bằng hữu, nhưng thật ra mỗi năm đến quá một đống lớn thưởng, tiền tiết kiệm cũng hoàn toàn đủ nàng dùng tới hai đời. Bất quá, nàng đã chết lúc sau, này đó tiền cũng sẽ từ nàng mẫu thân cùng ca ca tới kế thừa. Nàng nhưng thật ra không lo lắng tiền không có quy tốc, cũng không biết mâu thân cùng ca ca ở nhìn đến nàng có như vậy nhiều tiền tiết kiệm sau, có thể hay không bị dò đến. Hẳn là sẽ. Nghĩ như vậy suy nghĩ, Chu Tuyết cảm thấy, chính mình đời trước sống được cũng quá không dính khói lửa phản tục Như vậy này một đời, nàng quyết định làm chút thay đổi, hiện tại quan trọng nhất đó là làm Chu gia phú lên. Nàng trong lòng oán hận, nếu nàng tiền tiết kiệm cũng đi theo xuyên lại đây, nên có bao nhiêu hảo. kia nàng liền cái gì cũng không cần làm. Bất quá, sinh hoạt luôn là thực khổ bức, nàng cần thiết muốn đối mặt hiện thực. Trước mắt hiện thực chính là, dưỡng ra sống tạo. Nàng trước nay không uống qua như vậy khó uống cháo bắt bảo, nói vậy này nhất định là đồng thị vị này thương gia tiểu thư ngao cháo, tấm tắc. Về sau, nàng muốn thay thế nguyên chủ ở cái này ra sinh hoạt đi xuống, luôn ăn mấy thứ này, quá như vậy keo kiệt nhật tử cũng không phải chuyện này nhi. Mặc kệ chu ra về sau còn có thể hay không trông cậy vào vị kia tướng quân trọng trấn khởi tới, nói thật ra. Chỉ là như vậy chờ đợi, đều sẽ đem người tính tình cấp ma hết. Mà nàng, là cũng không sẽ đi chờ đợi, chỉ biết tranh thủ cùng nắm chắc như vậy một người. Chu tuyết lại từ trên giường đi xuống đi, chậm rãi di bước chân, chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem. Phòng bếp ở trong sân biên nhi, nàng đứng ở tích đầy thật dày một tầng tuyết trong viện, nhìn bên ngoài, lâm lâm tự nhiên mà rửa gần rất nhiều lồn phong ở, có chút là dùng mái ngói đôi lên, có chút cũng liền đáp cái lều tranh, dù sao, liếc mắt một cái nhìn lại liền bọn họ này một đống phòng ở có vẻ tốt nhất. Tuyết ngừng, một ít hài đồng đó là chạy ra tới ném tuyết cầu, ở trong đống tuyết vui cười chạy tới chạy lui rất là vui vẻ. Chu tuyết cũng đi theo vui vẻ nở nụ cười, nàng hiện tại mới bất quá 7 tuổi, đời trước nàng chưa từng hảo hảo hưởng thụ quá thơ hấu lạc thú, cả ngày tưởng đều là đọc sách cùng khảo thí. Lúc này đây, nàng ở cái này niên đại, tuy rằng tưởng không hề là đọc sách cùng khảo thí, nhưng lại mãn đầu góc nghĩ như thế nào dưỡng ra cùng kiếm tiền. Khi thật nàng đối với kiếm tiền lý giải, ở hiện đại tới nói, đối nàng không tính là việc khó nhi, cơ hội quá dễ dàng. Cũng chính là nàng nghiên cứu phát minh ra hạng nhất độc quyền, liền có thể bắt được phong phú tiền thưởng, không hơn nữa tiền thưởng mỗi tháng còn nhưng lánh đến quốc gia trợ cấp, hơn nữa nàng nơi viện nghiên cứu cấp lương 1 năm chính là 50 vạn. Lại ở viện nghiên cứu nghỉ ngơi cái 10 năm, làm ra càng nhiều công hiến sau, cấp trên còn hứa hẹn nàng, cho nàng thêm đến lương 1 năm 100 vạn. Cho nên, nàng đối tiền không có gì khái niệm. Tự lớn lên khởi, nàng vẫn luôn cho rằng tiền tới là thực dễ dàng. Chính là ở cái này nàng cũng không quen thuộc niên đại, hết thể chính là không biết, cũng may, nàng có một viên thông minh đầu. Nếu nàng có thể dựa nghiên cứu ở hiện đại kiếm như vậy nhiều tiền, cũng có thể dựa vào nghiên cứu ở cổ đại kiếm được tiền. Nàng nghiên cứu mục tiêu đó là, nấu ăn. Đây là nàng hạ quyết tâm ở cổ đại sinh tồn muốn luyện liền sở trường bản lĩnh, tuy rằng, nàng hiện tại nấu cơm nấu ăn phương diện vẫn là một con tay mơ. nhưng vẫn là câu nói kia nàng có một viên thông minh đầu Thức mau chu tuyết liền đi vào trong phòng bếp trong trí nhớ nàng nghe người ở đây đều xưng phòng bếp là cái gì hòa bếp bất quá chu ra người giống như đều xưng phòng bếp là đông bếp tạm thời đã kêu đông bếp đi vào bên trong sau nàng thấy bếp thượng hoành côn thượng treo hai khối nhi hơi mỏng mà thịt heo chỉ có bàn tay lớn nhỏ lại còn có cũng không mới mẻ bẫy bếp phía dưới bao từng đống tuổi gỗ trung gian phóng một cái cần múc nước kia phía dưới có một ngụm thâm giếng Cái này cần múc nước hẳn là chính là dùng để hút thủy thay thế nhân công một thùng một thùng múc nước công cụ. Chu tuyết đứng ở thất thượng, chấp khởi một phen dao phay, đao lại trọng lại hậu, làm nàng cầm rất là cố hết sức, nàng thật sự chịu không nổi liền đem dao phay thả xuống dưới. Nàng lúc này mới không ngừng thở phì pho nhi, chỉ cảm thấy vừa rồi liền thiếu chút nữa chặt đứt một cái mệnh đi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu muốn luyện liền cái này nấu ăn bản lĩnh, đầu tiên vẫn là muốn dưỡng hảo thân thể, nhưng là dưỡng hảo thân thể cái này là tích lũy tháng ngày. Thân thể này như thế ốm yếu, cứu này căn bản là trời sinh gây ra, quay đầu lại nàng lại cấp nghiên cứu nghiên cứu, có hay không thấy hiệu quả mau điều trị biện pháp. Chỉ là này tuyệt phi một sớm một chiều có khả năng chữa khỏi, mọi người đều nói là quái bệnh, nàng chính mình cũng không phải y hề giả, chỉ là cái làm nghiên cứu khoa học quái giả, tự nhiên liền càng không hiểu. Nhưng cũng may, một năm trước nàng đối bệnh lý vẫn là có điều nghiên cứu, phía trước liền nghiên cứu một loại có thể khiến người cốt cách nhanh chóng phát dục Có thể trường cao tăng cao dược ra tới Hơn nữa hưởng ứng cũng không tệ lắm Mua người rất nhiều Bởi vậy nàng chịu không ít hồng Cầm phong phú tiền thường đâu Như vậy chỉ có quay đầu lại lại đi Trong không gian khảo một phen nhẹ nhàng giao phay ra tới Nay không phải tiết kiệm sức lực và thời gian sau Nghĩ như vậy Nàng lại từ trong không gian đảo một phen Đó là lấy ra một khối to thịt heo Thịt gà một túi Thái Lan hương mễ Cuối cùng nghĩ nghĩ nàng lại Móc ra một lon coca còn có các loại nấu ăn dùng gia vị Cái này là ra thực phẩm thành khi rút thăm chúng thưởng triệu chung. Ha ha, cái này có ý tứ phân đoạn cũng là nàng nghĩ ra được, bằng không, nàng cũng sẽ không lấy thịt gà. Lấy thịt gà ý tứ chính là phải làm một đạo đồ ăn, cánh gà chiên coca. Đến nỗi thịt heo, nàng chọn chính là một khối phì trung mang gây thịt, vừa lúc có thể làm hâm lại thịt. Này mấy mâm đồ ăn làm ra tới, vừa vặn ba cái phòng người đều có thể phân đến, rốt cuộc thịt có nhiều như vậy. chương mười này đó đều là ngươi làm này đó đồ ăn rất đơn giản đối với nàng hiện tại loại này cấp bậc tới nói chỉ có thể làm điểm nhi đơn giản hâm lại thịt cùng cánh gà trên Coca năm trước về nhà ăn tết thời điểm nàng còn chuyên môn cho mẫu thân làm này lưỡng đạo đồ ăn mẫu thân cùng ca ca ăn đến sạch sẽ mà còn liên tiếp khen nàng làm tốt lắm ăn đâu bọn họ còn trêu ghẹo nàng nói dứt khoát làm nàng đổi nghề làm đầu biết được lúc ấy nàng cũng chỉ là cười cười không để trong lòng không nghĩ tới hiện tại thật đúng là muốn đi lên con đường này Nàng tùy thân trong không gian tất cả đều là ăn, này không rõ rành rành làm nàng cần thiết tiến này một hàng nhì sao. Giao phay quay về trọng, đồ ăn vẫn phải làm, hôm nay chỉ có thể kiên nhẫn một chút nhì. Chu tuyết đem tay háo liêu lên, một bộ muốn đại làm đặc làm tư thế. Nàng đầu tiên là đem tài liệu bị tề, đem đồ ăn tẩy sạch, cuối cùng bắt đầu thiết thịt heo, đem thịt cắt thành từng mảnh hơi mỏng mà. Đem xào hâm lại thịt tài liệu, lá tỏi, hành, hương, tỏi, làm ớt cây đỏ, hoa tiêu, bị huyện tương hột dầu gia vị, nước tương cùng thịt ba chỉ hỗn hợp điều hảo, để vào thích hợp bột súng, một chút nước ấm, dùng chiếc đũa đem thịt hỗn tạp gia vị rào đều, sau đó đặt một bên, chờ thịt cùng gia vị ngon miệng. Hâm lại thịt tuy rằng cổ đại người cũng thường xuyên ăn, cổ đại người lại không đem món này kêu hâm lại thịt, mà xương du bạo nổi. Món này đối với chu gia người không có gì hảo mới lạ, nhưng đến lúc đó hẳn là sẽ mới lạ có thể ăn đến lại vì lại đại khoái thịt. Đạo thứ hai đồ ăn, nàng vẫn như cũ đem tài liệu thiết hảo bị tệ Món này đối cổ đại người hẳn là hiếm lạ, ít nhất cổ đại không có coca đi, ha ha. Dài quá đầu góc người hẳn là đều sẽ làm đơn giản như vậy đồ ăn, nàng lúc ấy cũng chỉ là phiên phiên áp thực đơn, nhìn vài lần mặt trên bước đi liền học được. Trước đem gà chung cánh dùng châm tới thay thế tâm sửa răng, ở cánh gà thượng chắt một ít động, trang nhập chén lớn ra nhập muối, nước tương, lao chiều, rượu gia vị, dùng tay chảo đều đều ướp, cùng trước mới giống nhau đặt một bên. Hiện tại ly cơm chiều điểm nhi còn có đoạn thời gian. Nàng nhìn thoáng qua sát trời, liền đem một túi đông bắc ngô mở ra, để vào táng đồng nồi đá lửa nhóm lửa, nấu cơm. Nửa canh giờ qua đi, cơm chín, nàng lúc này mới bắt đầu nấu ăn. Ra ngoài mơ hồ nghe thấy được vài tiếng cẩu tê, giống như có người vào sân, người này dáng đi ổn trọng, cũng không có hướng đông bếp bên này nhìn, lập tức thượng nhà chính. Chu tuyết nhớ tới xuyên qua lại đây duy nhất còn không có nhìn thấy một người, trong lòng đại khái đoán được vừa rồi đi vào người kia là ai. Hôm nay trời giá rét cũng không có người ra quá môn, chỉ lao thái ra một người sáng sớm đi ra ngoài, lúc này tới rồi cơm chiều canh giờ đó là đã trở lại bãi. Nàng tiếp tục đỉnh đầu thượng sự, hâm lại thịt đã ba lượng hạ phiên xào hảo, bắt đầu làm cánh gà chiên coca, đem ướp hảo cánh gà trong nồi chiên đến, nàng vặn ra coca nắp bình ngã vào một nửa coca nhập trong nồi, tiểu hỏa nấu đến nước canh biến lủng, gia nhập một chút lao chiều, nhìn cánh gà nhan sắc dần dần khô vàng biến thâm, màu sắc diễm lệ, thịt gà chân mềm Toàn bộ phòng bếp đã là tản ra cánh gà nùng hương, nàng đó là đi tuổi lửa, khởi nồi trang bàn. Cuối cùng đem lấy ra tới đồ vật đều bỏ vào trong không gian. Bởi vì các phòng đều là đơn độc tách ra ăn cơm, lúc này nàng dựa theo mấy cái phòng phân lệ, giả dạng làm tam phân, đại phòng cùng nhị phòng cắt một phần, tam phòng chính mình cùng cha đều cùng lao tổ mẫu cùng lao tổ phụ cùng nhau ăn cơm. Nàng từ bếp biên nhi rút ra mấy cái khay, đem đồ ăn cùng cơm đặt ở mặt trên, chính mình tắc mệnh đến ngồi ở ghế đầu thượng liền chờ người tới đoan cơm, nàng thân thể này là như thế nào cũng đoan bất quá đi, còn chưa đi ra phòng bếp, liền phải mệt chết. Chu Tuyết lại lần nữa hám than này thân mình suy yếu vô dụng. Chỉ chốc lát sau, hai cái phòng người đó là tới, đầu tiên là đại phòng Đồng Thị, lại chính là nhị phòng An Thị, các nàng hai cái trước mắt phụ trách trong nhà nấu cơm nhiệm vụ này. Đồng Thị trước tiên là bị hầu hạ thương hộ tiểu thư, nấu cơm khó ăn có thể lý giải. An Thị bất quá là người thường ra nữ nhi, nhưng nàng trừ bỏ sẽ điểm nhi việc may vá nhi. Còn không bằng đồng thị, nàng cũng chính là giúp đỡ sát rau, rửa rau, cấp đồng thị trợ thủ. Vốn dĩ trong nhà ăn đến đã đủ keo kiệt, hơn nữa này hai cái sẽ không nấu cơm người một phối hợp lên, này cơm ăn lên miễn bản có bao nhiêu kho ăn. Chu Tuyết không dám dư vị kêu chen cháo bắt bảo, thật thật nhi kêu nàng hiện tại dạ dày còn một trận khó chịu. Thực rõ ràng, ngay cả kêu mấy hạt gạo các nàng đều không có nấu chín, nàng thật muốn hỏi hỏi đại bá mẫu các nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được. Phần 6 Liên tính hai người trước kia sẽ không nấu cơm, nhưng làm đã hơn một năm cơm, như thế nào cũng đến để cao một ít trình độ đi. Chu tuyết bất đắc dĩ than một tiếng, xem ra, về sau chu ra thức ăn còn phải từ nàng bao. Bằng không, này cơm là vô pháp ăn. Đồng thị thấy chu tuyết nha đầu này lại là chạy đến đông bếp tới, còn vững chắc ngồi ở chỗ kia nhìn các nàng, kia tư thái bình tĩnh tự nhiên, bình tĩnh như nước, thật giống như là chuyên môn đang chờ các nàng dường như. Liên tưởng đến nàng hại nữ nhi trách phạt. Nữ nhi trở về liền lại là khóc lại là nháo, hồn nào đến nàng là liền cái ngủ chưa cũng chưa ngủ, hiện tại não nhân nhi đều còn ở đâu, đó là không có sắc mặt tốt, vốn là đành đá tính tình ở chỗ này an thị cái thiếp trước mặt cũng không cần che giấu. Nàng hai tay cắm eo, dung đùi đắc ý mắng khai, hảo ngươi cái chu tuyết, ngươi là lại muốn hại ta bị lao thái thái mắng là không. Lao thái thái tìm không thấy ngươi lại nói ta không hảo sinh hầu hạ, ngươi nhưng hảo, tránh ở này đông bé tới, làm hại tịnh nhi còn chưa đủ. Lại tới hại ta. Ngươi cái ngoan độc nha đầu. Hoan khẩu khí, hừ, đừng cho ta nói ngươi nói bụng, chuyện ở chỗ này chờ. Làm cho như là ta cái này đại bá mẫu khắt khen ngươi dường như. Quay đầu lại muốn cho láo thái thái gặp được liền lại là có chuyện nói. Đồng thị rời bước đi đến, nhưng càng là đến gần liền càng giác không đúng, nàng cung an thị liếc nhau, hai người đều là trong lòng nghi hoặc. Vẫn là an thị trước nói, nàng tinh tế mà nghe, mọi nơi đánh giá, đại tổ tử. Ngươi nghe nơi này biên nhi mùi vị sao liền như thế dễ ngửi. thương quá nàng không thể nói tới, nhưng là có thể nghe thấy là mùi thịt. Cái loại này nộn trung mang hoạt mùi thịt, mà không phải bọn họ phía trước ăn xong kia giải không được thức ăn mà thịt. Này hương vị rất là dễ ngửi, nàng chưa từng ngửi qua như vậy dễ ngửi hương vị. Là cơm còn có thịt. An thị đến gần một ít mới thấy, nguyên lai like trên bể bếp khay đã dọn xong mấy phân đồ ăn, nàng khó có thể tin chiều ngồi ở ghế đầu thượng tiểu nhân nhi nhìn lại lại khó có thể tin quay đầu tiếp tục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm kia mấy mâm đồ ăn thật lâu hồi bất quá thần nhi tới đồng thị cũng thấy nàng lúc này biểu tình so an thị còn muốn qua trường liền thấy nàng béo tốt thân mình nghiêng vươn một viên thai to mặt lớn đầu hướng trên bệ bếp xem hận không thể một đôi mắt hạt châu đều dò xét đi vào đồng thị vừa rồi liền trạng vướng cũng chưa làm thanh liền đem chu tuyết mắng một hồi lúc này nàng ở nhìn thấy kia mấy cái khay quy quy củ củ bày đồ ăn lúc này mới mị trừng mắt nhìn lại đây cũng chính là sao có thể? nàng xoay người sang chỗ khắc với An Thị, chính là thấy trước mới ai tới quá. là ai làm này đó đồ ăn? An Thị chỗ ở rửa gần nhà chính cùng hành lang gần, nàng là có thể thấy, nàng lược hồi ước hạ, đó là chậm gì gì mà nói, vừa rồi trừ bỏ lao Thái gia trở về nhà ở, đó là không ai đã tới. nàng kinh ngạc trừng mắt Chu Tuyết, vừa rồi cũng chỉ có Tuyết Nha đầu ở chỗ này trong viện đi lại, nàng thật là thấy Chu Tuyết Nha đầu này ở trong sân đứng mấy chạm, lại cũng không có đặc biệt lưu ý. Hai người cùng xem quỷ dường như trừng mắt Chu Tuyết, đồng thị không có trước mới người đàn bà đanh đá khí thế, đó là ấp á ấp đúng hỏi nàng, "Ngươi không phải là ngươi đi, ngươi làm này đó?" Đồ ăn. Chương 11 chấn động một thời. Sao có thể? Một cái hàng năm dưỡng ở khuê phòng bệnh nha đầu, lại bởi vì chính mình lớn lên xấu trừ bỏ đi nhà xí, đó là nơi nào cũng không chịu đi người, như thế nào sẽ học được trong phòng bếp đồ vật. Thả mới năm ấy 7 tuổi, 7 tuổi a? Đúng vậy, mới 7 tuổi. Chu Tuyết cảm thấy nàng cái này điểm mấu chốt trôn đến có điểm lớn, nên sẽ không dẫn người hoài nghi nàng bị yêu quái bám vào người đi. Nghe nói cổ đại người nhất mê tin cái này. Nàng phía trước chỉ nghĩ phải hảo hảo cải thiện này người một nhà thức ăn, tả hữu nàng cũng đi theo ăn, tổng không thể mệt miệng mình. Lại không nghĩ rằng này một tầng lợi hại quan hệ. Thôi, làm đều làm. Chu Tuyết vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lúc này cũng không sai biệt lắm nghỉ hảo. Hoán lại đây kính nhi, nàng từ ghế đầu thượng đứng lên. Chỉ trở về một chữ, ân. Các nàng ai đều biết nha đầu này Ngày thường là cái không nói lời nào Đơn liền trở về một cái ân tự Đã là cho người mặt mũi Lại kia chu tuyết, cũng không cần phải nói dối Chính là, nàng từ đâu ra nhiều như vậy Đồ vật tới làm này đó đồ ăn Đối với cái này, chu tuyết cũng có giải thích Nàng không hề phản ứng đồng thị Vẫn từ đồng thị một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng Xoay đầu đi đối an thị nói An gì, đồ ăn ta đã làm tốt Các ngươi thả đoan đi từng người trong phòng đó là Nàng lại chỉ vào một khác phân, cười nói, làm phiền. Này phân là lao thái ra cùng lao thái thái kia phòng phân. An thị tay đều ở run run, nàng đã thật lâu không có gặp qua nhiều như vậy thị, Hơn nữa, nghe đi lên thân quá, nàng mắt thấy đều thèm đến muốn mệt. Ai? An thị lên tiếng, trước đêm lao thái ra bọn họ kia trong phòng phần bưng đi ra ngoài. Đồng thị rốt cuộc chố mắt lại đây, cũng run rẩy mà qua đi bưng đại phòng bên này phần. thẳng đến bưng đi ra ngoài, tới rồi cửa. Nàng vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi, Chu, Ách, cái kia tuyết nha đầu, người nào đi làm cho thịt. Nha đầu này cũng không có khả năng đi ra ngoài a. Chu tuyết nhàn nhạt mà lên tiếng, ngọc tẩu tử cấp thịt. Ngọc tẩu tử là vùng này kẻ điên quả phụ, mỗi ngày liền ở trong thôn hạt thoán, còn luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Năm trước có chút nhân ra trong viện đột nhiên nhiều con thỏ cùng gà rừng, lợn rừng gì đó, truyền thuyết là nàng đi trên núi săn tới. Như vậy vừa nói nhưng thật ra thông, đồng thị gật gật đầu cũng không hỏi lại, đó là đi xa. đợi cho An Thị trở về Đoan Nhị phong phần, Chu Tuyết sợ những người này vẫn luôn ngờ vực, liền lại đem vừa rồi cùng Đồng Thị lời nói cùng An Thị nói một lần. An Thị lúc này mới đánh mất ngờ vực. Đồng Thị là cái lớn rộng, kỳ thật không cần nàng cấp An Thị lặp lại lần nữa. Đồng Thị đã sớm nhịn không được chạy đến mấy cái phòng đi đem cái này hiếm lạ chuyện này giống lên một lần. Sau đó mấy cái phòng đồng thời truyền ra tới rất nhiều thanh âm, đại khái đều là nói, rốt cuộc An Thượng thịt có tác nói. Rốt cuộc ăn thượng cơm. Chu tuyết như thế nào có cái kêu bản lĩnh. Ý tứ là bọn họ tại đây chỗ ngồi liền không ăn qua cơm no, những cái đó mấy hạt gạo phiêu ở bên trên như thế nào kêu cơm. Còn có chính là đối chu tuyết có thể nấu cơm lại còn có làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn tồn tại nghi hoặc. Ai đều cao hứng thật sự, nhưng trong lòng vui mừng nhất mà còn muốn thuộc chu vi, trước mắt hai đại bản thịt, nàng rốt cuộc có thể hảo hảo phát dục một chút, thật hy vọng ngọc tẩu tử mỗi ngày đều hướng bọn họ nơi này ném tốt hơn đồ vật đầu. Trên thực tế, nhân gia Ngọc Tẩu tử lúc này đều còn nói bụng, đang nằm ở lều tranh trong phòng lấy ngủ tới nhẫn lại đâu. Nàng nếu có như vậy thật tốt đồ vật mới sẽ không chắp tay nhiều người, làm bực này chuyện tốt, đã sớm toàn nhét vào bản thân cái bụng lâu. Đến nỗi năm trước cái kia truyền thuyết, cũng không biết hai đem nàng xả đi vào, chỉ là thấy lợn rừng cùng con thỏ trải qua chính mình bên người phát cuồng hướng người một nhà trong việc chạy, nàng sợ hai đến muốn mệnh trốn cũng dường như chạy ly hiện trường. Nhưng các gương thân sau lại nhìn thấy nàng. Một đám đều đối nàng kính ý liên tục, nàng cũng lười đến giải thích. Hơn nữa, nàng cũng không phải kẻ điên, chẳng qua này tạo hình nhìn qua thật là giống người điên bãi. Cái này hiếm lạ chuyện này vừa ra tới, mấy cái phòng người trong miệng mẹ cơm, một chiếc đũa lại một chiếc đũa kẹp béo mà không ngán hâm lại thịt, tóm được cánh gà đó là một đốn đại gạm, biên là thảo luận như thế phân chấn nhân tâm sự. Nhưng bọn hắn đều kỳ quái chính là, một cái mới 7 tuổi tiểu bao tử, thế nhưng sẽ nấu cơm. Hơn nữa vẫn là một cái bệnh đầu. Quả thật mới lạ. Lão Thái gia cúi đầu thấy trước mặt hai bàn đồ ăn cùng một đại buồn cơm, một thân khí thế như hồng đều hoàn toàn thua ở kia sắc tướng vị đều toàn hâm lại thịt cùng cánh gà chiên co ca dưới, hắn rất muốn dối dài chiếc đũa đi kẹp một khối uy tiến trong miệng. Nhưng vừa rồi nghe đồng thị nói buổi tối cơm là tuyết nha đầu làm, trong lòng lại là kỳ quái lại là kinh ngạc, tuyết nha đầu căn bản là sẽ không nấu cơm, lại thả nàng còn bệnh thân mình đâu. Hú ngủ, mấy thứ này, còn có nhiều thế này thơm nào ngạt cơm, này lai lị Lão Thái Thái cũng là kỳ quái, trải qua hôm nay cùng Tuyết Nha Đầu tiếp xúc, phát hiện nàng là trở nên cùng từ trước không giống nhau, buổi tối lại làm ra lớn như vậy một bản mỹ vị thức ăn. Lại xem Kiên ngồi nghiêm chỉnh Tuyết Nha Đầu cùng cái tiểu đại nhân dường như chính nghiêm túc nhìn bọn họ, nàng cười cười, vẫn là hỏi ra tới, "Tuyết Nha Đầu, này cơm thật là ngươi làm?" Chu Tuyết khẳng định gật đầu, cười trả lời, "Đúng vậy, tổ mẫu." Nga Lão Thái Thái tựa tin phi tin đáp lời. Lão Thái ra nhưng thật ra một chút cũng không nghi ngờ Chu Tuyết nói. Chỉ là hắn cảm thấy rất là kỳ quái, lo lắng nhìn cái này gầy yếu thân mình tiểu nhân nhi, chính là, ngươi thân mình như thế nhược lại như thế nào lấy đến động kia đem giao phê. Chu tuyết chỉ chỉ thức ăn trên bàn, đồng thời nhìn Lao Thái ra cùng Lao Thái Thái, Chu văn ba người, đối bọn họ nói, mau chút ăn đi, lạnh liền không thơm. Nàng lại cười hồi Lao Thái gia, tổ phụ, cháu gái này không cũng nghĩ hảo hảo hiếu kính ngài nhị Lao sao, ngài cứ yên tâm đi, ta này thân mình tuy nhược, cũng may bền lòng còn ở. Một người đó là có kiên trì, cái gì đều có thể làm thành. Liên nghe được một trận vỗ tay thành, đến từ Lao Thái gia, Hán Mi cười mắt khai mà nhìn chăm chú vào cái này cháu gái, cười nói, Hảo! Hảo! Nói rất đúng. Không từng tưởng, ta Chu ra tuổi nhỏ nhất cháu gái thế nhưng so những người khác còn muốn thông thấu thông suốt, khác chút nếu là có người một nửa minh này đạo lý nên là thật tốt. Đáng tiếc, Chu gia nhân tài ít ỏi không có mấy A. Chu tuyết gấp một chiếc đua cánh gà tiến lao thái ra cùng lao thái thái trong chén, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại gấp cái cánh gà đến chính mình cha trong chén. Tổ phụ, chu ra sẽ khá lên. Nàng cười liền như mùa xuân dương quang như vậy thẩm thấu nhập nhân tâm đi, sao thấy đều là ấm áp. Nghe xong nàng như vậy một câu, lao thái ra cùng lao thái thái nhìn nhau, cảm động mà lưu lại một giọt nước mắt tới. Nếu là người khác như vậy nói, bọn họ nói là dễ nghe, nhưng cái này vẫn luôn không muốn mở miệng nói chuyện cháu gái như vậy nói ra. Bọn họ là thật sự nghe xong cảm động. Hai người bên này cảm động mà nội tâm vô cùng cuồn cuộn quay lại, bên kia Chu Văn cũng đã ở an đệ nhị khối cánh gà. chương 12 sai sự. Rất ít thấy Chu Văn hiện giờ thiên như vậy ăn uống mở rộng ra, dĩ vãng bọn họ bất quá là thấy cái này tiểu nhi tử miễn cương uống một ngụm canh hoặc điểm rau ngâm, liền giải chén chạy lấy người, chỉ cho là treo nửa cái mạng bãi. Hôm nay nhưng thật ra quái thay, bất quá một chút công phu, hắn hồng hộp liền ở gặm đệ nhị khối cánh gà. Rốt cuộc là thân nữ nhi làm đồ ăn hợp nàng ăn uống, vẫn là cũng nghe Chu tuyết vừa rồi kêu phiên lời nói bị khích lệ nổi lên đối sinh hoạt ý niệm tới. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần là chịu hảo hảo ăn cơm, đó là không thể tốt hơn. Thấy nhi như vậy ăn ngấu nghiến ăn pháp, hai cái lao cười khai hoài, lao thái thái nhịn không được trêu ghẹo nói, biết ngươi là đầu lang, ngươi cũng che điểm nhi à. Lao thái gia cũng đi theo cười, thả từ hắn bãi. Hai người ngươi một câu ta một lời lại cũng không chậm chế ăn cơm công phu. Không biết là ăn quá ngon duyên cớ vẫn là sao, kia bàn cánh gà chiên coca đã sớm bị mấy người giải quyết xong rồi, Chu Tuyết gầm hai, Lao Thái gia cùng Lao Thái thái các ăn hai, Chu Văn ăn ba cái là ăn đến nhiều nhất. Thấy mâm không, ba người thực thỏa mãn miễn miễn miệng, bẹp một chút, liền bắt đầu động hâm lại thịt. Hâm lại thịt tan với cơm ăn lên đặc biệt ăn ngon, nhập khẩu nùng hương thả béo mà không ngán, nhai lên kia mùi thịt lưu tại môi răng chi gian rất là làm người dư vị vô cùng, hỗn hợp một ngụm cơm quấy ăn xong, Nuốt vào trong nháy mắt trong lòng đều là tràn đầy mà thấy đủ Ba người hám than Bạo nồi thịt bọn họ không biết ăn nhiều ít hồi Cũng không có ăn đến quá giống hôm nay như vậy kỳ diệu tư vị Thật là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất bạo nồi thịt Chu tuyết từ mấy người này trong mắt chứng kiến chính mình tay nghề lợi hại Đồng thời cũng ăn xong hai chén sau khi ăn xong Tin tưởng cũng liền từ phía trước 10% biến thành 100% Nàng có cái này tin tưởng Có thể dựa làm đầu bếp tránh đến rất nhiều tiền Ăn xong cơm Lão Thái gia triệu tập khởi mấy cái phòng người đến nhà chính đi. Tuy rằng địa phương tiểu lại đơn sơ, nhưng quy củ vẫn là muôn. Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái ngồi ở thượng đầu, đại phòng người ngồi ở bên trái, nhị phòng người ngồi ở phía bên phải. Đến nỗi tam phòng người đàn ông độc thân Nhi Chu Mân ngồi ở nhị phòng mặt sau cuối cùng một cái vị trí thượng. Chu Tuyết Nhân thân thể yếu đuối liền không phải ngồi mà là nằm ở giữa ghế. Nàng dựa gần Lão Thái Thái, cùng tồn tại thượng đầu. Chu Tuyết đối với cái này nằm tư thế thực vừa lòng, vừa rồi làm lụng vất vả một phen. Như thế nào cũng nên thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bất quá, nàng đối với Lao Thái Gia kế tiếp muốn tuyên bố sự tình rất là tò mò, xem hắn trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng thả đầy mặt miệng cười chi sắc, hẳn là chuyện tốt. Lao Thái Gia thanh thanh giọng nói, đó là nói, hôm nay đi huyện thành, ta cùng với từng giáo hảo kha đại nhân nói chuyện một phen, hắn đáp ứng ta có thể an bài ra phủ thẩm tra đối chiếu sự thật vị trí, làm ta ở trong nhà chọn cái đến sự có khả năng đi. Phủ thẩm tra đối chiếu sự thật là kiểu phẩm ngoại quan, cái này ngay cả đồng thị như vậy đánh đá vô chi phụ nữ đều biết, cái này trước quan ở bọn họ như vậy niên đại chính là cái cấp thấp quan viên, bất quá là tán quan, có tên chính thức mà vô thực trước, không có phẩm cấp, chỉ tồn tại danh hào, đồng lộc cũng ít đến đáng thương, chỉ mới 31 lượng bạc. Phần 7 Mặt khác, châu lại mục cái này trước quan ở sau đó không lâu khả năng cũng sẽ không ra tới, nguyên bản châu lại mục tu nghỉ bệnh, nghe nói rất nghiêm trọng cũng không biết nhất thời có thể hay không hảo, nếu là hảo đương nhiên luôn không thượng chúng ta. Hắn tiếp tục nói, phủ thẩm tra đối chiếu sự thật này kém tuy bất nhập lưu, nhưng tốt xấu là cái nói được quá khứ chứ quan, các người huynh đệ mấy người cân nhắc cân nhắc, ai nguyện ý đi, ngày mai liền tùy ta tiến huyện thành. Chu xích tùng cùng chu nhược cao hai người liếc nhau, các trung tâm nội phức tạp, lại xem cái kia túi đầu trầm mặc tam đệ chu mân, chu nhược cao trong lòng nội thở dài. Phía trước hắn cũng sai người hỏi qua huyện thành lớn nhỏ sai sự Chính là vẫn cứ cùng trường còn chưa cho hắn hồi tin, nôn nóng đợi cái mấy ngày bên kia vẫn như cũ không cái cách nói chuyển đến. Kỳ thật hôm nay, hắn cũng là biết phụ thân là đi huyện thành vì bọn họ huynh đệ mưu cái sai sự, hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo nơi nào có thể đi liền như thế thấp trước. Có thể thấy được nhi nữ từng ngày gầy ốm đi xuống, liền chỉ có thể ngạnh chứ ra đầu hạ cái quyết định, phụ thân vô luận nói chức quan là có bao nhiêu tiểu, hắn cũng đến đỉnh đi làm. Đại ca là không có khả năng đảm nhiệm phủ thẩm tra đối chiếu sự thật cái này trước vị, hắn chữ to không biết mấy cái, cũng không biết đến lúc đó có phải hay không tự tới kiểm tra hắn. Tam đệ càng là không có khả năng, tuy nói hắn đầy bụng kinh luân, học phú ngũ xa, nhưng kia lại có tác dụng gì. Hắn hiện tại bất quá là cái hoạt tử nhân, nơi nào có khác tâm tư làm việc. Cho nên, mặc kệ là vì hắn kia một đôi nhi nữ vẫn là bách với này hình thức, đều phi hắn đi không thể. Chu nhược cao túi người tiến lên, phụ thân liền từ nhi tử đi thôi. chu mậu nhìn ba cái nhi tử liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở tiểu nhi tử trên người. chu mân giống như cũng biết phụ thân đang xem hắn, liền đem vùi đầu đến càng thấp. hắn ở trong lòng thở dài. tiểu nhi tử khúc mắt xem ra là còn không có toàn bộ mở ra à, hắn chính thanh đối chu nhược cao nói, đi huyện thành làm việc, liền muốn xuất ra cái thái độ tới. kha đại nhân với ta là đã từng giao hảo bạn bè, lần này cũng là nhớ nhiều năm cũ tình, mới chuyên chọn như vậy một cái nhẹ nhàng trước vị. Hắn biết ta Chu ra thay đổi rất nhanh, thả vạn sẽ không làm khó, ngươi chỉ kiên định làm việc, đừng cho người khác rơi xuống đầu để câu chuyện đó là tốt. Chu nhược cao gật đầu, phụ thân yên tâm, nhi nhất định sẽ không hưởng phí ngài một mảnh khổ tâm. Chu mậu gật gật đầu, tán thường nói, ngươi có thể đã thấy ra, vi phụ cũng nên là vui mừng. Kỳ thật hắn thực xem trọng con thứ hai, cái này con thứ hai làm việc luôn luôn ổn thỏa, từ nhỏ đến lớn cũng là nghe lời hiểu chuyện, chưa từng làm hắn hai vợ chồng thao quá nửa điểm nhi tâm. Đại Nhi Tử tuy vẻ mặt dáng điệu thơ ngây, rốt cuộc cũng là không uổng công hắn lớn lên mỡ, cũng là có thể võ dũng mãnh, từng còn hoạch quá tể tướng quân khen. Chính là con thứ ba từ nhỏ liền ưu tú hơn người, giấu đi mặt khác hai cái Nhi Tử quan mang, trở thành hắn trong lòng nhất lấy làm tự hào hài Nhi. Ngắm lại tiểu Nhi Tử đã từng vinh quang, Chu ra vinh quang, hắn lại là thở dài, cũng không biết khi nào mới có thể phục châm từ trước dạng dỡ. Chu nhược cao thầm nghĩ, không thể đã thấy ra lại có thể như thế nào. Thấy phụ thân đồng ý cái này sai sự, chu vi trong lòng nhảy nhót, thật tốt quá, cứ như vậy bọn họ nhật tử sẽ tốt hơn một chút quá chút. chu tỷ chân cùng an thị đảo không có gì phản ứng, dù sao tả hữu các nàng hai mẹ con đều vất không đến chỗ tốt. chu tuyết thấy này người một nhà các trung tâm tư, hơi hơi nghiêng như người, chiều trầm mặc không nói túi đầu cũng không biết suy nghĩ gì đó chu mân nhướng mày nhìn lại. hắn thẳng tóc ngồi ở chiếc ghế tử thượng, một viên đầu rũ đến thấp thấp, nhưng ánh mắt không giống trong trí nhớ tử khí trầm chầm. chầm. Mà là hơi hơi lập lẻ Nàng trong lòng hiểu rõ Nguyên lai like cái này cha cũng là tưởng đồng ý cái này sai sự Chỉ là nhị ba phụ đã đồng ý Hắn liền cũng không hảo cùng chính mình nhị ca đoạn Chu Tuyết trong lòng buồn cười Ngại nhưng đến yên tâm Chờ ngài sai sự chính là cái công việc béo bở Sẽ không đem ngươi nhàn hạ Chu Tuyết ở trong lòng đã có cân nhắc Nếu nhị phòng đã có sai sự Đại phòng cùng tam phòng cũng nên có Nhưng không phải cái gì chức quan Mà là cho nàng đành phải khai tiệm cơm tử trợ thủ Chương 13 ta có thể. Chu mậu lại công đạo vài tiếng, liền kết thúc trận này nghiêm túc đối thoại. Bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía trước trên ghế nằm dựa vào cái kia gầy yếu nhân nhi, đối với hôm nay nghi hoặc vẫn là chưa tiêu. Bọn họ trong lòng rất là phức tạp, may vị này làm cho bọn họ vẫn luôn quá đến như thế keo kiệt, liền đốn thịt đều phải cách hảo một đoạn khi còn nhỏ ngày mới ăn nổi một hồi. Nhưng cũng may vị này, làm cho bọn họ hôm nay cơm chiều ăn xong ăn ngon như vậy đồ ăn, rốt cuộc đã quyền mà ăn một hồi thịt theo Đến bây giờ còn dư vị vô cùng. Vẫn là Chu Vi chưa nói, "Tuyết biểu muội, người hôm nay làm hạ cơm thật là ăn ngon, trước kia cũng không thấy ngươi có nảy tay nghề, chúng ta Chu gia ở kinh thành trụ khi, đông bếp đầu bếp nhóm cũng chưa làm qua như vậy mỹ vị thức ăn ra tới đâu." Tuy nói nàng là có lâu lắm không ăn qua thịt, nhưng là nàng tự nhận chính mình đánh giá năng lực vẫn là không tồi. Liên nói kia cánh gà, ăn lên thịt lại nộ lại hoạt, trong đó còn hỗn hợp một loại ngon miệng chua ngọt chi mùi vị, thật thật nhi không tồi. Chu tuyết cười cười, một trương trắng non gương mặt lại có kêu bớt chiếm một khối to nhi, khiến cho vốn là đáng yêu một khuôn mặt hiện ra một chút quỷ dị tới, lệnh người thấy này cười càng là sờn tóc gáy. Chu vi buồn còn ôn nhu cười một khuôn mặt đột nhiên ở nhìn thấy kia trương như quỷ mị tươi cười sau, trong lòng run lên, sau này lui mấy lui, lập tức cứng đờ ở này. Chu tuyết trong lòng buồn bực, xem ra về sau không thể động bất động liền cười. Chứ bỏ nàng phụ thân cùng lao tổ phụ, lao tổ mẫu không chê nàng bên ngoài Những người khác thấy chỉ biết chán ghét né tránh, tỉ như vị này mặt ngoài thuần thiện, kỳ thật nội bộ tiểu tâm cơ chơi đến so với ai khác còn xinh đẹp chu vi biểu tỉ. Chỉ nghe được một cái nu nu thanh âm nói, "Trước kia mâu Thân sẽ cho ta giảng một ít đồ ăn chuyện xưa, như thế nào liệu lý đồ ăn, Mộ Thân cho ta nói rất nhiều, ta cũng đều nhớ kỹ." Mọi người vừa nghe, kia đảo cũng là, Chu Tuyết mâu Thân vạn linh nhi đức mới toàn bị, thiên hạ liền không có nàng sẽ không sự. Văn cũng có thể, Võ cũng có thể, tiến thính đường hạ đến phòng bếp bọn họ trước kia cũng ăn qua vạn linh nhi tự mình thao đao làm hạ cơm so với kia chút đầu bếp làm không biết hảo đến chỗ nào vậy đâu xem ra chu tuyết cũng kế thừa chính mình mẫu thân cửa này tay nghề đáng tiếc nàng mọi thứ đều là hảo chính là bất bệnh sinh hạ cái này nữ nhi chu tuyết cũng giống mẫu thân vô luận là ốm yếu thân mình vẫn là thông minh tài trí lao thái gia than cũng không biết có thể hay không trị hết cháu gái cái này quái bệnh cũng không thể giống nàng mẫu thân như vậy sớm mà đi a nguyên lai like là như thế này a Ta liền nói sao, như tuyết nha đầu như vậy thông tuệ, nhưng phàm là nghe thượng vừa nghe, cũng liền biết, triển vọng toàn bộ thiên hạ cũng tìm không thấy người như vậy băng tuyết lanh lợi nha đầu. Lão thái thái cười nói, xung nghịch đến nhẹ nhàng gõ gõ bên tiểu cháu gái kia một viên đầu nhỏ. Bọn họ thấy tổ mẫu như thế khen Chu Tuyết, Chu Tịnh Chu cái miệng trong lòng phẫn hận, nhưng nàng cũng không thể phản bác, nhớ lại hôm nay ban ngày bị bị đánh sự lại thêm chi nàng đau nhức chết lặng tay, chỉ có thể ở trong lòng đem Chu Tuyết mang cái ngàn vạn liền. Lại nghĩ đến buổi tối cơm thật sự ăn ngon vô cùng, nàng vẫn là nhịn không được nói, nếu tuyết biểu mỗi nấu ăn đến như thế ăn ngon, kia về sau mỗi ngày tam bữa cơm liền dựa ngươi. Chu tịnh trừng mắt chu tuyết nói chuyện không khách khí bộ dáng bị phía trên lão thái thái trùng hợp gặp được, nàng đó là ngồi không yên, lập tức hướng nàng quát, tuyết nha đầu làm một lần cho các ngươi ăn, đó là thấy đủ bãi, còn nghĩ một ngày tam đốn. Chính là tâm so thiên đại. Nàng thuận thuận khí nhi lại nói, quản thượng ngươi này há mồm Đồng thị vội đi đem thêm chuyện này, nữ nhi sau này lôi kéo, cảnh cáo mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Chu Tịnh tâm bất cam tình bất nguyện bưng kín miệng, bị mang đến ủy khuất muốn khóc lại không được khóc, càng là hận Chu Tuyết. Chu Vi ở trong lòng cười trộm, cái này bổn người chết Chu Tịnh biểu muội như thế nào cũng không giải điểm nhi giáo hấn, xứng đáng. Nàng khắc phục vừa thấy Chu Tuyết gương mặt kia liền phạm nôn tâm lý, Ôn Nu cười đón qua đi, đi vào Chu Tuyết bên người, ngồi sồn cái thân mình một tay nắm Chu Tuyết trắng non ngón tay ngọc. Cảm ơn tuyết biểu mội hôm nay cho chúng ta cả gia đình làm, ngươi thân thể như thế nhược, còn toàn là cho chúng ta suy nghĩ, biểu tỉ ta thật sự là cảm động. Về sau nhưng không cho như vậy làm lụng vất vả, thả muốn hảo sinh tu dưỡng thân mình mới là quan trọng. Nói, đó là nhéo một phương khăn lụa trà lao nước mắt. Ta nhất lo lắng tuyết muội muội thân mình, ngày ngày đều ngóng trong ngươi có thể sớm chút hảo. Lao thái thái cũng lòng có cảm xúc, bị chu vi nói được cũng chảy xuống một giọt nước mắt tới. Lão thái gia nhìn chu vi cái này cháu gái như thế quan tâm biểu muội trong lòng nhiều ít cũng là bị cảm động một phen, liền càng thêm nhân chu vi này cháu gái phẩm tính thuần lương đầu đi tán dương ánh mắt, lại chưa nói cái gì. Người có thể như vậy quan tâm biểu muội như thế suy nghĩ, này phân tâm ý đó là cực không tồi. Ở mấy cái cháu gái giữa, người đương thuộc tuổi dài nhất, cũng là nhất hiểu chuyện một cái, nếu khác có người một nửa thiện tâm, thật là tốt biết bao. Lão thái thái nói lời này khi xẻo chu tịnh liếc mắt một cái. Chu Tịnh bị dọa đến hướng nàng nương trong lòng ngực nẹt tránh. Chu Vi vẫn như cũ ôn nhu cười, hợp với đối tổ mâu nói điểm mấy cái đầu. Tiện đà khoe mắt treo một viên trong suốt mà nước mắt huyền mà rơi hạ, nàng dùng khăn lụa lau lau, lại lần nữa đau lòng nhìn về phía chính hồi lấy giả cười Chu Tuyết, nhéo Chu Tuyết tay cũng liền càng khẩn. Hảo biểu muội ngươi nhất định đến Hảo lên, đáp ứng ta. Phía dưới ngồi Chu Nhược Cao cùng Lý Thị đã sớm vì có như vậy nữ nhi kiêu ngạo vài cái qua lại. Lúc này Chu Vi như thế tình ý chân thành. Bọn họ đều chờ Chu Tuyết trả lời. Chu Tuyết nội tâm thế giới đã sớm băng rồi mới băng, muốn nói cái này Chu Vi biểu tỷ, ngươi như thế nào có thể sinh ở cổ đại cái này nghẹn khuất thời đại đâu. Muốn nói, ngươi nên sinh ở hiện đại đi A Huy, ít nhất đã thay phiên mà cầm vài luân Oscar ảnh hậu thường đi. Này nói khóc liền khóc, còn mang kích động tính chất biểu diễn, ta nếu không phải sớm biết rằng ngươi là cái ái diễn biểu tỷ, cũng cấp thật sự đi, ta đều phải bị ngươi cảm động A. Chu Tuyết gật đầu bất đắc dĩ, đã biết, biểu tỷ. Chu vi vô nhẹ nhẹ tay nàng, lúc này mới yên tâm lui trở về. Chu tuyết cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc diễn xong rồi. Lão thái thái lại là cười nói, hôm nay cái kéo tuyết nha đầu phúc, cơm chiều ăn rất khá. Nàng chuyện vừa chuyển, nghiêm túc lên, bất quá về sau khẳng định là không được, vẫn là chiếu lao Quy củ, mỗi ngày cơm canh từ đồng thị cùng an thị tới phụ trách. Tuyết nha đầu này thân mình là ăn không tiêu. Lúc này, vẫn ngồi như vậy không có chủ động phát quá ngôn chu tuyết lại ngoài ý muốn hô thành. Ta có thể, tổ mẫu. Mọi người đều kinh ngạc chiều nàng tìm kiếm, chỉ thấy một chương ơn ám hát sắc bất xấu dung thượng, kêu biểu tình lại như thế kiên định cùng nghiêm túc. Nay vẫn là cái kia cả ngày nằm ở trên giường bệnh hưởng hưởng 7 tuổi thiếu nữ sao. Vẫn là cái kia 2 năm tới cũng không chịu nói chuyện cùng cái người câm giường như tối tâm nha đầu. Thực hiện nhiên, trước mắt vị này, như là hoàn toàn đổi tính. chương 14 ăn bài. Kỳ thật nàng vốn dĩ tưởng nói, chẳng những có thể, lại còn có có thể ở trong sân đáp cái lều, Mang lên mấy cái bản ghế nhưng cùng khách nhân ăn cơm, bán điểm tiểu thái cùng mì phở. Chính là chuyện này vẫn là xuống dưới sau, nàng làm kỹ càng tỉ mỉ an bài sau lại đến làm. Lao thái ra về trước tuyệt, hắn liên tục xua tay, không được. Người thân mình như thế nhược, nếu là mệt đổ có cái vạn nhất nhưng làm sao bây giờ hảo. Lao thái thái cũng đi theo nói, không sai, đây là trăm triệu không được. Tưởng tượng đến nếu là cái này cháu gái ra cái ngoài y muốn, kia nàng này lao bà tử cũng đi theo đi được chính là Chu Tuyết lại khăng khăng nói tổ phụ tổ mẫu các ngươi yên tâm ta sẽ chăm sóc hảo tự mình thân mình bất quá liền tính là nàng tới nấu cơm tiếp theo hợp với mấy ngày cũng không có khả năng lại an thượng giống hôm nay như vậy tốt đồ ăn nàng không thể làm được quá rõ ràng một lần còn có thể nói là kẻ điên ném tới lần thứ hai ba lần liền sẽ dẫn người hoài nghi đến lúc đó bị người ta nói là yêu quái bám vào người đem nàng lửa đốt nhưng làm sao bây giờ cho nên kế tiếp Nhật Tử liền yêu cầu người khác hỗ trợ lại có thể không cần ăn rau ngâm, lại không cần ăn không mới mẻ thịt. Chính là Lao Thái Gia còn muốn nói cái gì, lại ở đối thượng cháu gái kia vẻ mặt tin tưởng tràn đầy chân thành tha thiết khuôn mặt khi, rốt cuộc vẫn là thở dài, gật đầu nói, nhưng ngươi cũng không thể một người chọn làm, trừ bỏ đồng thị, an thị, lý thị cũng tới hỗ trợ, nếu là nhân thủ không đủ, đem tịnh nha đầu các nàng cũng coi như thượng. Tức khác phía dưới người đều bắt đầu bất mãn, dựa vào cái gì nàng làm cơm, đem cả nhà đều xuất động. Lý thị ngày thường cũng là cái nhu hòa. Chỉ đối an thị cùng kia thứ nữ mới có thể bãi một chương thiết mặt Mà khi hạ nghe như vậy chuyện này Chính mình cũng liền thôi ngẫm lại chính mình nữ nhi cũng muốn đi theo chịu mệnh nhọc Đó là đứng dậy phản bác Lao thái gia, Sợ là không được à Vì vi nàng còn như vậy tiểu Lại không hiểu Mệt nhưng làm sao bây giờ hảo Hiện nay đúng là ở trường thân thể Lại thả Ta còn phải chăm sóc hiền nhi Nào chịu đến ra thời gian tới hỗ trợ Lão Nàng lời nói còn chưa nói xong Phía trên ngồi lao thái gia đã sớm nổi giận, hắn hừ một tiếng, trong nhà thân mình yếu nhất nữ hải nhi đều phải xuống bếp, các ngươi trong lòng còn có cái gì bất mãn. Đừng cho là ta không biết, này một hai năm tới các ngươi từng người trong lòng nhiều có oán giận, kia còn không phải bởi vì ta thương tiếc tuyết nha đầu duyên cớ. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ, tuyết nha đầu bệnh cái thân mình tới cho chúng ta bận việc, cũng là nàng một mảnh tâm ý, trái lại các ngươi đều vì nàng làm chuyện gì. Phần 8 Hắn lời này đem phía dưới người từng chuyện mà nói đến là mặt lộ vẻ hổ thẹn, đều đem đầu phóng đến thấp thấp, Chu Nhược cao càng là sẹo liếc mắt một cái chính mình thê tử, ngại nàng nhiều chuyện. Lý thị đành phải lùi về cổ, đem trước mới trong lòng nói đều cất nghẹn trở về, lại nhìn thoáng qua nữ nhi, chính mình sinh nữ nhi như thế nào không biết. Trên mặt không hiện, nhưng tâm lý có từng nguyện ý. Chu Vi cắn môi dưới lại cường miễn làm chính mình đừng khóc tang mặt, nàng hiện tại thật là khóc không ra nước mắt, muốn chết tâm đều có. Cái này biểu muội chẳng những được quái bệnh, Liền cái đầu gốc đều là quái, hảo hảo nằm ở trên giường dưỡng bệnh liền thành, còn thế nào cũng phải cho chính mình tìm khổ ăn, chính mình ăn cũng liền thôi, thế nào cũng phải kéo lên các nàng cùng nhau chịu. Cô nương ra sao có thể suốt ngày đi tiếp xúc khói dầu, dính kia dương xuân thủy. Trương này đi xuống, nàng này trương trắng nón làn ra sớm hay muộn muốn hôn vàng không thành, một đôi tay cũng muốn trở nên vô pháp xem, sau này, chính là như thế nào gả chồng A. Lao thái thái cũng không cao hứng nhìn lý thị, sao liền không được, Hợp lại gả tiến cái này ra tới không có làm ra nửa điểm nhi công hiến, mỗi ngày liền một bộ đại loại loại hình dáng, ngươi cho là bãi cho ai xem. Lão ra nói không sai, trước nhi ngươi cũng nghe, nhà mình phu quân đều không chê như thế cấp thấp chức quan, thản nhiên tiếp nhận rồi. Nếu cao vì chính là cái gì? Còn không phải là vì các ngươi này những nữ nhân hài tử, nam nhân ở bên ngoài nhi vội vàng dưỡng ra, nhà mình nữ nhân càng đến làm tốt chính mình phân nội sự, lo liệu hảo việc nhà. Đừng cho là ta không biết ngươi liền quản sai sự an thị, từ trước liền cũng thế, hiện giờ chu ra là tình huống như thế nào, tùy vào tính tình của ngươi. An thị nghe được trong lòng mừng thầm, lão thái thái cuối cùng chịu giúp nàng nói câu công đạo lời nói. Lý thị nghe xong lão thái thái như vậy mắng chính mình, vẫn là làm cho nhiều như vậy người trước mặt, một khuôn mặt đều hận không thể tá xuống dưới. Cờ trách một phen, lão thái thái lúc này mới chuyển qua đầu tới hỏi Chu tuyết, thay một trường ôn hòa từ thiện gương mặt tươi cười, tuyết nha đầu, ngươi tổ phụ an bài còn vừa lòng, Chu Tuyết xem xét liếc mắt một cái mặt đều đêm đen tới nhị phòng người Chu Vi cùng Chu Tỷ Trân, Chu Vi còn hảo, nàng biết như thế nào che giấu chính mình cảm xúc, nhưng Chu Tỷ Trân đã là nghiến răng nghiến lợi liền kém chiều nàng phát lại đây. Chu Tuyết có chút phạm sợ, nếu về sau cùng người như vậy cùng làm việc, cho nàng trợ thủ nói, trong không khí đều sẽ tràn ngập hỏa dược mùi vị, còn sẽ thường thường lo lắng bị người cắn thượng một ngụm. Nàng cần thiết muốn tiêu đình, tổ phụ tổ mẫu, có đại bá mẫu cùng an gì hỗ trợ đó là đủ rồi. Ha ha. Nàng giả cười một tiếng, nhìn qua lại rất là ngoan ngoãn lanh lợi, người nhiều ngược lại chen trúc, làm khởi sự tới bó tay bó chân, đông bếp vốn là tiểu, ba người vừa lúc. Lao thái gia cùng Lao thái thái nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua chính mình yêu thương cháu gái, đó là ứng, hảo, tuyết nha đầu nói cái gì đều có lợi, người vui liền hảo. Chu tuyết cười cười, đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy một cái so nàng còn nhu tư tư thanh âm chuyển tới, khi nói chuyện, đã nhảy vào Lao thái gia trong lòng ngực. Tổ phụ, Tổ phụ, Hiền Nhi nguyện ý đi phòng bếp giúp Tuyết biểu tỷ. Tuyết biểu tỷ sinh bệnh, Hiền Nhi lý lên tại bên người chăm sóc hỗ trợ. Người này đúng là Lão thái gia cùng Lão thái thái hai người duy nhất tôn tử Chu Gia Hiền, hắn nhất quán ngốc ngốc lăng lăng, lại đặc biệt đến hai cái Lão yêu thích, không nói đến hắn tính tình nhận người hỉ miệng lại ngọt, chỉ bằng nếu là Chu Gia Hiền trước mắt duy nhất tôn tử, bọn họ cũng là đau vô cùng. Trừ bỏ ốm yếu Chu Tuyết, ở bọn họ tôn tử giữa liền nhất yêu thích Chu Gia Hiền. Hiền Nhi thật hiểu chuyện. Đâu giống mẫu thân ngươi nói như vậy còn cần người chăm sóc. Nói cho tổ phụ, mẫu thân có phải hay không nói dối. Lao thái ra vui tươi hớn hở cười, lời nói tiện thể nhắn treo đùa hắn. Lý thị khẩn trương hề hề nhìn chính mình nhi, rất sợ hắn nói sai lời nói. Chu gia hiền hắc hắc mà cười, nhưng tiểu tử này thông minh cũng sẽ không thượng tổ phụ bộ. Hắn rỗi một viên viên đầu hướng Lao thái gia trên người cỏ á cỏ, một trương gương mặt tươi cười ánh mặt trời tất hiện, tổ phụ nói nơi nào lời nói. Mẫu thân liền thường giáo dục ta làm người không thể nói dối, nào có giáo con người toàn vẹn lại chính mình đi nói dối đạo lý. Tổ phụ, ngài nói phải không? Chu Mậu nghe xong, vỗ tay cười ha ha, sờ sờ tôn tử đầu nhỏ tử, chỉ vào hắn, ngươi cái này tiểu hoạn đầu. Phía dưới người nghe xong cũng đi theo nở nụ cười, trong lúc nhất thời nhà chính không khí hòa hoãn không ít, một mảnh vui sướng hướng vinh. Hiến nhi này há mồm cũng không biết tựa ai. Như vậy hầu tinh nhi lớn lên lâu còn phải. Lão thái thái cũng cười nói mười 15 tùy hứng. Phía dưới nữ đều che miệng cười khẽ, nam đó là lớn tiếng nở nụ cười, chỉ duy độc góc ngồi Chu Mân vẫn luôn duy trì một bộ diện thanh tướng. Chu Tuyết nhìn chồng gõ, thầm nghĩ, sau này nàng nỗ lực phương hướng còn nhiều thượng một cái, giúp Nguyên chủ phụ thân mở ra khúc mắc. Sau khi cười xong, lão thái gia liền nhỏ giọng hỏi, Hiền Nhi, y y nghe ngươi ý tứ, là đau ngươi Tuyết biểu tỷ. Chu gia Hiền nghiêm túc gật đầu, Hiền Nhi tự nhiên đau Tuyết biểu tỷ. Hắn lại quay đầu đi đối một bên nằm dựa vào ghế trên chu tuyết chắp tay nói, mong rằng tuyết biểu tỷ không chê hiền nhi hỗ trợ. Ha ha ha lại là một trận tiếng cười vang lên. Tất cả mọi người cảm thấy hiền nhi chính là chu gia hạt rẻ cười, xem kia viên hồ hồ tính trẻ con chưa thoát tay béo nhỏ, lại xem kia vẻ mặt miễn bản có bao nhiêu nghiêm túc biểu tình, bọn họ nhìn liền nhạt Hào hào. Nhiều tiểu nhân một cái hài nhi, có này phân tâm liền từ đi bãi. Lao thái thái cười nói. Lao thái gia cũng gật gật đầu cười đến đều không khép miệng được. Hôm nay thật sự là chuyện tốt liên tục. Trước cấp con thứ hai một cái sai sự, Tuyết Nha đầu từ hôn mê trung tỉnh lại cũng không giống dĩ vãng như vậy tối tăm. Chẳng những mở miệng nói chuyện, còn làm cơm chiều cho bọn hắn ăn. Con tuổi nhỏ liền sẽ vì toàn bộ Chu gia suy nghĩ như thế hiểu chuyện, cũng càng làm cho hắn đau lòng đứa nhỏ này. Cũng chỉ sợ Tuyết Nha đầu thân thể ăn không tiêu, hắn lại liếc liếc mắt một cái kia nha đầu, nhìn thấy nàng toàn thân lộ ra sắc bén, cũng không giống từ trước thở ngắn thang dài mà là mặt mày đều mang theo tươi cười. Hắn cuối cùng là yên tâm tới, vẽ tâm cười, đứa nhỏ này nếu không phải thân thể kéo, không biết sẽ nhiều có tiền đổ nột. Hiên nhi cảm tạ tổ phụ, cảm tạ tổ mẫu. Chu Gia hiền lại ôm chặt tiểu nhục quyền, như vậy rất là đáng yêu. Chu tuyết cũng nhìn không được cười, tiểu tử này, mới 5 tuổi đại, đến tuổi ở hiện đại mồm mép như vậy lưu, còn như vậy hiểu chuyện, nên là so hiện tại còn được hoan nên. Nàng khoe miệng dơ lên Mỹ lệ độ cung, Ngay cả một đầu tóc đen cũng bởi vì nàng kia tuyệt đẹp mà êm thai thanh âm phiêu động lên, lúc này, trừ bỏ kia khôi ám hắc bớt bôi cho hề, như bích ba thanh triệt ánh mắt lại như thế mê người, mới xuân xanh 7 tuổi liền đã sinh ra vài phần mỹ nhân chất lượng tốt tới. Tất cả mọi người chiều nàng nhìn đi, chỉ than như thế đẹp một khuôn mặt lại nhân kia xấu xí bất hủy hoại. Lão thái ra cùng lão thái thái lại nói vài câu, mấy cái phòng người đó là từng người trở về phòng. Cái này đêm chú định là không bình tĩnh. Lý Thị chưa từng bị Lão Thái Thái như vậy quở trách quá. Hôm nay một chút tình cảm cũng không bận tâm, làm cho nhiều người như vậy mặt đem nàng mắng đến một khuôn mặt không chỗ gác. Nàng đã sớm nghẹn một bụng oán hận cùng ủy khuất, tới rồi trong phòng nàng ngã đầu liền khóc lên. Lão Thái Thái này há mồm càng thêm không lựa lời. Từ trước đối ta nói chuyện vẫn luôn là hảo ngôn háo sắc, chưa từng đã cho ta một cái mặt xem, hôm nay khê ngược. Nàng sao còn giúp An Thị nói chuyện, làm ta này chính thê mặt mũi ở đâu? Có Lão Thái Thái vì nàng thêm can đảm chống lưng. Sau này chẳng phải là kêu an thị muốn nhảy tới ta trên đầu dương ai. Ta cũng bất quá là vì chính mình hài tử suy nghĩ, nàng dùng đến như thế mắng ta sao. Một hơi nói xong, lại là buồn tiếng trong chăn khóc khóc liệt liệt, động tĩnh còn nháo đến không nhỏ, như là cô ý muốn người nghe thấy dường như. Lý thị không nghĩ ra, trong lòng lại tức, mang đến liền lớn hơn nữa thanh. Lao ra khi trở về còn quái ta, nói ta nói chuyện làm việc đều không vì tiểu nhân tưởng, ta ra mặt nói nhiều thế này không đều là vì tiểu nhân tưởng sao. Nói cái này, nàng lại nước nở nuốt khóc lên. Chu Vi đứng ở bên, chân tay luôn cuống, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, nàng xoa khăn tay, kỳ thật vì hôm nay sự nàng trong lòng cũng thực không thoải mái. Dựa vào cái gì muốn đem nàng cũng phải đi phòng bếp hỗ trợ. Liên tính đem kia thứ nữ tỷ chân kém đi, cũng không tới phiên nàng A. Lão thái thái khẽ ngược, thực tế là đang mắng mâu thân, cũng là ám đạo nàng không ra tới biểu cái thái, nếu là nàng tỏ thái độ kêu mâu thân như thế nào phản đối cũng là vô dụng. Nhưng nàng như thế nào có thể đi theo ngày thường như vậy, chuyện này là vạn không thể đáp ứng thượng, cho nên nàng lúc ấy liền như vậy đứng, cái gì cũng không dám nói. Nghe mẫu thân động tinh nhau đến lại lớn chút, để tránh chờ lát nữa bị phụ thân nghe xong chọc đến cái không cao hứng, nàng không thể không khuyên, mẫu thân, tổ mẫu bất quá nói ngài hai câu, đó là nhịn xuống bãi. Nữ nhi biết ngài là vì ta hảo, nhưng mẫu thân ngay lúc đó cách làm đích sát thiếu thỏa, ngài không nên ở tổ phụ cùng tổ mẫu trước mặt lộ ý còn hảo tuyết biểu mọi kia nha đầu biết chút đúng mực. Chỉ cần đồng thị cùng an thị hai người, nữ nhi lúc này mới thở phào, một khi đã như vậy đó là sợ bóng sợ gió một hồi. Mẫu thân, ngài cũng đừng lại đau buồn, chú ý chút thân mình. Lý thị nghe xong nữ nhi nói, nghĩ nghĩ, vi vi nói chính là như vậy cái lý, nàng lúc ấy đầu góc hồ đồ như thế nào liền xông ra ngoài nói nói vậy. Hưng là nóng nảy. Nếu kia lời nói là xuất từ đồng thị chi khẩu, sợ sớm đem nàng cấp đuổi ra đi, lao thái thái bất quá nói nàng hai câu đã là cho mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, nàng bừng tỉnh đại ngộ, vội lau làm nước mắt, khôi phục nhất quán đoan trang phong nhã phụ nhân thái độ, không giống chức mới như vậy chơi hồn đoán phụ hình dáng. Vi Vi nói chính là, là mẫu thân nghĩ sai rồi. Chu Vi thấy chính mình mẫu thân không hề khóc, nàng xem xét bên ngoài, liền phan ở chính mình mẫu thân bên thai thấp giọng nói, mẫu thân, ta cùng ngươi nói. Lý Thị nghe xong liên tục gật đầu, trong ánh mắt đều là tán đồng chi sắc, trên mặt biểu tình cũng trong chốc lát kinh trong chốc lát đạm thay đổi thất thường. Hôm nay bởi vì Lý Thị làm chu nhược cao thực tức giận, hắn ở Lý Thị cùng An Thị hai cái trước cửa tả hữu bồi hồi, không biết đêm nay nên đi bên kia ngủ. Đặt ở dĩ vạng hắn liền trực tiếp bước vào Lý Thị nhà ở, cực nhỏ cực nhỏ đi An Thị phòng, bởi vì Lý Thị mới là hắn trong lòng yêu nhất, hai người tình đầu ý hợp, An Thị bất quá là hắn nhiều năm trước tâm huyết dâng trào nạp một cái thiết bãi, hắn tâm là chung với Lý Thị. Nhưng hôm nay bất đồng, Lý Thị hôm nay ở nhà chính biểu hiện làm hắn thực thất vọng. Nàng rõ ràng biết chính mình cũng không chịu vi phạm cha mẹ ý nguyện cùng mệnh lệnh, thân là hắn thê tử liền càng không nên vi phạm. Chu nhược cao từ nhỏ liền rất để ý cha mẹ đối chính mình cái nhìn, hắn biết nhậm là lại như thế nào siêu Việt cũng so ra kém tam đệ, nhưng hắn ít nhất có thể làm được không cho cha mẹ lo lắng, từ nhỏ cũng càng là không chịu quá cái gì của trách. Mẫu thân hôm nay mắng lý thị kia một hồi, giống như là đem hắn cũng hợp với mắng một lần, hắn trong lòng thực hụt hững. Nhưng rốt cuộc nghĩ là hắn thâm ái nữ nhân. Tay đều đã đặt ở trên cửa đang chuẩn bị đẩy ra, lại rõ ràng nghe thấy từ Lý Thị trong phòng chuyển đến một trận tiếng khóc, hắn ngừng lại một chút, vung trường tụ hừ lạnh một tiếng thay đổi phương hướng đi cách vách An Thị trong phòng. Vừa lúc lại đi thượng vê đút cờ chu tuyết đồng học gặp được một màn này, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, cổ đại nam nhân thật đúng là tùy hứng, hai vợ chồng tức giận, có thể đương nhiên đi tìm một nữ nhân khác quá một đêm, hơn nữa đối phương còn không thể cũng không nên sinh khí. Nàng lắc đầu, chậm rãi sở trở về chính mình phòng. Chuẩn bị đêm nay đi trong không gian học cái 10 đạo đồ ăn, ngày mai tìm cha cùng đại bá phụ hỗ trợ dựng liều tử làm buôn bán. chương 16 dựng lều tử. Sáng sớm thật lên, hôm nay không giống hôm qua như vậy rất lạnh, bên ngoài tích hạ thật dày tuyết trắng cũng tơi tan. Chu gia người gần nhất viện nhi liền nhìn thấy Chu Tuyết đứng ở trung gian chỉ huy, bên cạnh bận rộn chính là Chu Mân cùng Chu Xích Tùng hai người, bọn họ chính đắp cái lều tranh tử. Lao thái gia cùng Lao thái thái thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay bọn họ lên chuẩn bị đến Viện Nhi ngoại đi một chút hoạt động hoạt động, liền nhìn đến còn có so với bọn hắn hai người sớm hơn lên người. Nghe thấy bên ngoài động tính, nhị phòng người cùng đại phòng đồng thị hai mẹ con cũng đi theo đứng dậy tới Viện Nhi. Đồng thị này vừa thấy, chính mình lao ra cùng hắn tam đệ chính cùng nhau hợp lực dựng một cái lều tranh tử, nàng tâm sinh nghi hoặc, lại xem cái kia ốm đau bệnh tật mà nha đầu đứng ở chỗ đó chỉ huy. Nàng tức khắc có điểm minh bạch cái gì, này xỉu bắt quái lại ở sai xử người, ngày thường sai xử nàng một cái còn ngại không đủ hiện tại còn muốn hơn nữa chính mình đại bá phụ. Nàng rất muốn một hồi cấp kia nha đầu mắng qua đi, nhưng bên cạnh còn đứng lao thái ra cùng lao thái thái, nàng lại như thế nào cũng không dám. Lúc này, liền thấy lao thái gia chiều chính mình cháu gái đi qua, ôn hòa mà cười hỏi, hảo cháu gái, ở viện nhi đáp cái liều là muốn làm cái gì? Chu tuyết lúc này mới chú ý tới tổ phụ đã đi tới chính mình bên cạnh, nàng lộ ra một loạt tuyết trắng răng nên cười, là muốn dựng một cái che mưa trắng gió nhưng cung ngồi xuống 2 đến 3 bàn người quán cơm tử, làm điểm nhi tiểu sinh ý. Bọn họ hiện tại bất quá là ở một cái thôn nhỏ cư trú, nhưng nàng cũng hiểu biết giá thị trường, thôn này người vẫn là trở ra khởi tiền, cũng không phải cái gì nghèo đến len ken vang nghèo túng thôn hộ. Tuy rằng từng nhà phòng ở dựng đến độ không bọn họ hảo, chính là bọn họ nhân ra như vậy chỉ là nhìn qua đẹp, rơi xuống thực tế lại không bằng nhân ra này đó thôn nhỏ hộ. Phần 9. Này đó thôn nhỏ hộ kém cỏi nhất đều có vài mẫu đồng ruộng, hoặc có dưỡng chút xúc vật, như thế nào cũng sẽ không ăn không được cơm. Tốt một chút, đó là nhật tử quá đến muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu, đốn đốn thịt cá, đối ăn mặc chi phí cũng là chú ý. Cho nên, thôn này là phì thôn. lão thái gia đầu tiên một cái biểu tình chính là kinh ngạc, lại đến đó là tinh tế mà nhìn nhìn cái này cháu gái, phát hiện nàng cũng không như là nói dơn bộ dáng, mà vẫn như cũ nghiêm túc nhìn chính mình. Hắn nhớ tới hôm qua cháu gái làm được một bản hảo đồ ăn, hiểu được lại hỏi, ngươi là nói, Ngươi làm bếp? Chu tuyết nặng nghề mà điểm cái đầu, tổng không thể làm đại bá mẫu làm bếp đi. Nếu không muốn làm sinh ý kiếm tiền nói, nhưng thật ra có thể thử một lần. Trải qua hôm qua, Lão Thái gia đã kiến thức quá cái này cháu gái bướng bỉnh, hắn nếu là khuyên, khẳng định là khuyên bất động. Hơn nữa, hắn tựa hồ cảm thấy, thân thể của nàng so trước kia muốn hào chút, cũng không biết có phải hay không nhìn lầm rồi. Bất quá, hắn vẫn là quan tâm nói, nếu ngươi quyết định, kia liền hảo hảo làm bãi, tuyết nhi, nhưng... Ngươi nhưng được ngay điểm thân mình, đừng mệt muốn chết rồi. Chu tuyết thấy tổ phụ cũng không có phản đối, cũng không có thử khuyên nàng ý tứ, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Quả nhiên, cái này tổ phụ rất thương yêu cùng nhân nhượng chính mình cháu gái, ngài tẫn nhưng yên tâm, ta sẽ chú ý thân mình. Kỳ thật, đối với thôn này, Lão thái gia vẫn là nhiều ít hiểu biết một ít, hắn định nghĩa cùng chu tuyết không sai biệt lắm, đây là cái phi thôn, nếu muốn làm điểm thức ăn bán, chỉ cần hương vị hảo, hẳn là không khó. Hơn nữa. Hắn cũng tin tưởng cái này cháu gái năng lực, cũng chỉ là trong lòng lo lắng thân thể của nàng ăn không tiêu. Ngày mùa đông, nàng ở kia đông bếp bận việc, bên ngoài phong tuyết đan sen, chính là đường cho đông lạnh hỏng rồi. Như vậy tưởng tượng, hắn liền lại đối chính mình đại nhi tử phân phó một tiếng. Xích Tùng, ngươi chờ lát nữa đáp hảo lều, lại đi đông bếp sinh cái lò hỏa cái bình, cũng đừng quên. Dứt lời, liền ra sân, chuẩn bị đi ra ngoài đi hai vòng nhi. Đây là lao thái gia mỗi ngày sáng sớm tinh mơ thói quen. Xích Tùng lên tiếng liền tiếp tục vùi đầu đi lấy ra thừa việc. Đồng thị vừa nghe muốn chính mình nam nhân làm nhiều chuyện như vậy, nàng trong lòng thực không thoải mái, liền đi tới Chu Tuyết bên cạnh, chừng mắt hai mắt nhỏ giọt oán trách, thật là chuyện này nhiều, tịnh sẽ cho người thêm phiền toái. Chính là vẫn là Bị đã đến gần lao Thái Thái nghe thấy được, nàng nhíu mày, không vui mà nhìn chầm trầm Đồng Thị, ngươi nói cái gì? Ai cho người ta thêm phiền toái? Vốn dĩ lời này Chu Tuyết cũng là nghe thấy được, nhưng nàng một lòng ở kia lều tranh tử thượng, liền cũng không công phu phản ứng Đồng Thị. Lại bị Lao Thái Thái nghe xong đi, lúc này, Chu tuyết cũng chỉ có thể thầm nghĩ, đại bá mẫu, ngài vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Đồng thị cũng không dám đi xem Lão Thái Thái đôi mắt, chỉ có thể đem đầu thấp, ấp a ấp đúng mà nói, mẫu thân. Ta không có. Không có. Ngươi là nói ta lỗ thai có vấn đề phải không? Lao Thái Thái uy nghiêm thanh âm chuyển đến, cho dù nàng Lao nhân già thân cao không tính quá cao, nhưng này quanh thân khí thế lại có 2 mét chi cao. Chu tuyết nhịn không được lại đồng tình mà nhìn đồng thị liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái vừa lúc bị lao thái thái nhìn thấy, nàng trong lòng cảm thán này cháu gái thật sự thiện tâm vô cùng, liền đối với đồng thị càng là tức giận nói, nếu không phải nghĩ ngươi muốn giúp đỡ tuyết nha đầu ở phòng bếp làm việc, ta hiện tại liền đem ngươi đổi ra đi, từ đây ngươi cũng đừng nghĩ lại trở về. Đồng thị vẫn luôn đều sợ hãi vị này lao thái thái, từ gả đến Chu ra tới sau, lao thái thái liền không có sắc mặt tốt đã cho nàng, luôn là đối nàng khen cá chọn canh Này không hài lòng nào không hài lòng, tóm lại nàng làm cái gì đều không hài lòng. Nàng không có nào một hồi thấy này lao thái thái không bị ai mắng, nay cũng từ từ làm nàng trong lòng sợ hãi nổi lên lao thái thái, luôn muốn tránh được nên tránh. Ta! Đã biết, về sau không dám. Đồng thị chạy nhanh đáp lời, sợ lao thái thái thật liền đem nàng cấp đuổi ra đi. Kỳ thật đáp cái lều tranh tử thực dễ dàng, hơn nữa bọn họ lại lên đến sớm, lúc này đã là kết thúc. Hảo! Chu xích tùng vỗ vỗ trên tay thổ hôi, chạm đi một bên đánh giá nổi lên chính mình cùng tam đệ làm lều tranh tử. Kỳ thật cũng liền như vậy, mấy cây thô đầu gỗ chi, sà ngang thượng cũng đắp mấy cây thô tre bương, trên đỉnh từ thảo tường được hãm. Như vậy một cái lều tranh liền làm tốt, vừa rồi hắn lại đi bường trong đem dư thừa bàn ghế đều dọn ra tới, sửa lại phóng đến xuống dưới, tổng cộng thả tam cái bàn cùng 12 căn băng ghế. Thấy đã lớn công hoàn thành, Chu Mân Triều Nữ Nhi đi qua, thanh âm tư tư hỏi, Tuyết Nhi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Con vui lòng. Kỳ thật nàng nữ nhi sáng sớm chạy tới cùng hắn nói muốn khai tiệm ăn khi, làm hắn ở viện nhi chi một cái lều, hắn buồn còn ở do dự lo lắng nữ nhi thân thể tới. Chính là, nữ nhi khó được có một việc có thể như vậy nhiệt kinh nhi, hắn cái này đường cha tất nhiên là nên ra một phần lực. Tuy nói, mấy năm nay, bọn họ cha con hai trong lòng đều là giàu dĩ mà không giải được khúc mắc, nhưng hôm qua nữ nhi vì bọn họ làm cơm. Kia liền tỏ vẻ nữ nhi đã từ quá khứ đau buồn chung đi ra, làm cha cũng không thể luôn là lún xuống ở qua đi. Nhưng là, nói dễ dàng, làm lên khó, trong lòng đau sao có thể nói tán liền tan. chương 17 chặt đường. Chu tuyết thực vừa lòng gật đầu, ân. Phụ thân. Nữ nhi thực vừa lòng. Nàng lại nhìn phía đại bá phụ, cười nói, cảm ơn đại bá phụ hỗ trợ. Vất vả. Từ trước chu tuyết luôn là một khuôn mặt không có cái biểu tình, tự mẫu thân sau khi chết liền vẫn luôn không nói một lời cho nên thấy Chu Tuyết miệng ngọt ngào mà cùng hắn nói lời cảm tạ, còn có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Hắn tùy theo lên tiếng, ai không vất vả, cũng chính là một lát sau. Đồng thị sớm đem một ngụm ngân nha cắn, này nơi nào là một lát sau. Thiên còn không thấy lượng liền dậy, nàng khi đó không ngủ tỉnh chỉ đương hắn đi nhà xí đâu, liền cũng không quản, nào biết là tới cấp này nha đầu thối dựng liều tranh. Hừ, Chu Tuyết tối hôm qua lại bỏ lên, cố ý đi tìm đại bá phụ nói hôm nay hỗ trợ sự. Mới an tâm trở về ngủ, nàng cho rằng, sự tình muốn sớm an bài hảo mới được. Chu xích tùng cục lốc mà nói xong, đem che ở phía trước nhi đồng thị đẩy ra, chỉ là xoay người chi gian trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền lập tức mà hướng đông bếp đi. Đồng thị bị này liếc mắt một cái trừng đến thì đau, trong lòng thẳng mắng chu ra người mỗi người không phải thứ tốt. Lúc này lại nghe thấy chu tuyết kia nha đầu ở kêu nàng, trong lòng liền lại là một trận thiền. Đại ba mẫu! Chu Tuyết hô hai tiếng cũng không gặp vị này đại bá mẫu đáp ứng, cho rằng nàng không nghe thấy, liền tiến lên hai bước. Đồng Thị quay đầu xem xét, thấy Lão Thái Thái đã ra viện nhi hoạt động, Lão gia cũng đã vào đông bếp, kia nha đầu cha cũng theo vào đông bếp hỗ trợ. Nàng lúc này mới đem nẹn đã lâu tức giận đối với Chu Tuyết phát ra rồi. Chu Tuyết, ngươi nha đầu này chính là cố ý chính là đi. Tịnh Nhi tối hôm qua vẫn luôn ở sau nữ giới, cánh tay tay đều viết toan. Hôm nay ngươi lại tới lăn lộn ngươi đại bá phụ. Thật không biết người an đến là cái gì tâm. Đồng thị mắng chửi người thời điểm, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Tuyết, chính là sợ người khác nghe thấy còn nỗ lực áp chế chính mình thanh âm. Phụt. Chu Tuyết nhịn không được bật cười. Đồng thị kỳ quái mà liếc nàng, "Ngươi cười cái gì?" Chu Tuyết lắc lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo một chút tươi cười, đạm thanh nói, "Đại bá mẫu, nói thật ra, tình biểu tỷ có thể nhiều sao điểm nhi tử, đối nàng không phải không có chỗ tốt, nữ nhi gia có chút học thức." Tương lai phải gả đi nhà trai trong nhà, rốt cuộc sẽ không bị người nhẹ xem. đương nhiên, nếu là biết nữ hồng, càng là sẽ không bị chớm trễ. Ta cảm thấy đại bá mậu có thể cho tịnh biểu tỷ học chút tri thức. Gần nhất ma ma tính tình, thứ hai cũng giải quá kiến thức. Đêm qua tịnh biểu tỷ sao nữ giới hẳn là ghi nhớ không ít học vấn, ngay hẳn là cao hứng mới là a. Nàng thấy đại bá mậu như là nghe lọt được giống nhau, đã ở nghiêm túc tự hỏi nàng nói vấn đề này, liền lại nói. Ta làm đại bá phụ giúp đỡ dựng cái này lều tranh tử, là muốn khai cái quán cơm tử, đến lúc đó đại bá mâu tới hỗ trợ trợ thủ, ta là sẽ cho ngài tiền công. Vừa nghe đến tiền công, Đồng thị hai mắt đều ở phát kim quang, nàng lập tức liền hỏi, ngươi nói ta trợ thủ còn có tiền công? Đối với vẫn luôn ở Chu gia Bạch làm, cũng không từng chiếm được quá cái gì tiện nghi đồng thị, đây là kiện mới mẻ chuyện này. Ân, đương nhiên. Chu Tuyết đáp lời. Đồng thị hưng phấn mà nở nụ cười, lần đầu cho Chu Tuyết sắc mặt tốt. Lại còn có mang lấy lòng tiếp tục hỏi, kia là chuẩn bị cho ta nhiều ít tiền công A. Mỗi tháng thấp nhất 20 văn, nếu sinh ý hảo lại thêm. Nàng thống khói nói, này 20 văn vừa nói ra tới, đồng thị đã sớm cười nở hoa nhi. Nếu là lấy trước 20 văn đối nàng tới nói căn bản là coi thường, nhưng hiện nay như thế Sơn cùng Thủy Tận, muốn gì không gì nghèo khổ nhật tử qua xuống dưới, đừng nói 20 văn, chính là mỗi tháng cho nàng 5 văn, 10 văn, nàng cũng là cao hứng. Dựa theo giống nhau tiệm cơm tiểu nhị mỗi tháng cũng mới mười mấy văn tiền công, chu tuyết một mở miệng liền trực tiếp là hai mươi văn, nàng còn nói là thấp nhất. Bất quá, nàng vẫn là có chút không tin, mọi nơi nhìn liếc mắt một cái liền nói, ngươi xem chúng ta phòng ở ly mặt khác thôn hộ rất xa, vẫn là rất có chút khoảng cách, ngươi liền bảo đảm có sinh ý tới sao. Bọn họ có đi hay không nơi này quá cũng không biết. chu tuyết lại chỉ nhẹ nhàng cười, cái này liền không khỏi đại bá mẫu nhọc lòng, ngươi chỉ lo cho ta trợ thủ đó là... Mặc kệ có hay không sinh ý, đều không thể thiếu ngươi tiền công. Nghe nàng như vậy vừa nói, đồng thị xem như yên tâm tới, nàng liền sợ chu tuyết đến lúc đó nói không có sinh ý thay đổi lại không cho nàng tiền công. chu tuyết người này là người, nàng vẫn là biết đến, không nói liền không nói, vừa nói chuẩn có thể làm được đến. Bất quá! Đó là đã nhiều năm trước, hiện tại cũng không biết. Đúng rồi, đại bá mẫu, ngài thuận tiện giúp ta cấp an gì nói một tiếng, liền đem ta vừa rồi nguyên lời nói chuyển cáo nàng đó là... Đồng thị ứng thanh, liền xoay người hướng an thị căn nhà kia đi. Chu Tuyết nhìn trước mắt lều tranh tử, tuy rằng ngày hôm qua nàng học mời đạo đồ ăn, còn phải rất nhiều đồ ăn, nhưng hiện tại không thể tùy tiện mà đem mấy thứ này lấy ra tới. Đại ba phụ cùng nàng cha đã ra ra vào vào công phu, đem đông bếp chi nổi lên một cái bếp lò cái bình. Như vậy, mùa đông ở đông bếp nấu cơm liền sẽ ấm áp điểm nhi. Thấy bọn họ ra tới, Chu Tuyết lại nói, đại bá phụ, cha, còn muốn phiền thoái các ngươi. Nàng nhớ rõ rửa gần bọn họ ngọn núi này có một cái hả, bên trong có rất nhiều tươi ngon phì nộn cá, hơn nữa con đường này yên lặng, lại là rửa gần bọn họ căn nhà này, ly mặt khác thôn dân xa, cho nên ai cũng không biết. Chu ra người càng không biết, vàng không, bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn ăn lạn lá cải cùng không mới mẻ thịt. Nguyên chủ phía trước bởi vì chính mình thân mình lại bệnh lớn lên lại xấu, mẫu thân cũng đã chết, nàng luẩn quẩn trong lòng, liền nghĩ đi tìm chết ở phụ cận này tòa hoang vu trên núi. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không có cái này can đảm liền lại về tới trong nhà. Nào biết mới vừa vào phòng, nàng liền ngất qua đi, sau lại. Chính mình xuyên qua lại đây thay thế nguyên chủ. Hai vị đều lanh lẹ đáp ứng rồi, chu tuyết mới chỉ vào rửa gần bọn họ kia tòa sơn, bên cạnh có một ngọn núi, xuyên qua cánh rừng, kia mặt trên có một cái sông nhỏ, bên trong có cá, đồng ruộng còn loại có một chút rau dừa cùng trái cây gì đó, đại bá phụ cùng phụ thân đi mặt trên đánh chút cá thải chút rau dừa trở về đi. Hai người nghe xong, đều là vẻ mặt xa xá sắc như thế nào bọn họ cũng không biết đâu. Bất quá kia tòa Sơn phía trước bị rất nhiều cây cối che đậy, muốn vào đi khẳng định còn muốn vòng một đoạn đường, cho nên này Sơn cũng không ai đi vào, tự nhiên là hoang phế. Nhưng chu Tuyết như thế nào sẽ biết? chu Tuyết biết hai người nghi hoặc, liền cười nói, ta trước kia nghe người ta nói. Hảo! Chúng ta này liền đi! Vừa nghe thấy kia trên núi có cá nhưng bắt, đại bá phụ ôm lấy nàng cha liền chiều kia trên núi đi. Chu Mân không yên tâm mà sau này nhìn nhìn chính mình nữ nhi, dặn do nói, thiên quái lánh, ngươi trước vào nhà đi, chúng ta thực mau trở về tới. Chu Tuyết có thể chống được hiện tại cũng coi như không tồi, nàng ở bên ngoài chạm đến lâu lắm thật sự mệnh thật sự, chậm rãi di bước chân, đó là chuẩn bị trở về nhà ở. Nhưng một bàn tay lại đột nhiên chắn nàng trước mặt, không phải người khác, đúng là nàng vị kia muốn sao hai mươi biến nữ giới tịnh biểu tỷ. chương 18 diệu thái phượng. nàng một khuôn mặt liền cùng đỏ lên bóng cao su. Thở phì phì mà thở phì phò nhi, trứng mắt Chu tuyết, cũng không nói lời nào, liền như vậy gắt gao mà trứng mắt, cùng si ngốc dường như âm âm mà. Làm sao vậy? Chu tuyết hỏi, ban ngày ban mặt ngươi đừng ra tới dọa người A huy, bộ dáng này so trên mặt nàng xấu thai còn dọa người. Chu tuyết túi đầu xem xét liếc mắt một cái che ở trước mặt đỏ đỏ sưng sưng mà tay, tức khắc minh bạch, nguyên lai là tới tìm nàng xì hơi A. Chu tịnh cả giận, bị ngươi làm hại. Ta này đôi tay hiện tại đã xưng đến lấy bút đều lấy không xong, ta đi tìm vi biểu tỷ cùng Tỷ chân biểu tỷ, các nàng cũng không chịu giúp ta sao, ngươi tới, ngươi tới giúp ta sao. Chu tuyết phỏng trừng người này đã sao hồ đồ, đừng nói chính là nàng sẽ không giúp cái này vội, nàng khi còn nhỏ ở trường học cũng đặc phiền sao chép linh tinh, chính là giúp, nàng này thân thể ốm yếu thành như vậy cũng không giúp được a. Nàng thực vô tội lắc lắc đầu, tịnh biểu tỷ, ngươi vẫn là chính mình sao đi. Phân 10 Nói Nàng liền phải đẩy cửa vào nhà, mệt mỏi qua à, hiện tại thật muốn đến trên giường đi nằm một nằm. Nhưng Chu tịnh bắt đầu ngang ngược không nói lý đi lên, một tay giữ cửa chống lại, gắt gao ngăn đón Chu tuyết. Nàng biết tổ phụ cùng tổ mẫu đều đi ra ngoài hoạt động thân mình, nhị bá phụ cũng đi trong huyện làm việc, nàng cha cùng tam bá phụ đi trên núi, cái này nàng vừa rồi ở bên trong liền nghe thấy được. Đến nỗi nàng nương, thử, thấy tiền sáng mắt, Chu tuyết này xỉu bắt quái đáp ứng cho nàng điểm nhi tiền, liền nhạc thành dáng vẻ kia vừa rồi trải qua bên người nàng thời điểm còn cố ý nhắc nhở làm nàng không cần khi dễ Chu Tuyết dù sao hành lang ra ngoài không có người nàng chính là phản thiên cũng không ai biết Chu Tuyết biết vị này biểu tỷ ở đánh ý đồ xấu khẳng định tưởng thừa dịp không ai giống ngày hôm qua giống nhau đánh nàng một cái tát gì đó chính là Chu Tịnh biểu tỷ ngày hôm qua là ta không phản ứng lại đây ngươi cảm thấy bây giờ còn có cơ hội này nếu là biết ngươi muốn làm gì còn từ ngươi ta chẳng phải là thành bánh bao mềm Nàng thanh âm mát lạnh thấu tâm, ánh mắt lánh mà đáng sợ, không giống ngày thường như vậy ngơ ngác nhược nhược. Chu tịnh trong lòng lộn bột một tiếng, bị chu tuyết thỉnh lình xẻ ra mà uy hiếp khí chất giật mình, sương sờ ở nơi đó nói không nên lời lời nói. Chu tịnh biểu tỷ, nếu ngươi tưởng sao cái 50 biến, 100 lần, cứ việc ngăn đón ta đó là, trở về ta cấp tổ mâu nói một tiếng, liền nói tịnh biểu tỷ ngại 20 biến không đủ. Chu tịnh vừa nghe đến 50 biến, 100 lần. Nàng thiếu chút nữa không dọa hôn mê bất tỉnh. Nàng lúc này cũng cơ bản thanh tỉnh, đem để ở trước cửa tay thả xuống dưới, nhưng vẫn là không cam lòng mà từ Chu tuyết phía trước làm khai, thứ một tiếng liền chạy xa. Một canh giờ sau, Chu tuyết còn ở bên trong ngủ thu hồi giác, chỉ nghe được gian ngoài vang lên một tiếng tiếng kêu sợ hãi, một đống người đem Chu xích tùng cùng Chu mân vây lên, tinh tế mà đánh giá bọn họ trên tay cầm mà đồ vợ. Thiên A. Cha, này đó cá là từ đâu tới? Còn có còn có, đồ ăn A, quả nhi đều là nơi nào tới? Chu Tịnh vui mừng vô cùng nhìn chính mình cha trên tay dẫn theo rất nhiều cá á gì đó, một đôi mắt đều trừng thẳng, nước miếng đều mau chảy ra. Bên kia Chu Gia Hiền đã sớm chảy nước miếng, cũng đi theo lại thanh mại khí hỏi: đúng vậy, đại bá phụ đi đâu lộng như vậy thật tốt ăn. Đợi cho hai người đi đông bếp đem này đó trọng vật thả đi vào. Ra tới khi Chu Vi cùng Chu Tỉ chân những người này mắt trông mong nhìn chằm chằm, đã không ngừng ở nuốt nước miếng. Cùng với bên ngoài thanh âm, Chu Tuyết tỉnh lại, nàng đi ra ngoài liền nghe thấy đại bá phụ vẻ mặt đôi hàm hậu tươi cười ở cùng vây quanh chu gia người giải thích mấy thứ này địa vị nếu không phải tuyết nha đầu chúng ta nào biết đâu rằng rửa gần ta trên ngọn núi này có như vậy thật tốt đồ vật May tuyết nha đầu đại bá phụ trong lòng một trận cảm thán tuyết nha đầu thật là hảo năng lực a là cái có thể cho chu gia mang đến vận may phúc tinh về sau này tuyết nha đầu lại có chuyện gì phân phó nàng nhất định là so với ai khác đều chạy trốn mau Phía trước bị Chu Tuyết hứa hẹn quá mỗi tháng phải cho hai mươi lượng đồng thị cùng An Thị vừa nghe, liền hướng tới Chu Tuyết nhìn qua đi, vốn dĩ phía trước còn nửa tin nửa ngờ hai người, hiện tại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nghĩ, Chu Tuyết nói cái gì sẽ có cái gì đó, các nàng mỗi tháng hai mươi lượng định cũng là có lạc. Kỳ thật vừa rồi đồng thị chạy tiến nhị phòng đi tìm An Thị, đồng thị cho nàng mang đến cái gì tin tức tốt, lý thị là biết đến. Tuy nói nàng luôn luôn chính là đương quán y gì tới rôi tay cơm tới há mồm Cho dù quá nghèo nhật tử cũng một bộ quý thái thái cái giá, chính là đồng thị cùng An Thị mỗi tháng kia 20 lượng thật sự làm nàng đỏ mắt. 20 lượng đối với hiện tại bọn họ chính là một bút đại sổ mục, làm luôn luôn kêu ngạo cao cao tại thượng Chu Vi đều hảo sinh hâm mộ Chu tỉ chân một phen, sau đó lại nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, trong lòng thở dài một hơi. Phụ thân mỗi tháng đều mới chỉ chỉ lấy đến 30 mấy hay, An Thị đánh trợ thủ lại có thể bắt được 20 lượng, nếu không phải này việc thương tay, nàng đều muốn đi làm. Mẫu thân nếu có thể nghĩ thông suốt, cũng đi giúp Chu tuyết trợ thủ thì tốt rồi. Lý thị biết nữ nhi suy nghĩ cái gì, thấy nàng xem chính mình kia thần sắc liền đoán được chút ra tới, định là muốn cho nàng cũng đi cấp Chu tuyết trợ thủ. Ừ, chính là nàng còn cũng không tin Chu tuyết thực sự có như vậy đại năng lực. Bọn họ chủ căn nhà này, cách này chút thôn dân nhưng xa đâu. Ai không có việc gì cố ý thượng nơi này tới ăn cơm. Chính mình ra cơm còn chưa đủ ăn. Nói nữa, người nhà quê đều tiết kiệm lại không phải người thành phố nào có tiền móc ra quay lại bên ngoài đi tiệm ăn. Nang Liên trừng mắt nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, làm nha đầu này đánh mất ý niệm, Chu Tuyết chuyện đó Nhi là không có phổ. Đối với cái này sao, Chu Tuyết là vạn không dám tưởng, không nói đến kia Lý thị vẫn luôn sống trong nhung lụa quán, chính là kiêng ngạo mạn không coi ai ra gì tính tình, nàng cũng không dám mời đến. Nếu là mời tới, thật đúng là không biết là ai cho ai trợ thủ đâu. Chu Vi đi qua, Ô Nhu mà kéo Chu Tuyết tay, Tuyết biểu muội Hôm qua nhân đến ngươi làm chúng ta đều no rồi có lục ăn, hôm nay lại nhân đến ngươi làm chúng ta giữa trưa lại có thể có cá ăn, nàng nói thập phần cảm kích mà nhìn chăm chú vào Chu Tuyết, "Ngươi còn bệnh, liền như vậy cho chúng ta suy nghĩ." Mặc kệ thế nào, trước định vợ lấy lòng Chu Tuyết là không có sai, mặc kệ kia tiệm ăn mở ra kiếm không kiếm tiền, liền nói tổ phụ tổ mẫu đối Chu Tuyết yêu thương, nàng nếu mặt ngoài làm đẹp, liền tính là làm cấp tổ phụ tổ mẫu xem cũng hảo. Chu Tuyết cười lên tiếng Nhưng tay lại rất mau từ chu vi cánh tay cong nhi rút ra khai, cái này động tác làm như vô tình, lại vẫn là làm chu vi ngẩn người. Một bên đứng lao thái ra cùng lao thái thái nhìn thấy này hai tỷ muội như vậy hòa thuận, nhất thời cũng là cười khai. Chu mân viết cái thẻ bài treo ở kia lều tranh tử thượng, to như vậy thẻ bài thượng viết mấy cái bút lực kính đinh chữ viết, diệu thái phượng Chu tuyết lại làm chính mình cha viết mấy chục chương như hiện đại truyền đơn như vậy tuyên truyền ngữ, sau đó đem nhiệm vụ này giao cho tỷ chân cùng tiểu gia hiển làm cho bọn họ đi phái phát truyền đơn. Kế tiếp, đó là nấu ăn, Chu Tuyết đã tính toán hôm nay liền khai trương Nàng chỉ kêu đồng thị cùng ăn thị ở phòng bếp cửa chờ cũng không có làm các nàng tiến vào hỗ trợ, chính mình còn lại là ở trong phòng bếp nghiên cứu hôm nay phải làm đồ ăn. chương 19 phát truyền đơn. Nàng hướng trong phòng bếp nhìn lướt qua, bao gạo chỉ có mấy hạt gạo, lại còn có rất là thô giáp Nếu liền dùng cái này hạ cái nổi cơm lời nói, cũng không ai chịu mua trứng Loại này gạo lức ăn còn không bằng liền ăn nhà mình cơm, như thế nào đi ra ngoài ăn. Nàng thở dài, từ tùy thân trong không gian lấy ra một túi đông bắp nô, đem thất thất bát bát gia vị cũng sờ soạn ra tới. Sau đó vo gạo tẩy sạch, đem cơm trưng hảo. Nàng từ trong túi lấy ra một con cá lớn, chuẩn bị dùng này cá làm một đạo tối hôm qua đi học đường dâm cá chép. Nàng nhìn thoáng qua biên nhi thượng phóng một ít rau quả, chờ lát nữa lại lấy ra máy trộn đánh mấy bát lớn nước trái cây ra tới, nhưng cung khách nhân uống. Nước trái cây đối với người ở đây tới nói hẳn là hiếm lạ mới đúng, đến lúc đó còn nhưng nhằm vào nước trái cây bán thượng một bán, hơn nữa như vậy mới mẻ dinh dưỡng đồ vật người trong nhà cũng có thể uống. Chu tuyết trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đem trong không gian đồ vật đều lấy ra tới làm, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, liền quyết định liền làm hiện có, hôm nay giữa trưa liền làm lưỡng đạo đồ ăn, đường giấm cá chép, lại quấy một đạo rau trộn tam ti là được rồi. Nhiều như vậy cá cùng đồ ăn hoàn toàn có thể làm thành thật nhiều phần. Đến lúc đó đem khách nhân phân cùng nhà mình ăn phân phân ra tới liền hảo. Nàng hoàn toàn là dựa theo thế giới đỉnh cấp nhất lưu trình độ học, cho nên nàng làm được mặc dù là lại bình thường bất quá một đạo đồ ăn, cũng có thể ăn ra không giống bình thường tới. Bên trong, Chu Tuyết làm đường dâm cá chép đã đến kết thúc, liền phải ra khỏi nồi, đại cá tạc đến kim hoàng, nàng liền vớt ra khống du để vào bản chung, lại đem xảo trong nồi lưu lại một chút hồng diễm diễm mà du canh, phóng hành thái, gừng băm, tỏi mạt bạ hương, lại ngã vào điều hảo mà nước sốt. Sau đó gia nhập nàng chính mình tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra tới độc liêu, cuối cùng rắc lên một chút tinh bột thu nùng khởi nổi đem hương chủ nước canh tới ở cá thượng. Nàng đếm đếm, tổng cộng làm vài phần, phân biệt bảy biện ở một bên. Sau đó nàng lại lấy ra máy ép nước bắt đầu ép nước trái cây. Hôm nay cha bọn họ hái được rất nhiều trái cây trở về, cho nên nàng ép 10 ly ra tới phóng. Này nước trái cây, muốn thuộc tiểu hài nhi yêu nhất uống, thôn hộ tiểu hài nhi lại nhiều. Nàng dám khẳng định này, nước trái cây đẩy ra tới nhất định là nhiệt bán phẩm. Hết thể đều làm tốt sau, nàng đem vừa rồi từ trong không gian lấy ra tới đồ vật đều thả trở về, lúc này mới mở cửa làm đồng thị cùng An thị tiến vào bưng thức ăn. Hai người ở bên ngoài chờ khi cũng đã là gấp không chờ nổi, bên trong mùi hương đã sớm phiêu ra tới, Chu Tuyết vừa mở ra môn kia chua ngọt mùi hương liền càng đậm. Tuyết Nha đầu, đây là đã hảo. Tuy nói đồng thị đối với Chu Tuyết làm các nàng ở bên ngoài chờ chuyện này tâm sinh nghi hoặc. Thậm chí trong lòng còn có chút không thoải mái, cho rằng nha đầu này định là không nghĩ đem tay nghề truyền cho các nàng, nhưng người ta làm đồ ăn chính là ăn ngon, liền như vậy vừa nghe đều cảm thấy đã hỷ, liền tưởng mau chút đem này những đồ vật ăn xong đi, nào còn so đo này nhiều như vậy. An thị Đảo không có gì, nàng vốn dĩ liền sẽ không nấu cơm, lại đối nấu cơm không có hứng thú, thật muốn nói học cũng là học không được, cho nên nàng Đảo không cái bất mãn. Hơn nữa, nàng hiện tại một lòng đều là một tháng có thể lấy 20 lượng việc này. Chỉ cần là tuyết nha đầu nói cái gì, nàng liền làm cái gì, không nghĩ mắc khác. Chu tuyết lên tiếng, liền nói, đại bá mẫu, ăn gì, phiền thoái các ngươi đem kia 10 ly nước trái cây mang sang tới đặt ở lều tranh tử bên kia trên bàn. Các nàng tả cố hữu nhìn một chút, thật sự không rõ chu tuyết trong miệng nước trái cây là cái gì, nàng liền chỉ một lòng tay, nhạ, chính là kia 10 cái cái ly trang, cái này kêu nước trái cây, vừa rồi các ngươi chính là gặp được cha bọn họ mang về tới trái cây đi. Chính là dùng này đó trái cây làm được. An thị cùng đồng thị nhìn nhau, đều cảm thấy này tuyết nha đầu sẽ ngoạn ý nhi hiếm lạ cổ quái, trái cây bằng không là tức ra ăn, bằng không chính là cắt thành nơi ăn, như thế nào cũng không nghe nói qua còn có thể biến thành uống. Mang sang đi qua sau, chu ra người sơ bên ngoài phát truyền đơn tỷ chân cùng gia hiển còn lại đều vây quanh ở biên nhi thượng xem, đều giác mới mẻ, nhìn cũng đều mắt thèm vô cùng. Được rồi, tuyết nha đầu nói đây là muốn bán đi, đừng nhìn. Đồ ăn đã đều đoan đi vào, đều về phòng ăn cơm đi. Đồng thị nói, liền xô đẩy chính mình cái kia nước miếng đều phải chảy ra không tiền đồ nữ nhi về phòng. Lao thái thái cùng Lao thái ra thấy tuyết nha đầu còn ở vội, không nghĩ trì hoán nàng, hô hai tiếng làm nàng mau vào đi ăn cơm liền trở về phòng. Lý thị thấy Lao thái ra bọn họ vào phòng, liền tức giận nhi đi qua đi nhìn nhìn, vừa rồi cũng từ an thị nơi đó nghe nói này trái cây biến thủy nhi uống như sự, liền trừng mắt trên bàn nước trái cây cười nhạo một tiếng. Thật vất vả ngắt lấy tới trái cây, thật là lãng phí, bán hay không phải đi ra ngoài còn khác nói đi. Nói xong, nàng liền lắc mông ngẩn đầu đi vào phòng, như vậy, lộ mũi đều phải hướng lên trời. Chu vi vội qua đi bài trừ điểm xấu hổ cười, đối chu tuyết xin lỗi, thực xin lỗi, tuyết biểu muội, đừng cho ta mâu thân kiến thức, nàng không hiểu. Chu tuyết chưa nói cái gì, xoay người liền đi vội nàng, chu vi thấy chu tuyết cũng không có phản ứng chính mình, đành phải xấu hổ trở về phòng. Thức mau. Tỷ chân cùng gia hiền hai tay chống chân đã trở lại, bọn họ phía sau cũng cũng không có đi theo người nào. Vất vả, mau vào đi ăn cơm đi. Chu Tuyết đối hai người nói, lại nhìn thoáng qua đẩy mặt không cao hứng tỷ chân, thấy nàng một bộ không tình nguyện bộ dáng, liền đại khái hồi ức lên. Vốn dĩ phía trước nàng là muốn cùng gia hiền đi phát truyền đơn, chính là tổ phụ cùng tổ mẫu đều cho rằng nàng thân thể yếu đuối, hơn nữa nàng cha cũng mệt mỏi một buổi sáng, liền kêu tỷ chân cùng gia hiền một khối đi. Tỷ chân là thực không vui. Nàng vốn dĩ liền vẫn luôn đối chu tuyết tâm sinh oán hận, hiện tại còn muốn bởi vì nàng hướng trong thôn chạy một vòng nhi, phát cái gì đơ tử. Nàng trong lòng liền rất không thoải mái, hơn nữa thực chán ghét vì chu tuyết chạy chân. Hú hồ, Lý Thị vẫn luôn nói chu tuyết không có khả năng như vậy vẫn may, tại như vậy cái phá thôn xóm đáp cái lều khai quán cơm tử có thể kiếm được tiền, vốn dĩ phía trước nàng còn bán tín bán nghi, rốt cuộc chu tuyết làm việc luôn luôn đáng tin cậy. Nhưng vừa rồi hướng trong thôn đã phát một vòng nhi đơ tử. Những người đó tất cả đều không nóng không lạnh, có người còn trực tiếp thừa dịp bọn họ đi rồi liền đem đơn tử ném, cứ như vậy, sao có thể đưa tới sinh ý. Nàng cảm thấy đây là không có khả năng sự. Lại có ăn ngon sao? Ta đây về phòng Nga, tuyết biểu tỷ, Tiểu giai hiền thanh âm nu tư từ, miệng lại ngọn, chạy vội nhảy đi vào phòng. Tì chân đảo chưa nói cái gì, lạn một khuôn mặt cũng không ứng chu tuyết nói liền hướng trong phòng đi. Chu mân tử trong phòng đi ra, tuyết nhi, mau vào phòng đi ăn chút nhi đi. Hắn thấy nữ nhi ngồi ở băng ghế thượng vẫn luôn hướng bên ngoài thăm, không được liền trong lòng một trận toan. Mới 7 tuổi liền biết vì trong nhà kiếm tiền, hắn nữ nhi hiểu chuyện đến làm nàng đau lòng. chương 20 đừng đem eo cười chết. Chú tuyết vây vây tay, không được, cha, nữ nhi vừa rồi đã ở trong phòng bếp đơn giản ăn điểm nhi, hiện tại không đói bụng. Nàng thật là đơn giản ăn chút gì, bất quá không phải vừa rồi nàng làm ra đồ ăn, mà là từ trong không gian lấy ra tới lạm sưởng cùng cháu bắt bảo. Phần 11. Thật sự ăn. Chu Mân có chút không tin, nghĩ thầm nhất định là nữ nhi sợ hắn lo lắng. "Ân, thật an, cha ngươi mau chút vào nhà ăn xong." Nữ nhi xuyên áo khoác đủ hầu, không sợ lạnh. Chu Tuyết một khuôn mặt chứng thượng rõ ràng đã bị đông lạnh đến đỏ lên, cái này làm cho Chu Mân thấy, liền càng đau lòng, nhưng nữ nhi như vậy đẩy hắn, hắn cũng chỉ hảo vào phòng. Liên ở Chu Mân mới vừa trở về phòng đi, một cái ước chừng 4 năm chục tuổi nam nhân, ăn mặc một thân bụi bặm sắc mà áo đông, quanh thân còn dính bùn đất, râu ria sồm sồm, Vừa thấy đó là cái thường xuyên xuống đất làm việc nhà nông nhi nam nhân Trên tay hắn cầm một trương đơn tử, chính hướng chu tuyết bên này đi tới Chu tuyết kỳ thật đối với cái này truyền đơn tuyên truyền vẫn là có nhất định tin tưởng Bất quá, đối với nơi này, nàng trong lòng vẫn là đánh cái dấu chấm hỏi Nếu là lại chờ nửa canh giờ còn chưa tới người, nàng làm đồ ăn cũng chỉ có lệnh Biến thành chu gia tiếp theo đốn thừa đồ ăn tới ăn Này 10 ly nước trái cây cũng chỉ có chu gia người một nhà cấp giải quyết Vừa thấy người nọ chiều bên này nhi lại đây, Chu Tuyết ánh mắt sáng ngời, có điểm mất mát tâm một chút liền cấp để ra đi lên. Nói thực ra, Lý Thị bọn người còn chờ xem nàng chê cười, nàng nếu là thật biến thành chê cười, kia nàng hôm nay buổi trưa ăn xong đồ ăn vật còn liền thật không dễ tiêu hóa. Trung niên nam nhân đã đến gần, thấy một cái 7 tuổi tiểu nha đầu ngồi ở chỗ kia, trên bàn thả mấy mâm đồ ăn, còn có 10 cái cái ly trang không biết thứ gì. Nay cái cái ly là Chu Tuyết cố ý từ trong không gian lấy ra tới đổ uống ly. Đẹp lại phương tiện mang theo Phía trước Chu ra người cũng đối này Mười cái cái ly tâm sinh nghi hoặc Nàng chỉ nói là chính mình trước kia lưu lại ngọn ý kia nam tử nhìn nhìn thái sắc Không ngừng nuốt nước miếng Chỉ vào kia bàn cá hỏi Này bàn cá thật sự chỉ cần 5 văn tiền Chu tuyết cười cười Nàng là tiểu hài tử Cũng chỉ là đạm đạm cười cũng thực ngọn Ân, chỉ hạn hôm nay Nga Trung niên nam tử nhìn Thái sắc không tồi Còn ở mạo quần quận nhật khí Xông vào mũi mùi hương nhi Thậm chí so với bọn hắn thường xuyên đi huyện thành ăn tiệm ăn nhìn qua còn muốn ăn ngon, huyện thành tiệm ăn cùng cửa thôn tử bên ngoài tiệm ăn như vậy một đạo đồ ăn ít nhất cũng muốn thu 20 văn hoặc 15 văn, nơi này mới bán 5 văn tiền. Thấy trung niên nam tử có chút do dự, nàng lại nói, hôm nay chỉ là thí buôn bán, bất quá là thí ăn xong, cho nên mới thu 5 văn, ngày mai giống như vậy một đạo đồ ăn ít nhất 20 văn tiền. Trung niên nam tử không hề do dự, từ túi tiền móc ra 5 văn liền đưa cho Chu tuyết, mang đi còn muốn đi ngoài rộn đâu. Chu tuyết ứng thanh liền từ trong nồi múc ra một chén cơm, đem đồ ăn cùng cơm tách ra dùng một cái hộp giấy từ trang hảo. Này hộp là nàng vừa rồi ở trong phòng bếp chiếu hiện đại hình dạng làm được, đối với thân là nhà khoa học nàng tới nói, ngày thường liền ái la lột, đảo nhặt cái này đó đồ ăn hộp tới thật đúng là một chút không khó. Trung niên nam tử vốn dĩ phía trước trong lòng còn còn nghi vấn, rốt cuộc ở cái này vị trí khai tiệm ăn cũng sẽ không có người nào tới thăm. Có thể thấy được đến một cái bảy tuổi tiểu nữ hài chuyên nghiệp đóng gói mà bộ dáng, liền an tâm rồi xuống dưới. Hắn lại hướng kia một ly ly nhan sắc khác nhau đổ vật nhìn lại, liền hỏi: "Ngươi này, đó cái ly trang chính là cái gì đâu?" Chu Tuyết cười đáp lời: "Đây là nước trái cây, có bờ lử hệ bờ gì nước, quả cam nước, quả táo nước, còn có bảy loại trái cây phối hợp hỗn hợp ở bên nhau bảy màu nước trái cây." Trung niên nam tử thật dài mà nga một tiếng: "Này đó đều là có thể uống." "Chu gia này hộ nhân gia hắn biết." Là từ kinh thành rời tới gia đình giàu có, ở kinh thành nhân ra chính là làm quan phú quý nhân ra, cái gì việc đời chưa thấy qua. Đó là biết điểm này nhi, giống này cái gì bảy màu nước trái cây hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, hắn trước nay chưa thấy qua. ân đương nhiên, lại còn có đặc biệt hạ uống, là dùng mới mẻ trái cây làm, ngài có thể cấp trong nhà hài tử mua một ly trở về. Hắn tay không tự giác mà lại lần nữa sờ vào túi tiền, một tay đem kia một túi tiền triển thai. Nghĩ thầm một mâm đường dâm cá chép đều mới muốn 5 văn, mấy chén nước trái cây cũng không dùng được bao nhiêu tiền. Cho ta tới 5 ly. Chu tuyết dùng túi cho hắn trang hảo, liền nói, một ly tam văn tiền, tổng cộng là 15 văn tiền. Trung niên nam tử không cần suy nghĩ, trực tiếp số ra 15 văn cho chu tuyết, liên quan vừa rồi 5 văn, nàng vừa mới kiếm lời 20 văn tiền. Hắn lại nghĩ tới cái gì, lại hỏi, hôm nay này sinh ý làm được khi nào thu thập. Giờ râu. Trung niên nam tử rời đi khi... Chính gặp được chu mân ăn xong cơm ra tới, lao thái ra cùng lao thái thái đều ra tới, còn có muốn nhìn chu tuyết trò hay lý thị cũng ra tới, chu vi theo ở phía sau. Vốn dĩ bọn họ đã thật lâu không ăn qua thịt cá linh tinh đại hân, tất nhiên là ăn thật sự mau, tam hạ hai hạ liền ăn xong rồi hai bàn đồ ăn, còn có thơm ngào ngạt mà cơm. Bọn họ thấy trong thôn một cái nông hộ tên là Vương Đại Ngưu Nam Nhân mới vừa đi, trong tay còn cầm hai đại túi đồ vật, lại xem trên bàn bãi mấy phân đường dâm cá chép đã thiếu một mâm còn có kia mấy cái cái ly cũng ít năm cái. Vốn đang tính toán ra tới chế rêu lý thị cái này đều không cấm mà kinh ngạc kinh, cũng chính là như vậy lập tức công phu, liền bán ra nhiều như vậy, cũng không biết kia nha đầu kiếm lời nhiều ít. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng căn bản là không ai sẽ đến thăm, như thế nào cũng không nghĩ tới thật đúng là liền tới rồi người, lại còn có mua. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một tiếng, thật đúng là bán đi. lão thái thái sớm đã cởi khai, tuyết nha đầu, ngươi thật đúng là cái tinh linh. Nghĩ ta vị trí này cách này chút thôn dân xa, liền nghĩ đi phát cái gì chuyên đơn, này thật đúng là cái ý kiến hay, xem, người không phải tới sao. Chu tuyết lộ ra hai bài bạch bạch mà răng nanh nở nụ cười, rất là đáng yêu. Lão thái thái đảo không phải bởi vì chu tuyết kiếm lời mà cao hứng, nàng là vì chính mình cháu gái cao hứng, thấy nàng vui vẻ liền so cái gì cũng tốt. Nếu là cháu gái làm nhiều thế này thứ tốt không ai tới thăm, nàng buồn còn sợ hai cháu gái khổ sở. Này tiểu nha đầu như thế nhược thân mình nơi nào chịu được cái này. Hiện tại vừa thấy, đó là yên tâm tới. Cùng ra tới đồng thị tự cũng là thấy, nàng người này lanh mồm lanh miệng, lập tức liền hỏi, kiếm lời nhiều ít. 20 văn. Chu tuyết lưu loát trả lời, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cái kêu bên phải trên mặt xấu thai lại là thật sâu mà dấu vết ở trên mặt, có vẻ xấu xí vô cùng. Đồng thị khanh khách mà liền nở nụ cười, cười đến còn phùng bụng cong hạ eo, chu tuyết nhìn, phạm sâu tưởng Này đại bá mâu như vậy cái cười pháp nhưng đừng đem eo cấp xoay. Lao thái gia cùng lao thái thái đã trâu nổi lên mày, bất mãn mà liếc một bên cười đến cùng cái bệnh tâm thần đồng thị, nào biết một bên chu tịnh cũng ở che miệng cười, kia lý thị mặt mày chuyển động du mà cũng là không tiếng động cười. chương 21 so đo. hừ, câm miệng. Lao thái ra nhìn không được, quát lớn một tiếng. Lao thái thái trừng mắt đồng thị, máng, như thế nào? Người có thể đi tránh 20 văn. Đồng thị biết chính mình vừa rồi lại vong hình, một bên đứng chu xích tùng hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái, ngầm ý tứ là trở về lại thu thập nàng. Đồng thị đành phải co rúm lại thân mình, đem đầu phóng đến thấp thấp mà, không hề găm thanh. Lúc này, lý thị lại là đi qua, nhẹ nhàng mà vô vỗ chu tuyết bối, tuyết nha đầu, ngươi đây là tội gì đâu. Bất qua mới 20 văn, một ngày liền tránh ít như vậy tiền, hơn nữa ngươi có lẽ hôm nay là gặp may mắn, sau này có hay không cái này vận khí còn không biết đâu. Chiếu ta nói à, đừng lăn lộn mù quáng, à. Nghe nhị bá mâu nói. Nàng làm ra một bộ thiện lương hảo phong quan tâm vãn bối bộ dáng, kỳ thật nàng chính là xem bất quá kia an thị tìm được rồi việc, mỗi tháng 50 văn tiền công. Cho nên Chu Tuyết tự bắt đầu buôn bán chuyện này nhi bắt đầu, nàng liền đánh chỗ nào đều nhìn không thuẫn mắt, kia Chu Tuyết có nấu ăn tay nghề làm cấp người trong nhà ăn có lộc ăn phải, như vậy một cái gầy yếu thân mình nàng có thể chống được khi nào. Hừ. Lý thị cảm thấy Chu tuyết nha đầu này bất quá chính là nhất thời mới mẹ cảm thôi. Một chút tiền, liền ta trước kia vụn vặt bạc đều so ra kém. Chu tịnh buồn cười nói một câu, tuy rằng thanh âm cực nhẹ cực nhẹ, vẫn là làm người nghe xong cái rõ ràng. Lão thái thái liền tưởng lấy nàng quải trượng đem cái này nha đầu cấp hảo hảo đánh một đốn, xem nàng về sau còn sẽ nói hiệu nói vượt không. liền nghe một cái như thanh tuyển êm thai thanh âm vang lên. Tịnh biểu tỷ, tuy nói ta không biết người nói trước kia, Có phải hay không ở kinh thành thời điểm cái kia trước kia, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi chính là, chúng ta hiện tại đã không phải trước kia. 20 văn không nhiều lắm, nhưng đối với hiện tại Chu Gia tới nói, lại là quan trọng, ngươi như vậy nói, chẳng phải là ở xem thường nhị bá phụ sao. Nhị bá phụ không phải cũng là vì thê nhi mới đi ứng hiện nay trước quan, hơn nữa, cũng không thể hưởng phí tổ phụ một mảnh khổ tâm, ngươi như thế xem thường 20 văn, hay là cũng xem thường nhị ba phụ, còn có tổ phụ. Nàng nghĩa chính tư đức Cuối cùng một câu một lời trung đích, đặc biệt là nói được đem Lý Thị thể diện vô pháp gác. Nhìn như là đối với Chu Tịnh nói, thực tế lời nói kia tầng ý tứ là chỉ Lý Thị. Đúng vậy, nàng nếu khinh thường Chu Tuyết một ngày mới tránh cái 20 văn, kia hắn lao ra một tháng cũng mới hơn 32 tiền A, một ngày cũng đầu không bao nhiêu tiền A. Nay không rõ rành rành là chính mình ở đánh lao ra mặt mũi sao. Lý Thị đem đầu phiết tới rồi một bên, không dám nhìn tới Chu Tuyết. Ta không. Có Chu Tịnh ép đúng muốn biện giải. Lại nghe đến tổ phụ hừ lạnh một tiếng, đối nàng nói: tịnh nha đầu, ngươi coi thường Tuyết nha đầu tránh 20 văn, ngươi cũng đi tránh cái trò ta xem." Lão thái thái cũng mắng: "Ngươi còn so Tuyết nha đầu lớn tuổi chút, thân thể cũng so Tuyết nha đầu, lại nơi trốn không bằng nàng, kêu ngươi tuyết nữ hồng ngươi xoa thành một đoàn, không, cái đứng đắn, chỉ biết tham chơi." Lại kêu ngươi niệm thư biết chữ, ngươi cũng miệng chó phun không ra ngả voi tới. Chu Tịnh bị mắng đến đầy mặt đỏ bừng, buông xuống đầu từng tiếng mà khóc lóc, cũng chỉ biết khóc. Trừ bỏ khóc ngươi còn sẽ cái gì? Nếu không, ngươi cũng đi theo ngươi vi biểu tỉ học học nàng đoan trang cùng hào phóng. Liền ngươi như vậy, về sau là không có nhân ra muốn cưới ngươi. Đồng thị vừa nghe đến Lao Thái Thái nói như vậy, liền tưởng trên đỉnh đi, nói nàng có thể, nói như thế nào nàng cô nương về sau không ai cưới a Một cái cô nương ra đời này chính là phải gả người, nếu là không có người cưới còn phải. Nhưng bên chu sích tùng thấy nàng như vậy biểu tình liền biết lại muốn thọc rắp rối, một tay bóp chặt nàng eo. Lại cảnh cáo mà trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Đồng thị đau đến nước mắt thủy nhi đều ra tới Cái này nam nhân túi đối người khác Nhưng thật ra một trường gương mặt tươi cười Đến nàng nơi này liền luôn là hung ác, ác. Chu xích tùng nào tưởng cùng một cái bà nương ra kê so Nhưng nữ nhân này chính là không giải trí nhớ Luôn là chọc hắn cha mẹ thân sinh khí Hắn mặc kệ chế có thể được không Nơi xa chuyển đến tiểu hải nhi vui cười chơi đùa thanh âm Còn có mấy cái đại thẩm nói chuyện phiếm thanh Nghe nói là nhà này đi Nói nhà nàng đồ ăn làm được đặc biệt ta ngon, đặc biệt là cái kia hiếm lạ cổ quái nước trái cây. Đại Nhu ra mấy cái hải nhi vừa rồi ở viện nhi phùng bắt lớn tử uống tới, đủ mọi màu sắc, nhìn đẹp lại hảo uống, nhà ta Nữu nhìn nếm một ngụm, một hai phải la hét nháo tới mua. Đại Thẩm thân hình cao lớn túng thật, nói chuyện giọng nhi to lớn văng dội, vừa thấy chính là cùng phía trước vị kia đại Nưu giống nhau, cũng là xuống đất làm việc nhà nông, trên tay nàng nắm cái nữ hoa, trong lòng ngực ôm cái nãi hoa chính lây nàng quần áo cổ áo a Chính là Chu ra này một hộ đi. Nghe nói nhà này có cái lại bệnh lại xấu nữ nhi, ai? Ngươi xem, chính là bên kia đứng cái kia gầy yếu nhà đầu. Khi nói chuyện, mấy cái đại thẩm mang theo chút hài tử đã muốn chạy tới Chu ra trong viện. Mấy cái hài đồng nhảy bắn lót chân nhìn mặt trên thừa năm ly nước trái cây, đều vui mừng mà la hét, chính là cái này, nương cho ta mua cái này nước trái cây. Mấy cái đại thẩm từng người từ chính mình mà trong túi móc ra tam văn tiền. Các nàng đã sớm từ đại ngưu nơi đó biết được cái này kêu nước trái cây thủy nhi là tam văn tiền một ly. Tuy nói hơi quý chút, nhưng ngoạn ý nhi này thoạt nhìn cổ quái, có thể so huyện thành những cái đó kêu giới quý thực tế bình thường đồ vật phải tốn đến giá trị. Nhìn mấy cái đại thẩm sôi nổi đem tiền đều đào ra tới, chu Tuyết nhìn liếc mắt một cái một bên đứng Gia Hiền, liền đẩy đẩy hắn. Gia Hiền, ngươi đi giúp ta thu một chút tiền đi. chu Gia Hiền chưa bao giờ có đếm thử quá trưởng quẩy lấy tiền nghiện. Vừa rồi đi ra ngoài phát truyền đơn nhiệm vụ này đã làm hắn cảm thấy thực quang vinh, hiện tại tuyết biểu tỷ lại giao cho hắn một cái lấy tiền nhiệm vụ, hắn quả thực là mau kích động mà không được. Không nghĩ tới mỗi ngày trừ bỏ ăn cùng ngủ, còn có nhiều như vậy hảo ngoạn chuyện này ha. Hắn cảm thấy chính mình phái thượng công dụng, cho nên đặc biệt vui vẻ. Hảo ra, hắn vui sướng chạy đi lên, hơn nữa là đặc biệt nghiêm túc đối đãi. Mấy cái đại thẩm giao cho trong tay hắn bạc, hắn đều đếm lại số, mới bằng lòng gật đầu. Ân. Không sai. Sau đó mới đem 5 ly nước trái cây đưa tới này đó hải tử trên tay, tuy nói. Hắn nhìn này một ly ly nước trái cây cũng rất là mắt thèm Chu ra lão ra tử cùng lao thái thái thấy, liên tiếp nhạc, đứa nhỏ này. Nước trái cây thượng cắm cái ống hút nhi, kia tiểu hải nhi học phía trước kia trong viện đồng bạn như vậy hút một ngụm, liền đầu quả tim nhi cũng đi theo ngập lên. Hạ uống. Thật là uống quá ngon. Cái này kêu nước trái cây đồ vật chẳng lẽ là từ kinh thành truyền đến. Vì cái gì chúng ta đi huyện thành đều chưa từng uống qua vật như vậy. Một cái tiểu hài tử đều phải cao hứng hỏng rồi. Nước trái cây hương vị chua chua ngọt ngọt, nhưng chính là có như vậy chút không giống người thường. Thứ này uống lên còn nghiện, tiểu hài nhi ba lượng khẩu liền đem một chỉnh ly uống xong rồi. Liên liên cầu chính mình nương, nương, ta còn muốn uống sao? Ta còn muốn uống. Phần 12. Hài tử hắn nương không có biện pháp, lại từ túi tiền lấy ra ba lượng bạc, tới, cho ta lại lấy một ly nước trái cây. Chu tuyết vội đi qua đi, cười nói, vị này đại thẩm, ngượng ngùng, hôm nay nước trái cây đã bán xong rồi, muốn ngày mai mới có. Chương 22 của hồi môn đâu ra. Vương đại thẩm vẫn là không buông tay, nhìn thoáng qua tiếp tục lôi kéo chính mình khóc nháo hải nhi, cắn chặn răng, nói, ta nếu không cho ngươi bốn lượng bạc, tuyết nha đầu, ngươi giúp ta hải nhi lại làm thượng một ly. Chu tuyết bất đắc dĩ cười cười, thực xin lỗi, vương thẩm, ngươi ngày mai lại đến mua đi. Ngày mai ta sẽ nhiều làm 10 ly. Ngươi sớm một chút tới mua là được. Lão thái thái cũng sợ này vương thẩm lại nói, tuyết nha đầu thật đúng là liền đi cho nàng làm, phải biết rằng tuyết nha đầu thân thể yếu đuối, cũng không thể quá mức mệnh nhọc a. Nàng lên rồi một bước, che ở chu tuyết trước người, vương đại thẩm, tuyết nha đầu thân mình không tốt, một ngày chỉ có thể làm nhiều như vậy, nàng nếu đều nói, ngươi vẫn là chờ ngày mai đi. Cho dù trong lòng lại có không cam lòng, nhưng cái này tuyết nha đầu một thân ốm yếu chuyện này nàng là nghe qua, lập tức cũng không hảo làm khó đó là miễn cưỡng điểm cái đầu. Ta đây ngày mai chút sớm một chút Nhi lại đây. Dứt lời, mấy cái đại thẩm lôi kéo chính mình hài Nhi muốn đi, trong đó một cái lưu đại thẩm lại đảo mắt nhìn trên bàn còn bãi mấy phân đồ ăn, xem như vậy đều nhịn không được tưởng chạy nước miếng, lại đi nghe kia hương vị càng là không được bị hấp dẫn qua đi. Đây là lưu đại thẩm tiến đến bên cạnh bàn, hỏi. Chu tuyết nói, đường dâm cá chép. Xem đại thẩm bộ dáng như là có muốn mua ý tứ, lại nói, hôm nay giá đặc biệt. 5 văn tiền một phần, ngày mai bắt đầu 20 văn. Đại thẩm nhóm đều có một cái bất biến thông tính, chính là ái tham tiện nghi, hơn nữa đối nhận chuẩn độ vật, còn cần thiết mua. Thấy đại thẩm đã tâm động, còn lại đại thẩm cũng có chút tâm động, Chu tuyết thực vừa lòng. Hôm nay bán xong tức ăn. Hôm nay kiêng như đại lang mua một phần đi rồi, còn giữ lại 2 phần. Ở biết được Chu tuyết nước trái cây làm hảo, tiểu hài nhi đều thích ăn sau, này đó đại thẩm nhận định, cái này đường dâm cá chép cũng giống nhau, định là ăn ngon Chỉ là nhìn qua, liền xác hương vị đều đầy đủ, hơn nữa giống như vậy đồ ăn như thế nào cũng là 20 văn trở lên, Chu tuyết nha đầu hôm nay mới bán 5 văn, nói cái gì hôm nay cũng muốn mua trở về cấp trong nhà kia khẩu tử một khối nếm thử. Cho ta tới một phần. Mấy cái đại thẩm đồng loạt nói, đều phía sau tiếp trước tiến lên, sợ không có chính mình kia phân, các nàng này bốn người cùng nhau tới, nhưng chỉ còn hai phân. Vài người mặc kệ, vương đại thẩm cùng lưu đại thẩm nhất cường thế, đoạn ở đằng trước, vương đại thẩm hô. Tuyết nha đầu, đường dâm cá chép, cho ta tới một phần nhi. Không có thể lại mua được nước trái cây, mua một phần đường dâm cá chép trở về cũng không tồi. Hơn nữa mới năm văn, nói ra đi ai tin. Nhà nàng kia khẩu tử đều sẽ đem nàng khen trời cao. Tiểu Hải Nhi nhìn ăn ngon đồ vật, cũng là một trận nhảy nhót. Vừa rồi la hét vương thẩm muốn mua nước trái cây tiểu Nam Hải cũng không khóc. Nghe thấy chính mình nương lại muốn mua đường dâm cá chép trở về ăn. Thứ này chỉ là bãi tại nơi đó xem đều cảm thấy ăn ngon đến muốn mệnh. Thật muốn nhanh lên ăn đến, lập tức cũng không khóc. Chu Gia Hiền xem mọi người đều tệ đi lên, e sợ cho sẽ thương đến nhà mình biểu tỷ, liền chắn biểu tỷ trước người, cực kỳ giống một cái nam tử hắn nói, từng bước từng bước tới, xếp hàng. Phụt! Chu Tuyết nhìn cái này tiểu đại nhân bộ dáng Chu Gia Hiền, thật là cảm động cười. Chu Gia người tài tuy nhỏ, chính là ưu thế ở chỗ tiếng nói để đến cao A, lập tức liền đem này đó đại thẩm giống lui lại mấy bước. Lưu thẩm nhi ngẩn cổ nói, ta hỏi trước ca trước cho ta tới một phần. Chu Tuyết đem phía trước đánh tốt cơm cất vào hộp cơm tử, lại đem kia một phần đường dâm cá chép cất vào đồ ăn hộp, lúc này mới đưa tới Lưu Thẩm Nhi trên tay. Lưu Thẩm Nhi đắc ý chiều mặt sau mấy cái đại thẩm nhìn thoáng qua, hư một tiếng, phó hạ năm văn tiền đến Chu Gia Hiền trên tay, liền nắm chính mình Hải Nhi đi rồi. Còn giữ lại một phần, Vương Thẩm Nhi đám người thấy kia một phần đường dâm cá chép biết hầu đều là ngứa. Vương Thẩm Nhi xếp hạng đằng trước, cuối cùng một phần đường dầm cá chép liền cấp Vương Thẩm Nhi đi. Chu Tuyết cười nói, Vương Thẩm Nhi cao hứng mà tiếp nhận, mặt khác hai vị đại thẩm không khỏi mất mát. Chu Tuyết cũng biết, đêm này một phần đường dâm cá chép bán cho Vương Thẩm Nhi là nhất có lời. Vương Thẩm Nhi thanh danh nàng trong trí nhớ là có, đó là kéo ra miệng mãn nơi nơi ồn ào bà tám, mặc kệ tốt xấu, kinh nàng miệng đó là ai đều đã biết. Vương Thẩm Nhi trở về ăn, nói không chừng còn có thể cho nàng làm làm tuyên truyền. Vài vị thẩm nhi đi thông thả. Chu Tuyết cười tiễn khách, chờ tiên đi vài vị đại thẩm. Chu tuyết quay đầu lại đi, liền thấy chu ra người một đám đều ngây người, kia một đôi mắt liền như vậy thẳng tóc mà túi đầu liếc dông tuyết bàn ăn, từng người tâm tình khác biệt. Bọn họ không nghĩ tới, ngày này còn không có qua đi hơn phân nửa, chu tuyết làm được đồ vật liền như vậy được hoan nên, toàn bộ đều bán đi ra ngoài. Hơn nữa chu tuyết hôm nay vẫn là làm giá đặc biệt, nếu là giới lại đề cao một ít, suy nghĩ một chút nàng một ngày đến là kiếm bao nhiêu tiền A. Lại nói hôm nay được hoan nên trình độ, này về sau còn phải. Tuyết nha đầu. Ngươi cái này nha đầu, mau tới đây, mệt đi. Lao thái thái cười ha hả đầy mặt đều là từ ái, chiều chu tuyết chiếu tay. Chu tuyết ngào vào lao tổ mẫu trong lòng ngực, tổ mẫu, không mệt. Nhìn lao tổ mẫu như vậy yêu thương nhẹ nhàng mà vỗ chu tuyết bối, đồng dạng là cháu gái chu vi cùng chu tịnh mấy người đều có chút ghen ghét trừng mắt chu tuyết, trong lòng thực hụt hâm nhi. Các nàng không nghĩ ra, dựa vào cái gì giống chu tuyết như vậy lại bệnh lại xấu người, lại là sẽ kiếm tiền lại là có thể được lao tổ mẫu cùng lao tổ phụ yêu thương, mà các nàng lớn lên so chu tuyết đẹp, thân thể cũng khỏe mạnh, nhìn qua so chu tuyết không biết hảo đến chỗ nào vậy, nhưng thực tế thượng lại không bằng nàng. vài người trong lòng tưởng đều là giống nhau, chu tuyết mặc kệ là giống như trước như vậy liền sẽ hoa bạc cũng hảo, vẫn là sẽ tránh bạc cũng hảo, đều là các nàng gái đinh trong mắt cái gai trong thịt. lao thái gia cũng cười nói, tuyết nha đầu, thân thể quan trọng, hôm nay bán tiền đều phóng hảo, chính mình thu đó là. Mỗi tháng cũng không cần cấp đồng thị cùng An thị tiền tiêu vặt, các nàng hỗ trợ là hẳn là, trừ phi, các nàng không phải chu ra người. Nói xong lời cuối cùng, Lao Thái ra hướng đồng thị hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa cảnh cáo. Đồng thị bị này liếc mắt một cái sợ tới mức rụt rụt cổ, vội đem đầu thấp xuống. Chính là trong lòng lại ở lo lắng, nên sẽ không thật sự ứng Lao Thái ra tử nói, không cho các nàng tiền tiêu vặt đi. Nguyên bản còn ở vì hôm nay này đó thức ăn đều bán đi ra ngoài. Nàng còn ở cao hứng, dựa theo cái này sinh ý làm đi xuống, nghị các nàng mỗi tháng 50 lượng bạc khẳng định là có rơi xuống. Nào biết, trời có mưa do thất thường, nay bất chắc đó là lao ra tử. Kêu hành, liền nghe tổ phụ. Nàng cười đến ngây thơ đang yêu, thực sản khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đồng thị cùng an thị trong lòng lộn bột một tiếng, xong rồi. 50 lượng không có. Chu tỷ chân trong lòng một trận thất vọng, nói như vậy, các nàng lại không thể tích có tiền. Về sau nàng của hồi môn từ đâu tới đây? Chương 23 bánh kem. Chu Tuyết nhìn ra cái này hảo biểu mọi tâm tư, như vậy tiểu liền ở lo lắng cho mình của hồi môn sự, nàng đã ở trong lòng cười đến thẳng không dậy nổi eo, các nàng hảo chút hiện đại đồng hành hơn 30 tuổi đều còn không có nghĩ tới như thế nào đi tìm cái nam nhân thoát đơn đâu, mới 10 tuổi không đến nữ hài nhi liền ở suy xét gả chồng chuyện này, quả nhiên cổ đại so hiện đại người muốn thành thuộc sớm a. Nàng bên này một trận cảm thán xong, kia đầu Chu Tịnh đã sớm ồn nào lên. Nương, không có tiền công ta còn giúp cái gì. Như vậy không nhẹ không nặng, nhưng ai đều nghe được đến. Nghiệp chướng Vừa rồi ta liền nói, đều là người một nhà, tất nhiên là nên bang. Người nương nếu không tưởng, làm nàng lăn ra cái này ra. Chúng ta chu ra không thừa nhận nàng cái này con dâu. Lao thái ra cả giận nói, một đôi mặt mày càng hiện đúng sắc. Đồng thị vừa nghe liền luôn cuống, đem nàng đuổi ra đi, nàng đi chỗ nào a? Lại nói, nàng còn có nữ nhi. Về sau nhìn không thấy chính mình nữ nhi, này nên nhiều tưởng nhậm nàng. Nàng buồn muốn tiến lên đi cầu tình, liền nghe Lao Thái Thái lạnh lùng nói, Tùng nhi thân thể khỏe mạnh, buồn giá trị tuổi bất hoặc, cưới cái cái dạng gì không có, liền ở chỗ này trong thôn tìm cái gia đình đứng đắn lại cưới một cái tiến vào đó là. Lao Thái gia thực nhận đồng Lao Thái Thái lời này, hắn gật đầu, như thế, Tùng nhi người lại không kém, có thể tìm cái thích hợp, quay đầu lại người đi hỏi thăm hỏi thăm. Hai người này đã bắt đầu ở tính toán con chuẩn bị phía sau muốn đi tìm làm mai đi, đồng thị cấp liền tưởng nhảy dựng lên. Chu Tuyết trong lòng buồn cười, tổ phụ cùng tổ mẫu cũng thật là, rõ ràng là muốn tức chết đồng thị tiết đâu a. Đồng thị đã chống đỡ không được quân địch liên tiếp vây kích lại đây đã tháo, nàng tiến lên một bước, khổ ba ba một khuôn mặt, "Cha, nương, đều là người một nhà, như thế nào có không bằng đạo lý? Các ngươi đừng nghe Tịnh Nhi nói bừa, chỉ cần đừng đem nàng đuổi ra đi liền hảo, đuổi ra đi nàng ăn cái gì uống cái gì, đến lúc đó liền thật xong rồi." lưu tại chu gia tốt xấu có một ngụm nhiệt cơm ăn còn có tướng công cùng nữ nhi cha nương nhưng ngàn vạn đừng đem ta đuổi ra đi a lao thái thái hừ lạnh một tiếng cũng không đi xem nàng chu tịnh ám đạo chính mình nương quá không tiền đồ liền như vậy vì người khác bạch làm nàng như thế nào có như vậy cái không tiền đồ nương nương ngươi thật nàng một câu không nói xong lại bị đồng thị liếc mắt một cái cấp chừng mắt nhìn trở về bên kia an thị cũng là nào nhi bẹp một khuôn mặt giống như muốn khóc ra tới giống nhau, Chu tỷ chân tuy rằng không dám giống Chu Tịnh như vậy minh nói ra, chính là gương mặt kia thượng toàn là oán hận chi sắc, bị Chu Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Chu Tuyết cảm thấy cái này vui đùa đã khai đến không sai biệt lắm, vừa rồi đều hơi kém đem nhân ra đồng thị cấp đuổi ra đi, nàng cục lốc mà cười cười đối tổ phụ nói, "Tổ phụ, vừa rồi cháu gái là nói giỡn, đại bá mẫu cùng an gì giúp đỡ cháu gái làm việc, khẳng định là không thể thiếu vất vả, không cho tiền công sao hảo." Người nhà đầu này toàn là sẽ vì người khác suy nghĩ được rồi hôm nay không buôn bán ta mau chút vào nhà đi lao thái thái cười đem tiểu cháu gai ôm lên hướng trong phòng đi phía sau đi theo chu vi tức khắc phát giác cái này ốm yếu xấu xí biểu muội tại đây hai ngày đã xảy ra lòng trời lở đất thay đổi cái này thay đổi là nàng đã từng tưởng đều không thể tưởng được trừ bỏ ghen ghét vẫn là ghen ghét về tới nàng phòng ngủ tổ mẫu mới đưa chu tuyết thả xuống dưới thương tiếc mà chấp khởi tay nàng khinh thanh tế ngữ địa đạo tuyết nha đầu Mẫu thân ngươi đi sớm, để lại ngươi, chúng ta không thể lại làm ngươi chịu nửa điểm nhi khổ nàng nói chảy xuống một giọt nước mắt, Chu tuyết xem ở trong mắt, biết kia nước mắt đều hàm chứa chân tình. Tổ mẫu liền lo lắng ngươi này bệnh, ngày hôm trước, ngươi hôn mê bất tỉnh, nhưng đem ta và ngươi tổ phụ sợ hãi, cha ngươi tuy không nói chuyện, nhưng cũng là một đêm chưa ngủ, ở ngươi cửa đi tới đi lui trong lòng không được an bình xuống dưới. Nàng lại vui mừng mà vỗ vỗ Chu tuyết tay nhỏ, cũng may, ngươi tỉnh lại, hơn nữa. Xem sắc mặt còn so trước kia hảo không ít, cái này làm cho ta và ngươi tổ phụ đều bông tâm không ít. Chính là, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bởi vì đại phòng cùng tam phòng người ngày thường nói bậy nói, liền như thế vất vả chính mình, tổ mẫu biết bản lĩnh của ngươi, nhưng chính là lo lắng ngươi thân mình a Chu tuyết bị cái này tổ mẫu nói được cũng là cảm động đến rối tinh rối mù chảy một hàng thanh lệ, không nghĩ tới, xuyên qua lại đây cái này gia đình, vẫn là có ái nàng đau nàng người. Vốn dĩ. Nàng mới tỉnh lại khi còn luẩn quẩn trong lòng tới, liền tưởng mỗi ngày nằm trên giường chờ chết, chính là hiện tại. Nàng liên vì tổ phụ tổ mẫu cùng cái kia không thích nói chuyện phụ thân, cũng muốn hảo hảo sống sót, hướng tới tốt ý niệm tưởng. Như thế nào cũng đến quá tốt nhất nhật tử mới được, rốt cuộc bạc đãi chính mình cả ngày ăn lạn lá cải chuyện này nàng là làm không được. Ai nha? Người đứa nhỏ này sao cũng khóc? Xem, đều do tổ mẫu, nói nhiều chút, ngươi cũng không thể khóc, bị thương này thân nhưng sao hảo? Tổ mẫu đau lòng mà dùng khăn lụa vì chính mình cháu gái lao đi khỏe mắt nước mắt, bảo bối con cháu nữ, người viên viên nước mắt đều tựa chân châu, tinh quý đâu, nhưng đừng dễ dàng rớt nước mắt như à. Chu tuyết nghiêm túc địa điểm tiểu nhân nhi đầu. Tổ tôn hai hảo sinh hoan thanh tiếu ngữ một trận, lao thái thái đó là ra nhà ở. Chu tuyết thấy tổ mẫu đi rồi, lại nhảy xuống giường đi đem môn phiệt cắm hảo, lúc này mới nằm ở trên giường, bị tư tư mà vào không gian đi. Nàng phát hiện cái này thân mình vẫn luôn thể nhược không ngừng là bẩm sinh mang đến, còn có bản thân điều trị không đủ, bởi vì từ trong trí nhớ có thể thấy được tới, nguyên chủ thực bài xích điều trị chính mình thân mình, tỉ như uống chút quần cuộn dược dược linh tinh, thậm chí nước ngọt nhi đồ bổ cũng thực cự tuyệt tăng cơm. Mặc dù đặt ở nguyên chủ mẫu thân còn trên đời thời điểm, nguyên chủ cũng là tùy hứng nói đem này đó sang quý đồ vật đảo rất liền đảo rớt, trước nay là đôi mắt đều không cần chấp một chút, cho nên nàng hiện tại phải hảo hảo mà bổ một bổ Đi vào trong không gian, ở nàng chữ vật quầy, bên trong bãi tối hôm qua nàng đạt được một ít thực phẩm. Phần 13 Nàng cầm lấy một cái bổ não mà hộ, đem một cái tinh xảo bình nhỏ cắm thượng tinh tế mà cái ống liền bắt đầu uống lên lên, lộc cọc lộc của uống xong. Nàng lại mở ra một lọ canxi, phim gay, nhìn thoáng qua thuyết minh, tắt hai mảnh đến trong miệng, sau đó đem cái chai lại đường trở về ngăn tủ thượng. Nếu cổ đại nước thuốc không dùng được, liền thử xem hiện đại đồ vật, xem đối này thân mình có tác dụng hay không. Tối hôm qua nàng liền thử ăn xong khẩu phục dịch cùng canxi, phim gay, nói thật ra, hôm nay thân thể thật sự hảo không ít. Bằng không, nàng nhất định căng không được lâu như vậy, đại lãnh mà thiên, đứng ở viện nhi, còn làm không ít sự, đối với cái này thân mình tới nói thật đúng là ăn không tiêu. Chu tuyết lại nhìn thoáng qua ngăn tủ thượng bánh kem, gì? Nàng đột nhiên có cái ý tưởng, lần sau có thể học làm điểm tâm. Nàng đem ngăn tủ thượng mà mấy cái bánh kem dùng túi trang hảo để ở trên tay. Ngày mai đồ ngọt nếu không liền bán cái này. Tính, vẫn là đêm này mấy cái ăn, nàng hiện tại đói đến hoảng. Hôm nay buổi tối lại học 10 đạo đồ ăn cộng thêm bánh ngọt kiểu hâu Tây chế tác, ngày mai chính mình làm bánh kem đi bán, nhìn xem làm được như thế nào. Nàng hiện tại đối chính mình tay nghề vẫn là rất có tin tưởng. chương 24 không nói hai nhà lời nói. Nàng học năm đạo cơm Tây, 4 đạo đồ ăn Trung Quốc, học bánh ngọt kiểu hâu Tây. Sau đó cảm thấy Mỹ mãn trở về chính mình ổ trăn cái này thân mình vẫn là nằm nhất thoải mái à. Đêm, nhị phòng người lại các hoài tâm tư, lúc này, chu nhược cao làm kém cũng đã trở lại, nghe nói hôm nay chu tuyết sự, lại biết được gan thị mỗi tháng đều có 50 lượng tiền công, thậm chí so với chính mình tiền tiêu hàng tháng còn cao hơn một ít, đó là vì nàng cao hứng. Nếu giúp tuyết nha đầu, thả nàng hứa hẹn ngươi, liền hảo hảo làm, kia nha đầu tối tâm như vậy mấy năm, có lẽ là tưởng khai. chu ra hiện tại lại như thế khó khăn, nàng khẳng định cũng xem không hảo lại làm phụ thân vì nàng tiêu phí, mới làm khởi cái này sinh ý, kia nha đầu nhưng có chủ ý. Hắn uống ngụm trà, lại nói, hôm nay làm đều bán hết, đó là cái tốt mở đầu, về sau cũng sẽ không kém. An thị vội theo tiếng gật đầu, yên tâm đi, lào ra, ta sẽ đi theo tuyết nha đầu hảo sinh làm. Nàng lại ôn thanh mà bồi thêm một câu, sẽ không làm tuyết nha đầu mệt, cứ như vậy, liền sẽ không làm cha cùng nương lo lắng. Này An thị hiện tại cũng là dài quá đầu hóc, cũng không biết như thế nào. Trải qua hôm qua lý thị ở nhà chính như vậy đỉnh đầu đâm, đó là làm nàng tức thì thông suốt. Kỳ thật lấy lòng lão ra rất đơn giản, chỉ cần nơi trốn theo Lão thái gia cùng lao thái thái đó là, mà trước mắt kia hai vị lao tâm tư đều đặt ở tuyết nha đầu trên người, cho nên, chỉ cần chiếu cố hảo tuyết nha đầu liền có thể được hai vị lao ý, như vậy lao ra cũng thuận tâm. Nghe được An Thị nói như thế, Chu Nhược Cao rất là tán thưởng mà lên nàng, cảm thấy hôm nay vô luận là đi làm việc cũng hảo, trở về đã biết như vậy tin tức tốt cũng hảo. Hơn nữa An Thị như thế hiền huệ làm người suy nghĩ, hắn cảm thấy hết thể đều thực thuận lợi. Vì thế hắn đối An Thị nói chuyện khi liền càng phóng nhu vài phần, An Thị, ngươi đã có cái này tâm, đó là tốt, vất vả ngươi. Lý Thị thấy lão Gia cùng ngày thường bất đồng, hôm nay đối này An Thị như vậy ôn nhu, trong lòng đột nhiên nhớ tới. Đêm qua lão Gia là ở An Thị trong phòng lưu túc, một buổi tối hai người liền so ngày thường coi trọng hôn không biết nhiều ít. Lý Thị hận đến ngựa răng, nhưng nàng mặt ngoài lại không thể hiện ra tới. Tưởng tượng đến An thị mỗi tháng có bao nhiêu ra 50 lượng bạc, nàng liền tức giận đến gần đau. Chu Vi cùng mẫu thân của nàng liếc nhau, trong lòng cũng vì An thị mẹ con mỗi tháng tốt tiền công sự cảm thấy thực không thoải mái. Hai mẹ con trong mắt giao thiệp hết sức, ở trong lòng từng người tính toán một bút. Cú ngay sáng sớm, gà gáy thanh rất sớm đã kêu lên, đêm nay thượng Chu Tuyết ngủ rất khá. Nàng rời giường qua đi, thân mình tuy rằng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, vẫn là yếu đuối mong manh, theo chút nhi sức lực liền khó chịu đến chuyến bất quá tới khí nhi chỉ là loại này xuyến bất quá tới khí nhi thời điểm giảm bớt chạm đến thời gian cũng có thể thoáng tăng trưởng một ít chơi còn chưa sáng chu tuyết liền mặc xong rồi xem y lìa phủ thêm một kiện tuyết nung ngoại xưởng, đỡ tưởng một chút một chút mà đi tới trong viện hướng đông bếp đi rồi đi nàng hôm nay muốn trước hết làm điểm tâm tốn thời gian so nấu ăn cùng đồ uống đều phải lâu chu tuyết đem lò nướng từ trong không gian kéo ra tới sau đó lại đem mặt khác thượng vàng hạ cám công cụ cùng tài liệu bị hảo lúc này mới thở hồng hộc mà ngã trên mặt đất Nay quả thực chính là muốn mệnh chết mà tiết tấu a ma ơi. Xem ra về sau vẫn là muốn chậm rãi làm chu ra người tin tưởng có mấy thứ này tồn tại, bằng không lão như vậy dọn tiến dọn ra, miễn bàn đại đồ vật nhi, liền tính là tiểu đồ vật nhi, đều đủ nàng mệnh địa. Chờ đến thiên hơi hơi lượng khi, nàng đã làm tốt mấy cái mặt trà nãi tô bàng bánh kem, bánh kem một làm ra tới, nàng nhịn không được nếm nếm, ăn ngon. Nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là cái thiên tài, thứ gì xem một lần liền biết. Đời trước nàng như thế nào cũng chỉ biết ngồi sổn phòng nghiên cứu ôm mì gói ăn đâu. Thực tế còn có rất nhiều mỹ vị chờ nàng đi thăm dò. Nay khối bị nàng cắt thành hình tứ phương mà mặt trà nãi tô bảng bánh kem, ở cùng nhập mặt trà hồ rán thượng, giải mãn mặt trà, hạnh nhân phấn, bột mì, mỡ vàng điều đến mà thành tùng giòn nãi tô, sao ra tính chất vững chắc bằng bánh kem. Vì duy trì mặt trà độc hữu tiên lục, ở mặt ngoài nướng ra tiêu sắc trước liền phải chạy nhanh lấy ra. Giòn khẩu nãi tô cùng rắn chắc bàng bánh kem Đang chéo ra nồng hậu mặt trà tư vị, thật là lớn lao hưởng thụ. Cái này mặt trà nãi tô bánh kem một khi đẩy ra, nhất định sẽ đại bán. Nhưng là nàng hôm nay vẫn như cũ làm được không nhiều lắm, chỉ làm 6 túi, dùng tinh phẩm túi trăng hảo, đóng gói thượng chắt thượng một cái hồng nhạt nơ con ướm, chất liếc mắt một cái nhìn lại rất là tinh xảo. Hôm nay chủ bán bánh kem, còn có chính là nước trái cây cùng trà sữa. Tối hôm qua, đại bá phủ cùng cha lại đi trên núi vớt không ít cá cùng mới mẻ trái cây nhi trở về còn đi trên núi đánh mấy chỉ gà rừng trở về, vừa lúc nàng hôm nay có thể làm cơm tây ức gà thịt. Món này buổi trưa trước lại làm cũng không muộn, hiện tại làm ra tới lạnh liền không thể ăn, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hôm nay một ngày sau khi kết thúc vẫn là muốn chế tác ra một cái thực đơn ra tới. Nàng đem trước mắt sẽ làm đồ ăn, chính mình sở trường đặc sắc đồ ăn cùng đồ ngọt đồ uống phân cái loại như vậy, đó là có thể làm người vừa xem hiểu ngay xem đi xuống, chờ đông bếp thêm vào đồ vật nhiều, nàng cái này đầu bếp đó là hảo nhặt lộn. Sáng nay thượng đồng thị trước đi vào đông bếp, liền nhìn đến chu tuyết một cái tiểu nhân nhi trên tay ở làm mấy cái hình thức tinh mỹ đồ vật, còn dùng đóng gói túi trang thượng, bên cạnh dùng thuộc liêu cái ly trang 20 ly nước trái cây, thật đừng nói, liền tính là này ngày mùa đông uống lanh đồ vật, cũng nhịn qua nghiện. Ngày hôm qua đông bếp trên bậy bếp chảy một chút nước trái cây thủy ở mặt trên, nàng liền nếm nếm, này một nếm, đảo thật đúng là muốn kêu tuyết nha đầu cho nàng cũng làm một ly tới uống lên. Tuyết nha đầu A. Cái kia đồng thị nhìn kia một ly ly mà nước trái cây, nuốt xuống nước miếng. Có thể hay không? Chu tuyết lại không phải hạt, như thế nào nhìn không gia vị này. Đại bá mẫu mắt trông mong mà nhìn nước trái cây là muốn uống ý tứ. Đại bá mẫu, ngươi muốn uống nước trái cây đúng không? Nói, nàng cũng không đợi đồng thị theo tiếng, liền đi trên bệ bếp tìm được rồi một cái chén lớn. Bên trong bờ lủ hệ bờ gì cũng quả lê hỗn hợp hương vị nước trái cây, còn bỏ thêm chút ca cao phấn cùng hương thể, cho nên nghe lên rất là tươi ngon. Nàng đem cái này chén lớn bưng cho Đồng thị, cầm đi cấp đại bá phụ cùng biểu tỷ các ngươi mấy người uống đi. Đồng thị tiếp nhận, từ Chu Tuyết trong mắt nhìn đến chính là vẻ mặt đơn thuần mà cười, nàng không khỏi có chút cảm thấy, dị Vãng chính mình lén đối với Chu Tuyết mắng mà những lời này đó quá mức. Nếu không phải bởi vì Chu Tuyết, các nàng hôm qua cũng không có khả năng ăn thượng thì cá, hôm nay cũng sẽ không uống thượng, cái này thấy cũng chưa gặp qua cái gì nước trái cây. Chu Tuyết a, cảm ơn ngươi. Đồng thị tiếp nhận kia một chén lớn tươi ngon nước trái cây, trong mắt hàm chứa cảm kích chi tình. Chu Tuyết lắc đầu, ta là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Đồng thị không dám tin tưởng mà liếc trước mắt 7 tuổi tiểu nhân nhi, thế nhưng cảm thấy giống như trước nay cũng không quen biết nàng, nguyên lai like, Chu Tuyết đối bất luận kẻ nào đều là một trường mặt lạnh. Cho dù nàng ái nói chuyện khi, lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng hiện tại, nói ra nói luôn là có thể ngọt tiếng người trong lòng, còn có như vậy lợi hại bản lĩnh. Chương 25: Trà sữa Đợi cho Đồng Thị ra phòng bếp, An Thị cũng vào được, nàng thấy Đồng Thị trên tay bưng một chén lớn nước trái cây, nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt. Tối hôm qua, Gia Hiền nói lên cái này, nước trái cây còn vẫn luôn ở manh chảy nước miếng đâu, nếu nàng cũng có thể lấy một chén trở về cấp Gia Hiền kia hài tử uống, lão gia xem ở nàng như thế quan tâm Gia Hiền chuyện này thượng, lại nên hảo sinh khen ngợi nàng một phen. Nếu là lão gia nhớ nàng hảo, hôm nay buổi tối nói không chừng lại sẽ đến nàng mà phòng ngủ. Đến lúc đó, Nàng lại ôn hương nhuyễn ngọc mà hảo sinh hầu hạ lao ra, đại cho hắn thổi thổi bên gối phong, nói không chừng lao ra sau này một lòng liền sẽ lưu tại nàng nơi này. Mặc kệ nói cái gì, cũng đến vì tỷ chân tranh một hơi à, lão ra tâm tư hoàn toàn ở chu vi cùng gia hiền nơi đó, nàng tỷ chân nhưng vẫn không chiếm được một chút coi trọng. Tư cập, nàng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nàng nhất định phải đem lão ra tâm mượn sức đến nàng bên này như tới. An thị ôn nhu mà cười vào đông bếp, tuyết nha đầu a nàng câu nói kế tiếp còn chưa nói. Liền thấy Chu tuyết đưa cho nàng một cái chén lớn, nàng nhất thời đứng ở nơi đó xem đến nói không ra lời. Chu tuyết kia một trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng bài trừ một chút lời, cấp, ăn gì, vừa rồi ta cho đại bá mẫu một chén nước trái cây, này một chén là của ngươi. Nga, Nga, cảm ơn tuyết nha đầu, ngươi này tâm A, thật tế. An thị phản ứng lại đây, vội như vậy khen nói, nàng còn tưởng rằng hôm qua bán tam văn tiền một ly nước trái cây, Chu tuyết mới liên tiếp còn muốn cho nàng hảo sinh tranh thủ một phen phí phí lực khí mới được đâu, không nghĩ tới nàng đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở nơi đó. Thấy an thị như thế hòa thanh hòa khí mà cùng nàng nói chuyện, chu tuyết ở trong lòng chửi thầm, an thị trang đến thật đúng là một lưu, rõ ràng trong lòng biên nhi không biết nhiều chán ghét nàng, trên mặt còn đối nàng gửi đến như vậy thân thiết. Nàng nhưng không quên ngày hôm trước đi thượng v đút cờ thời điểm nghe được những cái đó, an thị là như thế nào làm vài người đều đem địch ý chỉ hướng về phía nàng, nàng nhưng nhớ rõ rành mạch. Tiêu Tuyết nha đầu, ngươi tử tử à, ta đây liền đoàn qua đi cho bọn hắn, một lát liền tới phòng bếp giúp ngươi à. An Thị vừa nói đã ra đông bếp. Chu Tuyết lúc này mới đem nấu trong chốc lát cháo bát bảo dùng cái muông theo thứ tự múc vào trong chén. Mùa đông khắc nghiệt, nhất thích hợp uống như vậy một chén nóng hầm hập mà cháo bát bảo. Buổi sáng vì có cũng đủ nhiệt lượng chống đỡ gió lạnh, biện pháp tốt nhất đó là một chén nội hóa tràn đầy hương cháo. Nàng dùng điều canh múc điểm nhi nêm nếm, ấm áp mềm hoạt thả nội dung phong phú, nhập bụng đốn giác ấm áp. Chuyển khắp toàn thân. Nàng đem mấy cái phòng cháo phân hảo, đặt ở một bên, đồng thị tiến vào liền thấy kia trên bậy bếp bãi đầy đất cháo, nghe kia hương vị liền rắc một trận hổ thẹn, trước kia chính mình làm gì đó sao có thể nuốt trôi đi. Này tuyết nha đầu làm mới là cháo bát bảo sao. Nàng làm đó là cái gì khó có thể nuốt xuống cho má đồ vật. chu ra sân ngoại, một trận náo nhiệt, lúc này bên ngoài đã bài đầy người, đều là chờ ở trước tiên cướp được chu tuyết bán nước trái cây cùng khác thức ăn. Hôm qua Chu gia viện nhi bán thức ăn cùng nước trái cây chuyện này sớm đã truyền khắp làng trên sông dưới, ai đều biết Chu gia có như lúc dạng kỳ xấu khuê nữ kêu Chu Tuyết, tuổi bất quá 7 tuổi đại, bán đất đồ vật hiếm lạ cổ quái không nói, ăn ngon đến trong thôn người tranh đoạt đi. Trong thôn người đều đồ cái to mò, thấy nhà khác có, nhà mình không thể không có. Chu gia là từ kinh thành rời lại đây nhân gia, gặp qua đại việc đời, đi mua nhà hắn thức ăn gì còn có thể nếm đến kinh mùi vị, càng là có thể ăn đến một ít bọn họ chưa từng ăn qua ngoạn ý nhi. Cho nên, ngày mới mới vừa lượng, Chu gia viện nhi cửa cũng đã bài đầy đội, có nam có nữ, có già có trẻ. An thị đi đông bếp, tới rồi viện nhi liền thấy bên ngoài bài đầy đội ngũ. Cùng ngày thường nhìn không sót gì giống tuyết bất đồng, những người này đều tê ở bọn họ Chu gia viện ngoại, thăm đầu hướng trong biên nhi nhìn, vừa thấy An thị vương đại thẩm khơi mào giọng nói hô, An thị, mau cho ta tới tam ly nước trái cây, còn có gì thức ăn cũng cho ta cùng nhau tới điểm nhi. Nàng nghe nói, sửng sốt mấy lăng Liền bay nhanh mà chạy vào đông bếp, tuyết nha đầu, bên ngoài đã hảo những người này chờ. An thị không nghĩ tới này sáng sớm bên ngoài đều đã bài mười mấy người, những người này mỗi người đều một bộ chờ không kịp bộ dáng. kia gì, Vương Đại Thẩm muốn tam ly nước trái cây, nói có khắc thức ăn cũng cho nàng lộng điểm nhi. Nàng một hồi khí nhi nói xong, bên ngoài lại có người bắt đầu hô. Chờ đến chu tuyết từ đông bếp ra tới thời điểm, đồng thị theo ở phía sau, trên tay nàng dùng cái khay trình mấy chén nước trái cây, trải qua An thị khi. Châu Mi không vui mà phiết nàng liếc mắt một cái. Còn xử tại chỗ đó làm gì? Còn không hỗ trợ? Viện Nhi ngoại có bao nhiêu thượng vài người xếp hàng, bọn họ vừa nhìn thấy Chu tuyết phía sau kia hai người bưng ra tới nước trái cây Nhi, còn có kia một mâm bản màu xanh lục không biết là gì đó điểm tâm, hai mắt liền như vậy trừng mắt, có người liền lại thúc rủ. Mau chút ta, đây là đến chờ bao lâu? Một cái thô to hắn không kiên nhẫn hô thành, nếu không phải nhà hắn tiểu nương tử la hét muốn uống Chu ra nước trái cây hắn cũng không đến mức đi xa như vậy, tới tới còn vẫn luôn mua không được trên tay. Phần 14 Thơm nào ngạt trà sữa làm 10 ly, mặt trà tô bánh kem làm 6 cái, nước trái cây làm 20 ly. An thị cùng đồng thị theo thứ tự đem này mấy thứ bày biện ở trên bàn. Đồng thị hướng về phía bên ngoài cái kia thô to hán gào thanh, chờ không kịp cũng đừng chờ. Hiện tại sinh ý tốt như vậy, kém ngươi một cái không kém, nhiều người một cái không nhiều lắm. Kia thô to hán nghe xong thực khó chịu. Trứng mắt một đôi hung ác mắt liền mắng trở về qua đi, các ngươi rốt cuộc còn có nghĩ làm buôn bán. Nào có các ngươi như vậy làm khách nhân chờ lâu như vậy, lại không phải nhiều gây gớm. Cùng lắm thì ta không mua. Không mua người liền cút ngay. Đừng lại nơi này chống đỡ. Đồng thị hai tay chống nạnh, kỳ thật uy vũ mà chiều thô to hán đi qua, thử cười một tiếng lại mắng, mao đại hán, đừng tưởng rằng.